Chương 727 Yến Vương Tạc Truyền. Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa nghe xong Cảnh Minh đến nói, không khỏi liếc nhau, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cảnh Minh đế liền nói, các ngươi hai cái đi ra ngoài chơi đi. Nhị vị công chúa Phúc Phúc cùng nhau lui ra. Thái hậu nắm lên Phật Châu tay xuyến chậm rãi bước về, sự tình thật là có chút đột nhiên, không nghe hoàng thượng cùng hoàng hậu đề qua. Cảnh Minh đế cười nói, nhi tử một có quyết định liền chạy nhanh lại đây cấp mẫu hậu báo tin vui, ngài là trong cung trừ bỏ hoàng hậu cái thứ hai biết đến. Trừ bỏ hoàng hậu cái thứ nhất biết đến là ai?" Thái hậu cười hỏi. Ý cười thư tiễn, không kịp đáy mắt. "Cái thứ nhất là Hiền phi." Thái hậu lắc đầu cười, "Ai ra hồ đồ, chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn cùng Hiền phi nói." Tông nhân phủ bên kia biết tin tức sao?" Cảnh Minh đế gật đầu, "Tông nhân lệnh đã đem lao thất tin tức sửa đổi, hôm nay Lâm Triều nhi tử đối đủ loại quan lại nói về việc này." Thái hậu khẽ miệng ý cười có ngay lập tức đình trệ, rồi sau đó khôi phục như thường, hoàng thượng thật là sấm rền gió cuốn. Nhi tử nghĩ đến năm đó Mẫu hậu nhận nuôi nhi tử trải qua khúc chiết, liền cảm thấy sự tình làm được càng nhanh càng tốt cảnh Minh đế một bộ phận làm con hướng mẫu thân tranh công ngữ khí, rõ ràng muốn được đến Thái hậu khen ngợi. Thái hậu không có làm cảnh Minh đế thất vọng, nghe xong nhẹ nhàng gật gật đầu, hoàng thượng sắc thật làm được xinh đẹp, hoàng hậu so ai ra có phúc khí. Mẫu hậu nói nơi nào lợi nói, ta là ngài nhi tử, này trong cung ai đều không có ngài có phúc khí. Mẫu tử hai người nói một hồi lâu lời nói, không khí hòa thuận vui vẻ. Hoàng thượng đi vội đi, ai gia cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cảnh Minh Đế đứng dậy, "Tiên ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nhi tử đi trở về." Ân. Thái Hậu tựa hồ mệt mỏi, mí mắt hơi hạ, thanh âm nhẹ xuống dưới. "Trơ Cảnh Minh Đế rời đi, Thái Hậu lập tức mở mắt ra, nắm lên Phật châu tay xuyến hướng trên mặt đất ném đi. Phật châu tay xuyến bị mạnh mẽ ném tới trên mặt đất, lập tức chặt đứt tuyến, hạt châu khắp nơi lăn lộn. Thái Hậu, duy nhất lưu lại trong phòng lão cung nhân thật cẩn thận hô một tiếng. Thái Hậu phảng phất theo Phật Châu tay xuyến dứt gãy mà tiêu hòa khí, nhàn nhạt nói, đem hạt châu nhặt lên tới xuyến hảo, chớ có rơi xuống. Đúng vậy, lão cung nhân không dám hỏi Thái Hậu vì sao sinh khí, càng không dám phỏng đoán, quỳ xuống đất cẩn thận nhặt lên những cái đó rơi rụng khắp nơi Phật Châu. Không biết qua bao lâu, lão cung nhân phụng đựng đầy Phật Châu hộp tiểu tâm nói, "Thái Hậu, có một viên tìm không thấy." Thái Hậu thở dài, lẩm bẩm nói, "Thôi, hư rất chung quy là hư rồi." Tư Tư Ninh cung đi ra ngoài, Phúc Thanh công chúa bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, lôi kéo Thập tứ công chúa nói: "14 muội, chúng ta đi tìm Mẫu hậu đi." Thập tứ công chúa ánh mắt hơi lóe. Phúc Thanh công chúa cười giải thích nói: "Ta đoán Mẫu hậu lúc này tất nhiên cực cao hứng, chúng ta cho nàng chúc mừng đi." Thập tứ công chúa khẽ gật đầu. Hoàng hậu thấy hai vị công chúa tới, cười nói: "Hôm nay như thế nào sớm như vậy?" Phúc Thanh công chúa hành quá lễ, dựa gần hoàng hậu bên người ngồi, cười khanh khách nói: "Phụ hoàng đi hoàng tổ mẫu nơi đó." Ta cùng với 14 muội liền ra tới. Hoàng hậu vừa nghe cảnh Minh đế đi từ Ninh cung, hơi hơi cong môi. "Mẫu hậu, ngài thật thu thất ca vì con ư? Như thế nào, lo lắng về sau có người cùng ngươi tranh sủng?" Thấy nữ nhi mãn nhãn nhãn tỏ mò cùng hưng phấn, hoàng hậu trêu ghẹo nói. "Phúc Thanh công chúa mặt đứng đỏ, có thể có một vị thân ca ca?" Nữ nhi cao hứng còn không kịp. "Đúng vậy, mẫu hậu cũng cao hứng." Hoàng hậu nhẹ giọng nói, "Nàng sinh ra ký danh hoàng tử Tâm Tư, chính là vì Phúc Thanh" chỉ mong Yến Vương mạc làm nàng thất vọng mới hảo. Thân hoàng tử Yến Vương trở thành hoàng hậu chi tử sự theo cảnh minh đế đi Ngọc Tuyển Cung, lại đi Tử Linh Cung, thực mau như một trận gió truyền khắp hoàng cung. Trong lúc nhất thời, cấp hoàng hậu chúc mừng có chi, đi hiền phi nơi đó an ủi, chế dễ ức, có chi, trong cung nhất thời náo nhiệt lên. Một người nội thị tránh ở không nơi chỗ, giơ tay đánh chính mình một miệng, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, "Tiểu Việt vui, ngươi nhàn điên rồi sao?" trốn ở chỗ này phiền cái tát chơi. Nguyên lai tự phiến miệng đúng là Phan Hải đồ đệ tiểu việc vui. Tiểu việc vui thấy sư phụ xuất hiện, vội không ngừng cười nói, hài nhi bỗng nhiên nghe nói yến vương sự, cho rằng nằm mơ đâu, đánh chính mình miệng thử xem có đau hay không. Phan Hải lấy xem ngốc tử ánh mắt nhìn chính mình đồ đệ, đương nhiên cảm thấy tâm bệnh. Cho rằng nằm mơ đánh ai cái tát không được, một hai phải đánh chính mình. Nháo nửa ngày hắn thu cái ngốc đồ đệ. Yến vương sự kinh ngạc có khói người, cũng không giống ngươi như vậy không tiền đồ. Tiểu Việc vui cười gượng, sư phụ giáo huấn đến là, hài nhi sao có thể cùng sư phụ so, sư phụ có thể thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Được rồi, đừng bận, đi thôi. Phan Hải đi ở trước, Tiểu Việc vui đi theo sau, lặng lẽ thở ra một hơi. Hắn đương nhiên so người khác kinh ngạc. Trước kia nhân động tác vì khâm sai đi tiễn Hà huyện tuần tra, hắn liền phát hiện mọi người trong ấn tượng không chớp mắt tiến vương kỳ thật là cái dịu nhân. Cũng là từ khi đó khởi, hắn cùng Yến vương bắt đầu có lui tới. Làm hắn không nghĩ tới chính là Yến Vương không chỉ là cái dịu nhân, vẫn là cái thần tài, thực mau hắn thu túi tiền liền thu đắc thủ mềm. Vừa mới bắt đầu tiền không nhiều lắm, hắn thu hồi tới yên tâm thoải mái, lại sau lại túi tiền hậu tuân lệnh hắn kinh hãi, lại thu thói quen, cũng vô pháp cự tuyệt. Anke cho dạ, bắt người tay ngắn đạo lý tiểu việc vui đương nhiên rõ ràng. Trước đó không lâu Yến Vương rốt cuộc tìm tới hắn, làm hắn an bài người ở Ngự Hoa Viên làm hoàng hậu nghe vài câu nhàn thoại. Hắn tuy buồn bực Yến Vương mục đích, lại chống đẩy không được. Tất nhiên là chiếu yêu, yêu cầu đem sự tình cấp làm, ai thành tưởng hôm nay liền nghe được Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa kinh người tin tức. Kia một khắc, tiểu việc vui thật tưởng đang nằm mơ. Người khác đều cho rằng Yến Vương là giao hảo vận bị bánh cơ nhân tập chúng, nhưng chỉ có hắn biết Tiễn Vương có thể có hôm nay tất nhiên là bởi vì ngày đó an bài. Nhưng hoàng hậu gần nghe xong như vậy nói mấy câu, tự nhiên liền đem Yến Vương ghi tạc danh nghĩa. Yến Vương lại là như thế nào bảo đảm cuối cùng bị chọn trúng nhất định là hắn? Tiểu Việc Vui quả thực không dám nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy Yến Vương sâu không lường được. Suy nghĩ một chút ngày thường nhìn thấy vị kia khoệ miệng luôn là treo không chút để ý mỉm cười tuấn dật nam tử, Tiểu Việc Vui kiên định một ý niệm, không nghĩ, về sau đi theo Yến Vương lăn lộn. Phan Hải đi ở phía trước, không nghe được tiếng bước chân đuổi kịp, dừng lại xoay người mắng, nhại danh, ngậm còn không có tình đâu. Tiểu Việc Vui vội theo kịp, cong thuần thuộc nói một chuỗi lời hay lóng Phan Hải vui vẻ. Phan Hải nghe được tâm tình sung sướng, lộ ra ý cười. Tới rồi hắn cái này địa vị, đồ đệ như thế nào thông minh không quan trọng, quan trọng là có thể làm hắn bảo trì vui sướng tâm tình đi hầu hạ hoàng thượng. Đi rồi vài bước, Phan Hải dừng lại, nhẹ giọng đề điểm nói, về sau đối Yến Vương khách khí chút, chớ có chậm trễ. Ai? Tiểu Việp vui không lừng, chưa từng như vậy thiệt tình thực lòng trả lời quá. Nay con dùng nói sao? Yến Vương tất nhiên không thể chậm trễ a, hắn về sau cũng coi như Yến Vương cái kia tặc người trên thuyền. Muốn hay không cấp sư phụ để cái tình đâu? lâm lại Phan Hải cáo giả xảo quyệt, tiểu việc vui thu hồi tâm tư. Vẫn là tính, sư phụ so với hắn ánh mắt hảo, trong lòng tất nhiên hiểu rõ. Thư tạm chú đọc điệu trì phép. Chương 728 khiếp sợ trường xử. Úp cần bước vô cùng nhẹ nhàng lện bước trở về yến vương phủ, vừa vặn gặp được vương phủ trưởng xử đi ra ngoài. Gặp qua vương gia. Trưởng xử đây là muốn đi ra ngoài. Lễ bộ người tới kêu lão thần đi một chuyến. Trưởng xử hồi lời nói, trong lòng bồ tròn. Đại niên vừa mới qua đi, Lẽ bộ êm đẹp kêu hắn đi làm gì? Chẳng lẽ là vương gia lại gây họa? Úc Cẩn tưởng tượng liền minh bạch là chuyện như thế nào, nhân nóng lòng đem tin tức tốt cùng Khương Tự chia sẻ, người đến cùng lão trưởng sử nhiều lời, kia trưởng sử đi thôi. Đúng rồi, vương phi ở trong phủ đi. Chính treo tâm lão trưởng sử vừa nghe liền nổi giận, run run râu nói, vương gia hồi lâu không đi nhà môn đi. Ân. Lão trưởng sử hướng hoàng thành phương hướng chắp tay, nhẫn khí khuyên nhủ, hoàng thượng làm vương gia đi nhà môn xem chính. Là vì mại rua vương gia Vương gia hẳn là cần cụ chút Chớ có cô phụ hoàng thượng kỳ vọng à Một đại nam nhân mỗi ngày hoa Ở trong vương phủ hống tức phụ giống bộ dáng gì Quả thực buồn cười Tưởng tượng đến vương gia cùng vương phi nhào nhào dính dính Lao trường sử liền nhịn không được giống chân thở dài Như thế nào liền quán thượng như vậy Một đôi không quy không cụ chủ từ đâu Còn có kỳ ma ma Rõ ràng nên cùng hắn một đạo khuyên vương gia Vương phi cải tà quy chính Nhưng cái này lao hóa gần đây chẳng những chính sự không làm còn không thể hiểu được cho hắn mặt nhìn. Chẳng lẽ là gần đèn thì sáng gần mặt giả, lão bà tử đi theo vương gia, vương phi học hư. Như vậy tưởng tượng, lão trưởng sử liền sinh ra tiền đồ đen nháy tuyệt vọng. Thôi, trông cậy vào không được người khác, hắn chỉ có tận mình có khả năng khuyên điểm vương gia, đồ cái không thẹn với lương tâm thôi. Đến nỗi tương lai, lão trưởng sử âm thầm lắc đầu. Có thể tồn tại liền không tồi, tưởng cái gì tương lai a. Nói như vậy, vương phi không ra cửa Tô Cẩn đối lão trưởng sử nhác mãi mắt điếc tai ngơ. Lão già này lời nói càng ngày càng nhiều, cũng chính là hắn hiện tại tính tình ôn hòa như nước, đổi trước kia sớm phóng nhịn nhưu. Lão trưởng sử giọng nói đột nhiên ý bật, tức giận đến râu thẳng run. Hóa ra hắn khuyên nửa ngày, vương ra một chữ cũng chưa nghe đi vào, một lòng nghĩ vương phi. Gỗ mục không thể điêu, gỗ mục không thể điêu cũng. Lão trưởng sử hắc mặt phất tay áo bỏ đi. Tô Cẩn lắc đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ là hắn tính tình thật tốt quá, lão trưởng sử tính tình tiệm trưởng a. Úc Cẩn chợt đem lão trưởng xử ném tại sâu đầu, thẳng đến dục cùng Nguyễn. Thiên còn tính không tội, Khương Tự Chính mang theo A Hoan ở trong viện vui nắng, bên cạnh một con gia lông bóng loáng đại cẩu trong chốc lát ngậm cái hoa cẩu lại đây, trong chốc lát ngậm cái trống bỏi lại đây hống tiểu chủ tử vui vẻ, nhìn so nha hoàn bà tử còn bận rộn. Nghe được tiếng bước chân, Khương Tự ngẩng đầu, liền thấy được đứng ở viện môn khẩu Úc Cẩn. Tàn chiều. Đối hôm nay Úc Cẩn thượng chiều sẽ gặp được sự tình, vợ chồng hai người đêm qua liền có phán đoán chỉ là trừ bỏ lẫn nhau nửa điểm không lộ thôi. Ân Úc Cẩn tiếp nhận A Hoan hôn hôn, Hồng Nữ Nhi trong chốc lát giao cho vú nuôi, vào nhà lại nói. Khương Tử gật đầu, tư Úc Cẩn lôi kéo hướng phòng trong đi. Nhị Nưu thấy lúc này nam chủ nhân trở về, còn cùng nữ chủ nhân hướng trong phòng đi, bằng kinh nghiệm là có ăn ngon, vội vàng ném cái đuôi đổi kịp. Úc Cẩn cũng không quay đầu lại, duỗi tay ở đại khẩu trên mặt xoa xoa, hừ lạnh nói, không được đi vào xem náo nhiệt. Thật là đủ rồi. Cùng Nữ Nhi hồn đến so với hắn còn thuộc đã làm hắn tưởng đem giá hỏa này làm thịt hầm thi tan, cư nhiên được một tức lại muốn tiến một thức liền hắn cùng tức phụ nói cái lặng lẽ lời nói cũng muốn xem náo nhiệt. Con như vậy đi xuống, vương phủ còn có hắn địa vị sao? Nhị Nưu lắc lắc phát đau cẩu mặt, ủy khuất kêu một tiếng. Cũng may tiểu chủ nhân cũng bị bỏ xuống, đại cẩu lúc này mới được một chút an ủi. Vào phòng, bình lui hầu hạ người, úp cẩn cả người đều khoan khoái xuống dưới, lười biếng cười nói, "Thành Không nghĩ tới nhanh như vậy. Ta cũng không nghĩ tới, còn tưởng rằng phụ hoàng muốn tìm tông nhân lệnh thương lượng một thời gian. Nói lên cái này, ước cần đối cảnh minh đế bất mãn thoáng tiêu tán một chút. Hoàng đế lão tử ánh mắt tuy rằng kém một chút nhì, làm việc nhưng thật ra rất lưu loát. Hoàng hậu muốn chúng ta một đạo tiến cung ăn bữa cơm. Khương Tử cười nói, ngươi thành hoàng hậu nhi tử, ta lần lên sớm chút tiến cung cấp hoàng hậu Thần An. Vậy ngày mai sáng sớm đi. Hai người thương lượng hảo, Khương Tử nhớ tới một sự kiện Hôm qua phụ hoàng Triệu ngươi cùng Tương Vương một đạo tiến cung, hôm nay liền tuyên bố việc này, chỉ sợ Tương Vương muốn hận đựng ngươi. Úc Cẩn không cho là đúng cười cười, trước kia hắn liền cùng lão tứ Mặc Trung một cái quần, hận thượng ta lại như thế nào. Tương Vương phủ phế giếng còn có giai nhân chờ hắn đâu. Hắn nếu thành thành thật thật liền thôi, ta cũng không phải chém tận giết tuyệt người, nếu khởi cái gì tâm tư, không nói được liền phải giai nhân ra tới thấu khẩu khí. Khương Tự bật cười, ta thế nhưng đã quên này có sự. Úc Cẩn thân mặt méo méo Khương Tự gương mặt. Người ta nói nữ tử sinh hoa hoa liền biến choáng váng, nguyên lai là thật sự. Hắn liền không giống nhau, phàm là trướng mắt người có cái gì nhược điểm đều lặng lẽ nhớ kỹ đâu, thường thường còn muốn nhảy ra tới tra lậu bổ khuyết, tùy thời chuẩn bị tốt thu thập những cái đó không có mắt ngoạn ý nhi. Người nói ai biến choáng váng? Khương tự giận mà duỗi tay, mục tiêu đúng là Úc Cẩn Lộ hai. Hai vợ chồng thực mau cười đùa thành một đoàn. Ngoài phòng trong viện, nghe được cha mẹ tiếng cười a oanh miệng một liệt, khóc. Muốn nương ôm, muốn cha ôm lại bị bỏ xuống. Nhị nguy nâng chảo vô vô á hoan đầu vai, gâu gâu an ủi hai tiếng. Lao trường sử là chạy như bay trở về, vọt vào tới sau suýt nữa đụng phải kỳ ma ma. Nha, này không phải trường sử sao, như thế nào chạy nhanh như vậy đâu. Kỳ ma ma hiểm hiểm tránh đi, tức giận nói. Này lao đông tây cả ngày ngại nàng không còn dùng được, cũng không nhìn xem bản thân hiện tại giống bộ ráng gì, nói tốt ổn trọng đâu. Vương, vương ra đâu? Lao trường sử thở hồng hộc, chạy trốn thở hồn hện. Vương gia ở trong phủ đương nhiên là ở vương phi chỗ đó, chẳng lẽ sẽ ở thư phòng? Lao trưởng sử chớp chớp mắt. Không sai à, vẫn là cái kia chỉ biết cùng vương phi náo náo dính dính vương gia, như thế nào liền ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa thành nửa cái đích hoàng tử? Hắn có thể là quá tuyệt vọng, làm mộng tưởng hão huyền đâu. Như vậy nghĩ, lao trưởng sử đột nhiên túm một phen áo, đón Kỷ Ma Ma kinh ngạc ánh mắt, ngây ngô cười nói, "Đao." Dứt lời hướng nội chạy tới. Kỷ Ma Ma ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, "Xong rồi?" Trưởng sử choán váng. Kỷ ma ma vội vàng đuổi theo đi ngăn lại trưởng sử, lại hướng trong chính là hậu viện, ngài đi vào nhưng không thích hợp đột. Lam phiên Kỷ ma ma thịnh vương gia ra ra tới. Rốt cuộc làm sao vậy? Vương gia bị hoàng hậu thu làm con nuôi, con vừa mới lễ bộ kêu ta qua đi nói tương ứng công việc. Cái gì? Kỷ ma ma kinh hô một tiếng, đầy mặt khiếp sợ. Trưởng sử hoan khẩu khí, vương gia hồi phủ sau chớ nói. Không có a, trở về liền bồi vương phi đi. Trương Sử lại nhịn không được nắm dâu. Vương gia như vậy không đáng tin cậy, rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận. Sau đó không lâu, Úc Cẩn cùng Trương Sử đứng ở trong thư phòng. Trương Sử ngồi đi. Úc Cẩn cười chỉ chỉ ghế dựa. Trương Sử ngồi xuống, vừa muốn mở miệng, đối diện người trẻ tuổi liền chủ động hỏi, "Chuyện của ta Trương Sử nghe nói." Trương Sử gật đầu. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, kia bổn vương lại cùng Trương Sử nói một sự kiện. Chương 729: Kỵ tướng. Lão trưởng sử mới ngồi xong, nghe xong Úc Cẩn lời này, nhất thời dâng lên sự cảm bất tường. Mặt ghế tốt nhất giống thả trầm, chất đến hắn khó chịu. Úc Cẩn không vội mà nói, chi kỳ cấp trưởng sử để lại chậm rãi thời gian. Trương sử một phen tuổi, sợ hãi quái ngượng ngùng. Lão trưởng sử càng kinh ngạc, không đàng hoàng vương gia đều biết săn sóc hắn, kế tiếp muốn nói nói đến nhiều dọa người a. Không biết vương gia muốn nói. Gia sao sự? Úc Cẩn rót một ly trà đưa cho lão trưởng sử, khẽ cười nói: Trưởng sử Mạc Khẩn Trương, ta muốn nói cùng hôm nay sự cũng có chút liên hệ." Lão trưởng sử vừa nghe, nhắc tới cổ họng tâm cuối cùng thả đi xuống. "Hôm nay chính là thiên đại chuyện tốt, vương gia muốn nói nếu cùng hôm nay việc có quan hệ, nói vậy sẽ không quá tao." Giờ khắc này, lão trưởng sử có chút thẹn thùng, là hắn quá mức cẩn thận, hiểu lầm vương gia. Vương gia về sau là hoàng hậu chi tử, hắn không thể tổng lấy lão ánh mắt xem người. Cứ cần nắm chén trà, ngữ khí đương nhiên, không nghĩ tới ta thành hoàng hậu chi tử. Buồn Vương trái lo phải nghĩ, không thể uổng gánh chịu cái này hư danh. Lão trưởng sử một trận kích động, vương gia ý tứ là: Trở thành hoàng hậu chi tử không thể lại làm bậy đi, tổng muốn bận tâm hoàng hậu thể diện. Hắn nhưng tính chờ đến mây tan thấy trăng sáng, vương gia đây là muốn cải tà quy chính. Lão trưởng sử chính kích động, liền nghe úc cần từ từ nói, ta cảm thấy hoàng hậu chi tử đương thái tử mới thích hợp. Lão trưởng sử trong tay nước trà trực tiếp bắt đi ra ngoài, giải một thân. Vương gia, ngài ở nói giỡn đi. Túc Cẩn khẽ nhíu mày, nói giỡn là nhất chuyện nhàm chán, bổn vương cũng không nói giỡn. Hắn có như vậy nhiều chuyện phải làm, làm sao có thời giờ cùng một cái tao lão nhân nói giỡn. Đối trưởng sử làm rõ dạ tâm, La Úc cần sớm cân nhắc quá. Vương phủ trưởng sử phụ trách xử lý vương phủ công việc vặt, nếu cùng hắn sức lực không hướng một chỗ xử, liền quá không bất lo. Túc Cẩn cũng không sợ trưởng sử có nhị tâm. Trương sử như vậy thuộc quan cùng mặt các quan viên bất đồng, một khi đánh thượng nào đó vương phủ dấu vết, lại đầu nhập vào người khác không có khả năng được đến chạm dụng. Ngoài ra, Trương Sử một nhà gia trẻ liên ở tại Vương phủ trong phạm vi, có thể nói người nhà An Uy đã bị úp cẩn bắt chẹt. Hai người là chân chính một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Không tin xem phế thái tử những cái đó đông cung thuật quan, chém đầu chém đầu, xếp nhà xếp nhà, ném quan bãi chức xem như kết cục tốt. Lúc trước úp cẩn không đễ cập tới, là sợ trực tiếp đem lão trưởng sử hủy chết, mà nay trở thành hoàng hậu chi tử, đúng là làm rõ cơ hội. Ai ngờ Úc Cẩn vẫn là đánh giá cao trưởng sử thừa nhận lực. Lão trưởng sử ngã ngồi hồi ghế trên, hai mắt vô thần, đôi mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói, xong rồi, không được chết giả. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Úc Cẩn sắc mặt như băng, không môi nói, trưởng sử đây là không xem trọng bổn vương. Lão trưởng sử đánh cái giật mình hoàn hồn, lão lệ tung hoành khóc ròng nói, vương gia không cần làm bậy a. Hảo hảo đưa vương gia không hảo sao, vì cái gì muốn đi xử lý đầu sự đâu? Úc Cẩn dùng ngón tay khấu khấu bàn mấy, không kiên nhẫn nói, bổn vương là trải qua suy nghĩ căn kẽ. Người khác là hoàng tử, ta cũng là hoàng tử, ta trên danh nghĩa mẫu thân vẫn là hoàng hậu. Trương Sử ngươi nói một chút, ta vì sao liền phải đem chữ quân chi vị chấp tay như người? Lao trưởng Sử ngẩn ngơ, bỗng nhiên cảm thấy vương gia nói có điểm đạo lý, có thể tranh đoạt chữ quân chi vị nguy hiểm quá lớn. Úc Cẩn cười nhạo một tiếng, an cơm còn có sặc tử nguy hiểm đâu. Trước thái tử đương như vậy nhiều năm thái tử cũng không ai nghĩ đến là cái dạng này kết cục. Thế sự khó liệu, Trương Sử cảm thấy ta không tranh liền nhất định có thể an ổn đương một cái nhàn tản vương gia. Lão Trương Sử trầm mặc. Suy nghĩ một chút Tề Vương phủ Mã Trương Sử, Lô Vương phủ Khấu Trương Sử, Thục Vương phủ Đậu Trương Sử, Tương Vương phủ Nưu Trương Sử, thậm chí Trần Vương phủ Lưu Trương Sử, cùng là đương Trương Sử, nhân gia phẩm lên kính làm, Trương Sử liền cho ta kéo cẳng. Lão Trương Sử sinh ra vài phần hổ thẹn tới, hổ thẹn đồng thời lại nhịn không được tưởng. Nhiều như vậy trưởng sử, vương gia cơ nhiên đều nhớ kỹ. Úp cẩn thận sâu xem trưởng sử liếc mắt một cái, mỉm cười nói, "Bổn vương nghe nói đầu trưởng sử tuổi trẻ thời điểm còn cấp tôn phu nhân đưa quá tranh chữ." Lao trưởng sử vừa nghe, mặt nhất thời tím. Nhà hắn Lao Thái bà cùng đậu trưởng sử từng là thanh mai trúc mã, sau lại cùng hắn thành thân, họ đậu tà tâm bất tử, cơ nhiên đưa toàn thơ. Thanh linh linh thanh âm lại vang lên, "Nếu thuộc vương đương thái tử, tương lai càng tiến thêm một bước." cũng không biết đậu trưởng sử sẽ như thế nào thăng chức rất nhanh đâu. Lao trưởng sử vô án dựng lên, "Làm." Ân. Túc cần đôi mắt híp lại, che đi nảy lên ý cười. Không nghĩ tới trưởng sử còn có điểm hết khí a, hắn cho rằng còn muốn lại lừa dối vài câu. Lao trưởng sử hơi có chút bị xem thấp căm giận. Ai còn không tuổi trẻ quá. Đậu trưởng sử thiếu một viên sâu nha chính là bị hắn xóa sạch. Bất quá vừa mới xác thật vượt qua. Lao trưởng sử chắp tay, thân nguyện cung vương ra ép buộc đủy chết không ổng. Dù sao nếu là họ đầu đáp ý, hắn cũng đến nôn chết, còn không bằng vén lên tay áo cùng Vương Gia làm. Vạn nhất liền thành công đâu. Úp cần bưng trà, Ôn Thanh nói, về sau vất vả trường sự. Tiễn Vương bị ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa việc như một trận gió truyền hai. Khương Nghị lao ra từ Đồng Liêu nơi đó nghe tới tin tức sau, một chân thâm một chân tiễn về tới Đông Bình bá phủ. Làm sao vậy? Phùng lão phu nhân thấy Khương Nghị lão gia thần sắc vội vàng, vội vàng hỏi Đại ca không ở trong phủ sao? Phùng lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Đại ca ngươi ngươi còn không biết sao, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, không, cái chính sự." Nhắc tới trưởng tử, Phùng lão phu nhân liền một bụng khí, nhưng mà ngẫm lại trống rỗng rơi xuống tức vị nơi theo, ngẫm lại tồn tại trở về khương trang, trọng điểm ngẫm lại đương vương phi khương tử, quá nặng nói liền có nói. Mẫu thân làm người đem đại ca kêu trở về đi. Khương Nghị lao ra ngẫm lại Khương An Thành, đầy bụng nghiến ghét. Chẳng lẽ là ngốc người có ngấp phụ? Chuyện tốt như thế nào đều làm đại ca đụng phải đâu. Chẳng lẽ đại ca ngươi lại có việc? Không phải đại ca có việc, là vương gia. Phùng lão phu nhân nắm chung trà tay nắm thật chặt, "Vương gia." Khương Nghị lao ra thật mạnh gật đầu, "Vương gia bị Di Tạc hoàng hậu danh nghĩa." Phùng lão phu nhân tay nhoáng lên, nước trà bắn ra tới, thanh âm đều thay đổi điệu, "Nhớ, Di Tạc hoàng hậu danh nghĩa." Kia Yến vương chẳng phải là? Câu nói kế tiếp Phùng lão phu nhân không dám nói ra, còn Khương Nghị lao gia cũng không dám nói. Nhưng mẫu tử hai người lại nghĩ tới một chỗ đi, trở thành nửa cái đích hoàng tử Hiến Vương chẳng phải là có song xuôi thái tử cơ hội. Hiến Vương nếu lên làm thái tử, tiện đà ngồi trên cái kia vị trí, Khương gia đã có thể thành hậu tộc. Phùng lão phu nhân kích động đến tay đều run lên, tê thanh nói, "Mau đem bá ra tìm trở về." Khương An Thành khi trở về không hiểu ra sao, có cái gì đại sự sao? Nghe Khương Nghị lão gia nói xong, Khương An Thành không cho là đúng, nguyên lai chính là cái này, cũng đáng đem ta kêu trở về. Đại ca Đây chính là đại hỉ sự, chúng ta có phải hay không nên đi vương phủ cấp vương gia chúc mừng?" Khương An thành nhíu mày, đương đương thay đổi người, yêu cầu ăn mừng. Khương Nghị lao ra á khẩu không trả lời được. "Được rồi, bá phủ nên như thế nào liền như thế nào, nhị đệ đừng nghĩ chút có không?" "Xin nghỉ." "Lên đường, về nhà muốn buổi tối, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đổi mới vào buổi chiều." Minh Bạch đại gia buồn bực, ta cũng buồn bực a, truy kia mấy quyển thư. Mấy ngày nay bởi vì tác giả hợp thường niên đổi mới đều không cho lực. Tựa Cẩm xin nghỉ đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 730 nói chuyện. Úp cần bị ly tạc hoàng hậu danh nghĩa tuy rằng khơi dậy cực đại gọn sóng, nhưng suy xét đến Yến Vương mẫu phi không chỉ có thự ở, vẫn là địa vị cao phi tần, một ít người đành phải ngăn chặn ngoa ngoe dục dịch, lặng lẽ tặng hạ lễ qua đi, nhưng thật ra không hảo bốn phía chúc mừng. Này trong đó nhất số hổ đương thuộc An Quốc Công Phủ. An Quốc Công nghe nói sau, trực tiếp tiến cung diện thánh. Hoàng thượng, An Quốc Công cầu kiến. Cảnh minh đế vừa nghe, đầu ẩn ẩn làm đau, hảo một trận không hẹ răng. Phan Hải lặng lẽ biểu môi. Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm, Hoàng thượng trốn tránh không phải biện pháp A. Cảnh minh đế hiển nhiên cũng am hiểu sâu đạo lý này, chầm tư một lát, nói, chuyện An Quốc Công biết kiến. Không bao lâu, An Quốc Công đi vào ngự thư phòng, thần gặp qua Hoàng thượng. Cẩm An quốc công ban tỏa, Phan Hải truyền đến tiểu ghế con, Thỉnh An quốc công ngồi xuống. An quốc công trầm khuôn mặt ngồi xuống. Cảnh Minh đế cười tủm tỉm nói, không phải trong triều đình, An quốc công chớ có câu thúc. An quốc công suýt nữa nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn là câu thúc sao? Hắn là tới Hưng sư vấn tội. Đương nhiên, trước mặt chính là hoàng thượng, tái sinh khí đều không thể thật sự hưng sư vấn tội, có thể kháng cự không được hắn ôm như vậy tâm tình. "Hảo hảo cháu ngoại trai." Lập tức thành người khác. Nhất nhưng khí chính là cơ nhiên một chút tiếng gió đều không có, hắn vẫn là từ người khác trong miệng nghe nói. Âm thầm hoan khẩu khí, An Quốc công mở miệng nói, "Lão thần nghe nói Yến Vương ghi tạc Hoàng hậu nương nương danh nghĩa." Ân. An Quốc công nhẫn nhịn, nhịn xuống phạm thượng xúc động, ngự khí không tự giác tăng thêm, hoàng thượng ra sự thần không dám vọng nghị, chỉ là không biết Hiên phi nương nương như thế nào. Hiên phi là hắn thân muội muội, tuy rằng huynh muội có chút lý niệm không hợp, nhưng loại này thời điểm hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa nghe An Quốc công nhắc tới Hiền phi, Cảnh Minh đế liền cười, An Quốc công chớ có lo lắng, chấm sẽ làm như vậy, cũng là suy xét tới rồi Hiền phi. An Quốc công mặt mặc. Hoàng thượng đến tuột cùng là như thế nào suy xét đến, đem hắn muội muội thân nhi tử cấp suy xét không có. An Quốc công có điều không biết, lao thất kia hôn trướng liên tiếp chọc Hiền phi sinh khí, Hiền phi đau đầu chi chứng chỉ sợ cũng là kia hôn trướng cấp khí ra tới. Hiền phi theo chấm nhiều năm, tức điên thân mình chấm cũng đau lòng a, chấm cân nhắc lâu dài như vậy không được. Dứt khoát khiến cho hoàng hậu tới quản giáo kia hôn chứng đi, như thế cũng coi như đẹp cả đôi đảng. An Quốc Công, đi hắn đẹp cả đôi đảng, nếu là tưởng cấp Hiến Vương giáo hắn không nên như Lộ Vương như vậy bị hạng vi quận vương sao, trở thành hoàng hậu chi tử này có thể tiêu giáo hắn. Cảnh Minh Đế thấy An Quốc Công biểu tình thay đổi liên tục, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, An Quốc Công nếu là nhớ thương Hiền phi, không bằng chấm an bài các ngươi huynh muội thấy một mặt. An Quốc Công trong lòng rùng mình, vội nói, nhận được hoàng thượng hậu ái, gặp mặt liền không cần. Cho dù là thân huynh muội, một cái hổ cung phi tử, một cái ngoại thần, tùy tiện gặp mặt cũng không thích hợp. Lại nói tiếp, An Quốc công đã nhiều năm chưa thấy qua Hiển phi, về Hiển phi sự đều là nương thê tử truyền lời. Cảnh Minh đế cong cong khẽ môi, thậm nghĩ còn tính An Quốc công tức thời. An Quốc công nếu là không có khác sự liền trở về đi, lúc trước Ngọc truyền cung người tới bẩm báo nói Hiển phi có chút không thoải mái, chấm đang định qua đi nhìn xem nàng. An Quốc công hơi há mồm, đành phải nói, thần cáo lui. Chờ An Quốc công vừa đi, Cảnh Minh Đế từ chất đầy tấu chương trung rút ra một sách thoại bản tử lật xem lên. Một bên Phan Hải hỏi, "Hoàng thượng, Ngọc Tiễn cung." Cảnh Minh Đế nắm sách liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Ngọc Tiễn cung làm sao vậy?" Phan Hải làm bộ đánh chính mình miệng một chút, nô tỳ lắm miệng. "Hoàng thượng lừa rối An Quốc cung nói, hắn cư nhiên tin. Truyền này, Úc Cẩn cùng Khương Tử Tiễn cung cấp Hoàng hậu Thần An." Hoàng hậu sớm đã có sở chuẩn bị, chờ thấy hai người, cười nói, "Ngị các ngươi sẽ đến, không nghĩ tới sớm như vậy." Giữa trưa liền lưu lại dùng cơm đi. Khôn Ninh cung phòng bếp nhỏ tuy rằng không có ngự thiện phòng nguyên liệu nấu ăn đầy đủ hết, nhưng ngự chủ tay nghề không tồi, rất có mấy thứ chuyên môn. Úc Cẩn cười nói, "Đa Tạ Mẫu Hậu, ta cùng với Á Tử hôm nay có lò gan." Hoàng hậu quét liếc mắt một cái cung tỳ. Cung tỳ phụng một cái tinh xảo hộp nhỏ lại đây trình cấp Khương tự. Hoàng hậu cười nói, "Không phải cái gì quý trọng ngoạn ý nhi, cầm đi." Đa Tạ Mẫu Hậu thưởng. Khương tự thoải mái hào phóng đem hộp nhỏ tiếp nhận tới thú hậu. Hoàng hậu thấy Khương Tự thản nhiên nhận lấy, vừa lòng gật gật đầu, mang theo vài phần cảm khái nói: "Lúc trước các ngươi đại hôn, ta kia chỉ lăng tiêu vòng thật là cấp đúng rồi, chúng ta chú định là người một nhà." Đang nói, cung tỳ bẩm báo nói Phúc Thanh cùng 14 nhị vị công chúa tới rồi. Làm các nàng hai cái tiến vào. Khoảnh khắc hai gã cung trang thiếu nữ đi đến, Phúc Thanh công chúa ở phía trước, thập tứ công chúa ở phía sau. Mẫu hậu, thất ca. Hướng hoàng hậu cung úp cẩn hỏi qua hảo, Phúc Thanh công chúa thân thiết vãn chủ Khương Tự tay. Hôm nay nhưng tính có thể cùng Thất Đầu Hảo Hảo nói chuyện. Hoàng hậu mỉm cười nghe xong một thời gian, đề nghị nói: "Thời gian còn sớm, ngươi muốn cùng ngươi Thất Đầu Hảo Hảo nói chuyện không bằng đi trong vườn đi một chút, vừa lúc có vài quặng hoa trà khai." Phúc Thanh công chúa cười nói: "Hảo nha, Thất Đầu, chúng ta đi đi một chút sao?" Khương Tự nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Úc Cẩn nói: "Các ngươi đi thôi, ta bồi mỗ hậu trò chuyện." Mắt thấy Khương Tự ba người đi ra ngoài, Hoàng hậu thu hồi tầm mắt đối Úc Cẩn đạm đạm cười. Ngày đó nhìn thấy ngươi cùng Yến Vân Phi, ta liền thầm nghĩ như vậy một đôi bích nhân nếu là ta nhi tử, con râu nên thật tốt, không nghĩ tới liền có hôm nay. Úc Cẩn nội nói, có thể được mẫu hậu coi trọng, là nhi tử phúc khí. Hoàng hậu ý bảo Hầu hạ cung tỳ lui ra, trầm mặc một lát nói, khách khí nói liền không cần phải nói, ngươi nếu ghi tạc ta danh nghĩa, về sau ta liền sẽ đem ngươi đương thân tử đối đãi, liền như thái hậu đối hoàng thượng như vậy. Úc Cẩn trong lòng vừa động, dự cảm hoàng hậu sắp sửa nói ra không phải là nhỏ nói tới. Hoang hậu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ngữ khí bình tĩnh hỏi, không biết ngươi đối về sau như thế nào tính toán. U Cẩn cùng hoàng hậu đối diện. Đối phương ánh mắt gợn sóng bất kinh, như không gió thổi qua ú đảo. U Cẩn nhấp nhấp môi mỏng, dắt ý vị thâm trường cười, tự nhiên muốn xem mẫu hậu đối nhi tử như thế nào chờ mong. Hoang hậu nếu chi khai a tự cùng hai vị công chúa đối hắn nhắc tới cái này, hắn lại giả ngu liền không duyên cớ làm người xem nhẹ. Hoang hậu giơ giơ lên đôi lông mày, thầm nghĩ Hiến Vương quả nhiên là cái người thông minh. Nàng không có nhị lầm. Một cái từ nhỏ đưa ra hoàng cung tùy ý tự sinh tự diệt hoàng tử có thể ở phía nam sông ra một phen tên tuổi rồi, hồi kinh phía sau lương phụ phương khác hoàng thượng thành danh lại có thể được đến hoàng thượng xem với con mắt khác, há là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nàng muốn tuyển một cái nhi tử bảo hộ Phúc Thành, đương nhiên không thể tuyển cái ngu xuẩn. Hoàng hậu yên lặng uống trà, thẳng đến đem một ly trà uống cạn, mỉm cười nói, mưu thân đối nhi tử đương nhiên không thể thiếu chờ mong. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, thanh âm phóng nhẹ Vọng tử Thành Long chính là đương mẫu thân mong đợi. Nàng nếu lựa chọn đi ra này một bước, vậy không có khả năng lui mà cầu tiếp theo. Hoàng hậu chi tử, đương nhiên là muốn trở thành chân long. Úc Cẩn đứng dậy chắp tay, hai nhị định kiệt lực làm mẫu hậu đến nếm mong muốn. Chương 731 cơm chưa ăn xong. Hoàng hậu cười, phát ra từ nội tâm cười. Nàng thích người thông minh, nên công bằng thời điểm không cần giả bộ hồ đồ. Về sau Phúc Thanh liền phải làm phiền người này đương ca ca chiếu cố. Chiếu cố muội muội là hẳn là. Túc Cẩn cùng Hoàng hậu nhìn nho cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người mục tiêu đạt thành nhất trí là bước đầu tiên, chuyện sau đó cũng không phải răm ba câu có thể nói xong. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau Khương Tử cùng Phúc Thanh công chúa phản trở về. 14 đâu? Không thấy thập tứ công chúa, Hoàng hậu hỏi. Phúc Thanh công chúa trả lời, 14 muội nói còn có điểm việc may và không có làm xong, đi trở về. Thái hậu sinh nhật mau tới rồi. Hai vị công chúa cho thái hậu chuẩn bị hạ lễ đều là thế phẩm. Hoàng hậu cười lắc đầu, đứa nhỏ này còn nói giỡn chưa cùng nhau dùng bữa. Trong lòng lại đối thập tứ công chúa tức thời pha vừa lòng. Cứ việc hoàng hậu còn tính rộng lượng, cũng không bởi vì Trần Mỹ nhân ác hành mà đối thập tứ công chúa ghét phòng cấp ô, nhưng ở nào đó thời khắc vẫn là hy vọng không có người ngoài quấy rầy. Thị Như cùng Yến Vương vợ chồng lúc này ở đây cơm trưa. Mắt thấy mau đến dùng bữa thời gian, hoàng hậu phân phó nội thị đi thỉnh hoàng thượng lại đây. Nội thị đồng ý chạy tới Ngự thư phòng. Ngự thư phòng, Cảnh Minh đế vứt ve bản thượng bạch ngọc cái chặn giấy, thường thường ngắm trong một góc đồng hồ cắt liếc mắt một cái. Thời điểm không còn sớm a, Khôn Ninh cung bên kia như thế nào còn không có động tĩnh. T, chẳng lẽ là hoàng hậu đem hắn cũng muốn qua đi dùng bữa sự cấp đã quên. Không thể đi, hắn như vậy quan trọng người cũng có thể quên. Lý Chí thuyết phục Cảnh Minh đế đừng hoảng hốt, nhưng không bụng thì tại nhắc nhở hắn, thời gian thật sự không còn sớm. Đã có thể như vậy qua đi quá thật mất mặt. Giống như hắn nhiều hiếm lạ xem náo nhiệt giống nhau. Lại đợi một lát, Cảnh Minh Đế ho khan một tiếng, "Phan Hải, nhìn đến Cắt Tường sao?" Phan Hải nhất thời bị hỏi đến nghẹn họng. Hắn là cầm bút thái giám kiêm Đông sưởng đệ đốc, hoàng thượng số 1 tâm phúc, rốt cuộc có bao nhiêu nhàn sẽ cả ngày nhìn chằm chằm một con phi miêu. Lúc này, Cắt Tường nên ăn tiểu cá khô đi." Cảnh Minh Đế sự mặt hỏi. Phan Hải nhất thời phản ứng lại đây, "Hoàng thượng nơi nào là nhớ thương Cắt Tường ăn không ăn tiểu cá khô?" Rõ ràng là nhớ thương hoàng hậu ngày hôm qua để kia bữa cơm đâu. Nô tỳ này liền đi hỏi một chút. Phan Hải vội đi ra ngoài, vừa kêu tiểu thái giám đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu để cái tỉnh, Khôn Ninh cung người liền tới đây. Phan Hải thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Như thế nhưng thật ra bất việc. Cùng ta vào đi thôi. Thấy Phan Hải trở về, Cảnh Minh đế xem qua đi. Hoàng thượng, hoàng hậu phái người tới thỉnh ngài qua đi dùng cơm trưa. Cảnh Minh đế quét liếc mắt một cái Khôn Ninh cung người, thanh thanh nhất hỏi hỏi Phan Hải tìm được các tường sao." Phan Hải cười gượng nói, "Các tường chính ngăn tiểu ca khô đâu?" Ách Cảnh Minh Đế gật gật đầu, lúc này mới vẻ mặt rụt rè hỏi Khôn Ninh cung nội thị, "Yến Vương bọn họ tới rồi?" Khôn Ninh cung nội thị vội nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, vương gia cùng vương phi tới rồi có một thời gian." Cảnh Minh Đế sử xúc, trên mặt rụt rè có điểm không nhịn được. "Đã sớm tới rồi, đều có ai ở?" Cảnh Minh Đế hỏi lại. Nội thị thành thành thật thật trả lời, "Chư bỏ vương gia vương phi" Công chúa điện hạ cũng ở. Cảnh Minh đế trầm mặc. Hắn đây là bị sa lẫm a. Nội thị thấy Cảnh Minh đế không nói, vội nói, hoàng hậu nói hoàng thượng nếu là vội, liền. Phan Hải manh kéo nội thị một phen. Cái này ngu xuẩn có thể hay không nói chuyện a, hoàng thượng nếu là tâm tình không tốt, xui xẻo còn không phải bọn họ này đó bên người hầu hạ người. Cảnh Minh đế đứng dậy, nhàn nhạt nói, nếu hoàng hậu tương tỉnh, liền qua đi nhìn xem đi, dù sao nhàn tới không có việc gì. Dọc theo đường đi Cảnh Minh Đế đi được bay nhanh, truy ở phía sau biên phan hải thẳng trợn trắng mắt, thầm nghĩ hoàng thượng rụt rè liền không thể hơi chút toàn diện điểm sao, đáng thương hắn tay già chân yếu. Mau đến Khôn Linh cùng, Cảnh Minh Đế đột nhiên thả chậm bước chân. Hoàng thượng Gia Lâm. Theo nội thị một tiếng thê, hoàng hậu mấy người nên ra tới. Chớ có đa lễ, vào đi thôi. Cảnh Minh Đế khoanh tay đi vào đi. Hoàng hậu cười nói, ta còn tưởng rằng hoàng thượng hôm nay vội vàng đâu. Nếu không phải hoàng hậu phái người đi tìm, Ta thật đúng là đem việc này cấp đã quên." Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói. Mấy người ngồi xuống, thực mau cùng tì nối đuôi nhau mà nhập, đem ly bàn dĩa bưng lên. Thực ăn không tính nhiều, lại mọi thứ tinh xảo. Cảnh Minh Đế ăn một lát, cười nói, "Hoàng hậu nơi này cơm canh vẫn là không tồi, các ngươi có lòng ăn." Úp Cẩn cùng Khương Tự Vội sưng lả. Cảnh Minh Đế nhìn xem thế tử, nhìn nhìn lại nữ nhi, cuối cùng nhìn xem nhi tử cùng con râu, đương nhiên, có loại viên mãn cảm giác. Không đúng. Nếu là cắt tường cũng ở, kia mới thật là viên mãn. A Hoan cũng lớn, chờ thiên ấm các ngươi lại tiến cung nhớ rõ đem Hải Tử mang đến làm ta nhìn xem, đương tổ phụ không quen biết cháu gái giống cái gì. Một bên Phan Hải Yên lặng kéo kéo khóe miệng. Hoàng thượng lời này nói được đuôi li a, hậu cung như vậy nhiều công chúa còn không có nhận toàn đâu, không quen biết cháu gái có cái gì. Bất quá bởi vậy có thể thấy được nhìn ra hoàng thượng đối yến vương vợ chồng coi trọng. Yến vương trở thành hoàng hậu chi tử, rốt cuộc không giống nhau. Về sau Hiến Vương nên sẽ không, Phan Hải trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý niệm, không khỏi cả kinh, không dám thâm tưởng đi xuống. Khương Tử cười nói tiếp, chờ lần sau tiến cung cấp phụ hoàng, mẫu hậu Thần An, con dâu liền đem á hoan mang đến. Kế tiếp một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ, với thiên gia tới nói xem như khó được. Cảnh Minh Đế mặc danh có chút không tha loại này thả lỏng cảm giác, cố ý chậm lại dùng bữa tốc độ. Lúc này một người cung ti bước nhanh đi vào tới, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Từ Ninh cung người tới. Cảnh Minh Đế cùng Hoàng hậu liếc nhau, buông bắt bước, truyền tiến vào. Không bao lâu tiến vào một người nội thị, thần sắc hoang loạn, vừa thấy đến Cảnh Minh Đế liền quỳ xuống, "Hoàng thượng, Thái hậu té xỉu." Cảnh Minh Đế đằng mà đứng dậy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hoàng hậu vội đỡ lấy Cảnh Minh Đế, lạnh giọng hỏi, "Rốt cuộc sao lại thế này? Thái hậu như thế nào sẽ té xỉu đâu?" Nội thị run run môi, "Nô, no, nô no tỳ còn không có tới kịp hỏi rõ ràng, đã bị tống cổ lại đây bẩm báo hoàng thượng cùng nương nương." Cảnh Minh Đế lấy tay căng bản, hoán khẩu khí đối hoàng hậu nói: "Đi xem mẫu hậu lại nói." Đi rồi hai bước, Cảnh Minh Đế bỗng nhiên xoay người quét lượng Úc Cẩn cùng Khương Tự liếc mắt một cái, "Các ngươi cũng cùng nhau qua đi đi." Úc Cẩn đi theo đế hậu phía sau, lặng lẽ cầm khương tự tay, chợt buông ra. Khương Tự khẽ gật đầu. Hai người thu thập hảo tâm tình, thực mau theo đế hậu đuổi tới Tử Linh cung. Tử Linh cung bởi vì thái hậu tê xỉu đã loạn thành một đống, gặp qua hoàng thượng Cảnh Minh Đế lười đến nghe này đó vô nghĩa, trực tiếp hỏi, Thái Y thì hãy tới sao? Thái Y thì chính cho Thái Hậu trần trị. Cảnh Minh Đế lướt qua đáp lời người vào thất, chính thấy Thái Y thì hãy lấy ngân châm đâm vào Thái Hậu trên người huyệt đạo. Cứ việc lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy như vậy tình huống Cảnh Minh Đế không dám ra tiếng quay rời, lạng lẽ lui đi ra ngoài. Thái Hậu vì sao sẽ té xỉu? Cảnh Minh Đế trước mặt quỳ một mảnh, nghe xong lời này mỗi người trong lòng rôn sợ. Đều là kẻ đứt sao? Thái hậu bên người một vị ma ma ngẩng đầu lên, mặt như giấy vàng, run giọng nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu là đột nhiên gặp được bình Coco thi thể mà ngất đi." Chương 732 Bình Coco chi tử. Bình Coco. Này ba chữ lệnh cảnh minh đế nháy mắt đánh cái đột, thậm chí đã quên lập tức truy vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tất thượng nguyên phúc thành công chúa tuyên đức lâu gặp nạn, bởi vì úc cần kia phiên ngôn ngữ, cảnh minh đế tuy rằng không có khả năng hoài nghi đến thái hậu trên đầu đi, lại ngầm đồng ý ám tra từ Ninh cung. Cái này Bình Coco chính là gần nhất điều tra ra cùng Phúc thành công chúa bên người cung nữ Thanh Đại tiếp xúc so nhiều nhân vật. Bình Coco đã chết. Cảnh Minh Đế trong lòng bay nhanh chuyển qua cái này ý niệm, hỏi, Thái hậu như thế nào sẽ nhìn thấy Bình Coco thi thể? Bình Coco là từ Ninh cung tư y y giả nữ quan, chuyên môn quản những cái đó phụ trách thái hậu quần áo tiểu cung nữ, cũng coi như là thái hậu trước mặt được yêu thích người. Quỳ trên mặt đất ma ma rũ đầu nói, Bình Coco hôm nay lấy tới thái hậu ngày sinh muốn xuyên quần áo cho thái hậu xem qua. Thái hậu xem qua sau cảm thấy không có vấn đề, khiến cho bình cô cô thỏa đáng thu hảo. Ai ngờ bình cô cô đi tây phòng chậm chạp không thấy ra tới, sau lại truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Thái hậu nghe được động tĩnh qua đi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, liền nhìn đến bình cô cô treo cổ tự sát. Cái kia tiện tí đâu? Cảnh minh đế xanh mặt hỏi. Ma ma nơm nớp lo sợ nói, còn, còn treo ở trên xà nhà. Cho châm dẫn đường. Ma ma lo sợ không yên nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu vội nói. Hoàng thượng, chớ có làm một cái tiện tỳ quấy nhiễu ngài. Cảnh Minh đế xua tay cười lạnh, chấm gặp qua nhiều, còn sợ một khối thi thể không thành. Hoàng hậu không hảo lại quên. Cảnh Minh đế xem trên mặt đất ma ma liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi dẫn đường đi. Ma ma đành phải bỏ dậy, thấp thỏm đi ở phía trước. Cảnh Minh đế đi rồi hai bước, đối hoàng hậu nói, ngươi cùng Phúc Thanh Liên không cần đi theo, làm lao thất cùng lao thất tứ phủ cùng ta cùng nhau chính là. Lời này nghe được Cúc cần khẹ miệng vừa kéo Có ý tứ gì a, theo hắn cùng nhau qua đi thực bình thường, vì sao còn muốn kêu lên á tử? Hợp lại hoàng hậu cùng phúc thanh công chúa chính là hai đóa tiểu hoa, hắn tức phụ liền không phải cái nhược nữ tử. U Cẩn trong lòng nói thầm, bước chân lại không chậm, lại vừa thấy Khương Tử, đi được so với hắn còn nhanh đâu. Đặt thái hậu quần áo hồng xiển liền ở tây phòng, không đi hai bước liền tới rồi. Trên sảnh nhà một khối thi thể hơi hơi tới lui, một cái hoa điểu văn ghế thêu lẻ loi ngã vào một bên. Trong phòng khẩu giờ phút này đứng không ít công nhân, lại không người dám lộn xộn, thấy cảnh Minh đế ba người lại đây vội vàng hành lễ. Cảnh Minh đế đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm treo cổ nữ tử một lát, theo sau quét Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải nhỏ giọng nói, "La Bình cô cô." Cảnh Minh đế trầm mặc trong chốc lát đã mở miệng, "Lão thất, ngươi kiểm tra một chút, xem có vô dị thường." "Đúng vậy." "Chúng cần đi vào trong phòng." Khương Tử không có do dự, đi theo đi vào đi. Từ Ninh cùng công nhân lắp bắp kinh hãi. Thẩm Nghị Hiến Vương phi là gan thật lớn, lại chồm ngắm liếc mắt một cái cảnh minh đế tập mãi thành thói quen biểu tình, càng kinh ngạc, chẳng lẽ hiện tại hoàng gia tuyển tức phụ đều là chiếu lá gan tới tuyển. Phúc Thanh công chúa hướng tây phòng phương hướng ngắm liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, "Mẫu hậu, bình cô cô nàng." Hoàng hậu nắm thật chặt Phúc Thanh công chúa tay, thấp giọng nói, "Chớ có nhiều lời." Thái hậu tư ý y là nữ quan cư nhiên chết ở Thái hậu phòng ngủ, sự tình càng thêm khó bề phân biệt, lúc này bảo trì trầm mặc tốt nhất. Cảnh minh đế đi trở về tới, hỏi lúc trước vị kêu ma ma, bình cô cô là một người đi phóng quần áo. Ma ma vội nói, hồi bẩm hoàng thượng, còn có một cái tiểu cung nữ đi theo bình cô cô cùng nhau. Kìa tiểu cung nữ đâu? Cảnh minh đế lập tức hỏi. Một đạo khiếp nhược thanh âm chuyển đến, nô, no, nô no tì ở chỗ này. Theo một người quỷ gối trước mắt, cảnh minh đế thấy rõ tiểu cung nữ bộ dáng, là cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, lã trã chứ khóc. Hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Bình cô cô treo cổ thời điểm, ngươi ở nơi nào? Tổng không thể là này tiểu cung nữ nhìn bình cô cô tự sát. Nô, nô tỷ không ở trong phòng tiểu cung nữ nằm ở trên mặt đất, dung như cây sấy, bình cô cô muốn nô tỷ đi lấy chút lương liệu tới để vào hỏng siểng trung hân siêm bì đi. Nô tỷ đi lấy lương liệu, ai ngờ trở về tiến phòng liền phát giác bình cô cô treo cổ. Cảnh minh đế nghe được xanh cả mặt, hỏi vị kêu ma ma, phía trước các ngươi liền không nghe được tiếng vang Ghế theo ngã xuống đất tổng muốn phát ra âm thanh. Ma Ma lắc đầu, lúc ấy Thái Hậu đang ở nghe khúc nhì, cũng không nghe được tây phòng truyền đến động tĩnh, thẳng đến tiểu cung nữ tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Thái Hậu lúc này mới đi ra xem. Nói tới đây, Ma Ma hung hăng trừng mắt nhìn tiểu cung nữ liếc mắt một cái. Nếu không phải này tiện tì thất thố gọi bậy, Thái Hậu như thế nào sẽ bị dõa ngất đâu. Nếu nói bình cô cô hẳn là quất sát, này tiểu đề tử cũng nên loạn côn đánh chết mới lả. Cảnh Minh Đế lại bất chấp dò so dò tiểu cung nữ thân nghi, mà là đem lực chú ý toàn đặt ở Bình Coco trên người. Nếu Bình Coco là hắn giết, quan trọng nhất chính là tìm ra hung thủ, nếu Bình Coco là tự sát, lại là xuất phát từ cái gì mục đích lựa chọn ở như thế chú mục địa phương treo cổ tự tử đâu. Tiếng bước chân truyền đến, La Úc Cẩn cùng Khương Tự đã đi tới. Cảnh Minh Đế vội hỏi, "Như thế nào?" Phúc Thanh công chúa nhìn phía Úc Cẩn cùng Khương Tự, cũng là lộ ra chờ mong chi sắc. Hoàng hậu đem hai người phản ứng thu hết đáy mắt. Lặng lẽ giơ giơ lên khóe môi, có chút hổ thẹn mà nói, nàng đối thái hậu xa không có hoàng thượng lo lắng, cũng bởi vậy ngược lại có thể xem đến càng minh bạch. Hoàng thượng có lẽ chính mình cũng không phát hiện, gặp được loại sự tình này khi hắn đối yến vương pha coi trọng, nhi tử được đến hoàng thượng coi trọng, đương nhiên là chuyện đáng giá cao hứng sự. Úp cần lắc đầu, không có dễ rửa dấu vết, trên người cũng không có ngoại thương. Nhi tử hỏi một chút cung nhân, lúc ấy trừ bỏ lưu tại thái hậu trong phòng, những người khác đều ở bên ngoài đứng. Không gặp có người hướng tây phòng đi, như thế nói cơ bản có thể kết luận bình cô cô là tự sát. Cảnh Minh đế trầm mặc thật lâu sau, cả giận nói, cái này tiện tỳ. Lúc này một người cung tỳ vội vàng chạy tới, "Hoàng thượng, thái hậu tỉnh." Cảnh Minh đế vừa nghe, vội vàng đi vào. Thái hậu từ một người cung tỳ đỡ nửa ngồi dậy, thấy Cảnh Minh đế lại đây, lộ ra suy yếu cười, "Hoàng thượng tới. Mẫu hậu, ngài không có việc gì đi." Cảnh Minh đế ngồi ở thái hậu bên người, quan tâm hỏi Hoàng hậu đi theo hỏi, "Mẫu hậu hảo chút sao?" Phúc thành công chúa xoa xoa nước mắt, nín khóc mỉm cười, "Hoàng tổ mẫu, ngài tỉnh thật tốt quá." Úc Cẩn lặng lẽ chạm chạm khương tự tay, hai người cùng hướng Thái hậu Vân An. Thái hậu đảo qua mọi người, tầm mắt ở Úc Cẩn trên người dừng lại lực lâu, suy yếu hỏi, "Các ngươi hôm nay tiến cùng, là tới cấp hoàng hậu thỉnh an đi?" Úc Cẩn gật đầu, vốn dĩ tưởng cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, sợ nhiễu ngài thanh tịnh, chứ bỏ tất yếu nhất tử. Bên ngoài Vương gia Vương phi công chúa chờ tiến cung tới không có khả năng tổng hưởng Tử Linh cung chạy, Thái Hậu cũng không tinh lực ứng phó này đó, cho nên lúc cần cùng Khương tự không có tới Tử Linh cung thỉnh an không tính thất lễ. Ai ra hướp gì náo nhiệt chút? Thái Hậu giọng nói một ngăn, Phảng Phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói giọng khàn khàn, "Bình Coco thật sự đã chết." Cảnh Minh đế chậm rãi gật đầu. Thái Hậu vô vô dưỡng trụ, thở dài, "Cái này Bình Coco, rõ ràng là cố ý chết cấp ai ra xem." Cảnh Minh đế ngẩn người, vội hỏi: Mẫu hậu chỉ giao cho. Chương 733 Cục diện bế tắc. Nghe Cảnh Minh Đế hỏi, Thái hậu nhắm mắt, qua một trận mới chậm rãi mở, trong mắt lánh quang lưu động, Ai gia nghe nói phúc thánh sự. Cảnh Minh Đế ngẩn ra, không khỏi đi xem Hoàng hậu. Hoàng hậu nhỏ đến khó phát hiện lắc đầu. Nàng đương nhiên sẽ không đối Thái hậu nói cái gì, mà hoàng thượng hiển nhiên sợ Thái hậu đa tâm, cũng sẽ không để. Thái hậu thở dài, phúc thánh tiết thượng nguyên phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi thế nhưng gạn Ai gia Mất công ai ra từ 14 nơi đó nghe nói, bằng không hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Cảnh Minh Đế sắc mặt hơi trầm xuống, 14 nha đầu này, thật là lắm miệng. Thái hậu hành Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, quấy 14 làm cái gì? Ai ra còn không có lao hồ đồ đâu, ra như vậy sự các ngươi cư nhiên không rên một tiếng, là đem ai ra đưa người chết sao? Một câu hỏi đến Cảnh Minh Đế á khẩu không trả lời được, sắc mặt ngượng ngùng. Thái hậu thở dài, ai ra suy nghĩ một chút phúc thâm gặp như vậy tội Trưa nay còn không có sự người tới cấp Ai gia thỉnh an liền đau lòng. Cảnh Minh đế đành phải nhận sai, là nhi tử không tốt, nên cùng Mẫu hậu nói một tiếng. Thái hậu thở dài, hoàng thượng săn sóc Ai gia, Ai gia là Minh Bạch. Kiêu Bình cô cô. Thái hậu ánh mắt lạnh lùng, Ai gia nghe nói Hại Phúc Thanh chính là hầu hạ nàng bên người cung nữ thanh đại, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Mẫu hậu cảm thấy không thích hợp. Thái hậu xem Cảnh Minh đế một chút, hơi hơi gật đầu, Thanh đại hầu hạ Hại Phúc Thanh nhiều năm. Làm sao dễ dàng sinh ra hại chủ chi tâm? Có thể làm ra loại sự tình này tới, tam chín phần mười cùng nàng gần đây tiếp xúc đến người có quan hệ. Ai ra nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng phát giác cùng cái kia tiện tì tiếp xúc nhiều nhất chính là ai ra trong cung bình cô cô. Nói đến này, Thái Hậu sắc mặt khó coi lên, lung thượng một tầng giận tái đi, hôm qua ai ra ngôn ngữ thử bình cô cô vài câu, không có thử ra cái gì, vốn định không nên rút dây động rừng, âm thầm cha cha lại nói. Không nghĩ tới hôm nay nàng liền treo cổ ở tây phòng. Thái hậu bế nhắm mắt, môi hơi run, cái này tiện tì cố ý chết ở ai ra trước mặt, chỉ sợ cũng là ôm đem bí mật đưa tới ngầm còn không cho ai ra hảo quá ý niệm. Cảnh minh đế một phép mép dường, cái này tiện tì. Thái hậu sống trong nung lùa, lại thượng tuổi, đột nhiên nhìn đến treo cổ thi thể không chịu đến kinh hách mới là lạ. Hoàng hậu tắc nhíu lại mày. Bình cô cô cùng thanh đại có liên hệ, hiện tại bình cô cô vừa chết, chẳng phải là nói này manh mối liền chặt đức. Nàng không khỏi dùng khóe mắt dư quang quét lúc Cẩn Liếc mắt một cái. Túc Cẩn mặt vô biểu tình, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Hoàng hậu trong lòng than nhẹ một tiếng, dụ mắt dùng sức nắm lấy phúc thành công chúa tay. Mẫu hậu bị sợ hãi. Đều là nhi tử không tốt, nếu là sớm chút tra được cái này tiện tỉ, liền sẽ không có hôm nay việc. Cảnh Minh đế tự trách nói. Phan Hải bên kia tuy rằng tra được Bình Cô Cô, nhưng Cố Thái hậu thể diện, hơn nữa không nên quá sớm rút dây động rừng, cũng là chuẩn bị âm thầm thăm tra. Ai thành tưởng bình cô cô bởi vì bị Thái hậu thử liền đã chết. Bị đè nén cảm ở Cảnh Minh đế trong lòng đột nhiên sinh ra. Địch nhân quá giàu hoạt, quả thực lệnh người không trốn xuống tay, khó lòng phòng bị. Mắt thấy Thái hậu sắc mặt kỳ kém, Cảnh Minh đế ôn thanh nói, "Mẫu hậu, ngài nghỉ cho khỏe đi, bình cô cô chuyện này tử sẽ hảo hảo xử lý." Thái hậu khẽ gật đầu, duỗi tay cầm Cảnh Minh đế tay, nhất định phải đem bình cô cô vì sao hại phúc thanh điều tra ra, bằng không ai ra sẽ vẫn luôn không an tâm. Mẫu hậu yên tâm đi, nhi tử sẽ tra. Trấn an xong thái hậu, Cảnh Minh đế cấp hoàng hậu đưa mắt ra hiệu, đế hậu cùng rời đi thái hậu nhà ở. Chớ ở bên ngoài thái y vội cấp đế hậu trả hỏi. Cảnh Minh đế không kiên nhẫn xua xua tay, thái hậu thân thể đến tuột cùng như thế nào? Thái y cúi đầu nói, thái hậu là đã chịu mãnh liệt kinh hách dẫn tới ngất. Vi thần đã cho thái hậu khai an thần tĩnh khí phương thuốc, uống thượng mấy phó chén thuốc liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là Chỉ là cái gì? Cảnh Minh đế vội hỏi. Thái hậu rốt cuộc tuổi tác đã cao, đại hỷ, đại bi, giận dữ, kinh hãi đều là tối kỵ, bảo trì tâm bình khí hòa tốt nhất. Cảnh Minh đế chậm rãi gật đầu, "Trẫm minh bạch, thái y needn't phải chiếu cố hảo thái hậu." Đúng vậy, thái y chắp tay lui đến một bên. Cảnh Minh đế hướng hoàng hậu hơi hơi gật đầu, đi ra Tử Linh cung. Đúng là bữa trưa, xuân dương tuy không đủ ấm, chiếu vào nhân thân thượng là gái đúng chỗ ngứa thoải mái. Nhưng Cảnh Minh đế lại cảm thụ không đến loại này thoải mái, trong lòng chỉ có trăn trở. Hoàng thượng muốn hay không hồi Khôn Ninh cung lại dùng chút thức ăn. Hoàng hậu quan tâm hỏi: "Ngươi một nhà này đốn bữa cơm đoàn viên còn không có ăn xong." Cảnh Minh đế lắc đầu, "Không ăn, ta hồi dưỡng tâm điện." Hắn nói xem Úc Cẩn cùng Khương Tự liếc mắt một cái, thở dài, "Các ngươi hai cái cũng sớm chút trở về đi." Cảnh Minh đế đều nói như vậy, Úc Cẩn cùng Khương Tự tự nhiên không hảo đi theo Hoàng hậu hồi Khôn Ninh cung, lập tức liền rời đi hoàng cung. Cảnh Minh đế trở lại dưỡng tâm điện, tâm sự nặng nề. Một con phỉ miêu từ bên chân đi ngang qua, bị hắn duỗi tay vớt lên ấn ở đầu gối đầu, có một chút không một chút theo mao. Phỉ miêu kháng nghị hai tiếng, có lẽ là phát hiện hôm nay chủ nhân tâm tình không tốt không dễ trọng, thế nhưng cũng hiếp mắt tùy hắn đi. Cảnh Minh Đế cấp cắt tường thuận mấy chục hạ mao lúc sau rốt cuộc mở miệng, "Fan Hải." "Nô tỳ ạ." Bình cô cô bên kia tiếp tục đi ra, nhớ rõ chớ có làm thái hậu phi lòng. "Nô tỳ minh bạch." Cảnh Minh Đế vô ý thức dùng ngón tay khấu khấu cắt tường đầu. Bình cô cô đến tuột cùng vì sao phải hại Phúc Thanh? Là suất từ nàng buồn ý, vẫn là sau lưng có khắc làm chủ. Nếu thực sự có phía sau màn người, người nọ cùng đoá ma ma có quan hệ gì? Có lẽ bình cô cô phía sau màn người chính là đã chết đi đoá ma ma, bình cô cô đối Phúc Thanh ra tay chỉ là hoàn thành đoá ma ma di trí. Cảnh minh đế suy nghĩ rất nhiều, đông nhiên nghe được một tiếng mèo tê ơ, túi đầu liền thấy các tường dây rùa đứng dậy, rốt cuộc không thể nhịn được nữa ấy nhảy xuống đầu gối đầu chạy xa. Chạy đến nơi Sa đứng yên phỉ miêu hướng về phía Cảnh Minh Đế phẫn nộ kêu. Chủ nhân lại gõ đi xuống liền đem nó gõ hôn mê. Quả nhiên người đều sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, thật là đại ý. Cắt tường căm giận miêu vài tiếng, nháy mắt chạy không có bóng dáng. Cảnh Minh Đế há miệng thở dốc, không khỏi lắc đầu. Không xong, không cẩn thận đem cắt tường đầu trở thành bản thượng bạch ngọc cái chăn giấy. Xem ra về sau lại tưởng như thế là không thể đủ rồi. Cảnh Minh Đế tâm tắc thả tiếng lừ oi không gọi trừng mắt nhìn Phan Hải liếc mắt một cái, còn không đi. Bị quát lớn lao thái giám trợn trắng mắt đi ra ngoài, trong lòng căm giận, hắn hầu hạ hoàng thượng vài thập niên, cư nhiên làm một con mèo cấp vượt qua qua đi, nhật tử quả thực vô pháp qua. Trở lại Khôn Ninh cung, hoàng hậu đồng dạng tâm tình không tốt. Bình cô cô vừa chết, Phúc Thanh tuyên đức lâu gặp nạn sự tra lên chỉ sợ lại muốn lâm vào cục diện bế tắc, trì trệ không tiến. Mà Phúc Thanh công chúa cũng trầm mặc. Phát hiện nữ nhi dị thường, hoàng hậu xoa xoa nàng pháp Suy nghĩ cái gì? Phúc Thanh công chúa nhẹ giọng nói, hoàng tổ mẫu hôm nay té xỉu, lại nói tiếp cũng là vì nữ nhi sự. Nha đồng đốc, chớ có tự trách, chuyện của ngươi trùng quy là hướng về phía ta cùng với ngươi phụ hoàng tới. "Hảo, trở về nghỉ ngơi đi." Trợ Phúc Thanh công chúa vừa đi, hoàng hậu lập tức lạnh mặt, sai người đem thập tứ công chúa gọi tới. Chương 734 Hoài nghi. Không bao lâu thập tứ công chúa được tới, quy quy củ củ cấp hoàng hậu hành lễ. Hoang hậu nhìn thập tứ công chúa liếc mắt một cái, không hề răng. Thập tứ công chúa có chút bất an, nhẹ giọng hỏi, không biết mẫu hậu theo nữ nhi tiến đến có chuyện gì. "Tiết thượng nguyên sự, ngươi đối thái hậu nói." Thập tứ công chúa sững sốt. Hoang hậu ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí mang theo nhàn nhạt cảnh cáo, "Thái hậu thượng tuổi, về sau chớ có ở nàng lao nhân ra trước mặt lắm miệng. Nếu là thái hậu cấp ra cái tốt xấu, không người gánh nổi cái này trách nhiệm." Thập tứ công chúa cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: Hoàng hậu là nghe hoàng tổ mẫu nói sao? Hoàng hậu nhàn nhạt từ một tiếng. Thập tứ công chúa trầm mặc hồi lâu, hơi hơi uốn gối, nữ nhi minh bạch. Hoàng hậu thấy thập tứ công chúa như thế, đạo không hảo lại trách móc nặng nề. 14 là cái thông minh nha đầu, điểm đến mới thôi vậy là đủ rồi, nói nhiều ngược lại có vẻ nàng cái này hoàng hậu lòng dạ hẹp hòi. "Hảo, ngươi lui ra đi." Nữ nhi cáo lui. Dợi đi khôn minh cùng, thập tứ công chúa ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chợt trội không trùng, trong lòng mở miệng Hoàng tổ Mẫu đối mâu hậu nói nàng nói 13 tỷ tiết thượng nguyên gặp nạn sự, Hoàng tổ Mẫu vì sao nói như vậy? Thập tứ công chúa nghỉ chân, nhìn liếc mắt một cái Tử Linh cung phương hướng. Hôm nay Hoàng tổ Mẫu nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Nếu không có có việc, lấy Mâu hậu hàm dưỡng sẽ không chuyên môn đem nàng gọi vào Khôn Linh cung để điểm. Thập tứ công chúa cắn môi cân nhắc một lát, đi Phúc Thanh công chúa nơi đó. Phúc Thanh công chúa chính rửa vào bình phong phát lốc, liền nghe cung tỳ bẩm báo nói Thập tứ công chúa lại đây. Thỉnh nàng tiến vào. Phúc Thanh công chúa sửa sửa quần áo, đứng dậy đón chào. Thập tứ công chúa nên diện đi tới, vóc người tinh tế, bước chân lại so với Dĩ vãng trầm trọng vài phần. Phúc Thanh công chúa bước chân một đốn, hỏi: "Mười bốn muội có tâm sự?" Nàng hai mắt ngủ nhiều năm, chỉ dựa vào một đôi lỗ tai nghe thế giới này, với thanh âm rất nhỏ biến hóa thập phần mẫn cảm. Thập tứ công chúa hướng Phúc Thanh công chúa cười cười, "Không có việc gì, chính là nhàn tới nham chán, muốn tìm mười ba tỷ trò chuyện." Quét liếc mắt một cái bên người Hầu Lập công tị, Phúc thanh công chúa không có hỏi nhiều, kéo thập tứ công chúa tay vào phòng. Thực nhanh có cung tỷ dâng lên trà bánh. Phúc thanh công chúa bưng lên một ly đưa cho thập tứ công chúa, chính mình cũng phủng một ly trà xanh ở trong tay, ôn thanh nói, các ngươi đều lui ra đi. Hai vị công chúa giao hảo, ghé vào cùng nhau nói thân mật lời nói là thường có chuyện này, cung tỷ bất giác có gì, thực mau lui lại đi ra ngoài. Phúc thanh công chúa đánh giá thập tứ công chúa, hỏi, mười bốn mội, ngươi làm sao vậy? Rõ ràng Thất Ca cùng Thất Tẩu vừa tới khi còn không phải như vậy. Thập tứ công chúa Biết Phúc thành công chúa tuy rằng thân phận tôn quý, lại tâm tư tỉ mỉ sẽ không bỏ qua người khác cảm thụ. Toại Cường cười nói, vốn dĩ đang ở Thêu Vạn Phúc Bình Phong, ai ngờ thế nhưng không cẩn thận chất tay, nhất thời trong lòng hoảng loạn liền nhịn không được tới tìm người Ba tỷ. Thái hậu ngày sinh tới gần, hai vị công chúa thương lượng hảo một người Thêu Vạn Thọ Bình Phong, một người Thêu Vạn Phúc Bình Phong, đến lúc đó thấu thành một đôi đưa cho Thái hậu đương tỏ lễ. Thập tứ công chúa theo chính là Vạn Phúc Đỗ. Hoàng hậu phái người đi kêu nàng khi nàng đang ở theo một cái phúc tự, vừa nghe Khôn Ninh cùng tới người lập tức chất tay. Tiên Vương vợ chồng cùng Mẫu hậu cùng nhau dùng cơm trưa, Mẫu hậu đột nhiên phái người tới kêu nàng, tất nhiên có việc. Phúc Thanh công chúa nắm lấy thập tứ công chúa tay, quả nhiên thấy nàng tay trái ngón trỏ có một cái nho nhỏ lỗ kim, không khỏi rỗi nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. 13 tỉ, ngày mai chúng ta sớm chút đi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh ăn đi. Thập tứ công chúa theo lúc trước nói đầu ám chỉ đối thái hậu lo lắng, không hề có khiến cho Phúc Thanh công chúa hoài nghi. Phúc Thanh công chúa miễn cưỡng cười cười, cũng không biết hoàng tổ mẫu có hay không tâm tình thấy chúng ta. Thập tứ công chúa lập tức hỏi, hoàng tổ mẫu làm sao vậy? Nhân tuyên đức lâu sự thập tứ công chúa ở đây, Phúc Thanh công chúa không nghĩ giấu nàng, đơn giản nói lên bình cô cô sự, cuối cùng thở dài, vì chuyện của ta, chẳng những làm phụ hoàng, mẫu hậu lo lắng, còn làm hoàng tổ mẫu lo lắng, thật là làm ta khó có thể tâm an. 13 tỷ chứ có như vậy tưởng, ngươi chưa từng trêu chọc quá bất luận kẻ nào, có người tính kế ngươi tất nhiên vì càng sâu mục đích. Hai họa đều không phải là ngươi trêu chọc tới, ngươi mới nhất vô tội. Phúc Thanh công chúa than nhẹ, chỉ mong phụ hoàng sớm ngày đem tác loạn người tìm ra, bằng không rão đến tất cả mọi người không yên phận. Thập tứ công chúa gật đầu phụ họa. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Thập tứ công chúa trở lại tẩm cung hướng trên giường ngồi xuống, một lòng hoàn toàn rối loạn. Hoàng tổ mẫu đã biết tiết thượng nguyên tuyên đức lâu phát sinh sự. Đối phụ hoàng cùng Mẫu hậu nói là nàng nói, nhưng nàng rõ ràng một chữ đều không có đề qua. Hiển nhiên Hoàng tổ Mẫu có khác tin tức nơi phát ra, không hảo nói rõ, vì thế thuận miệng đẩy đến nàng trên đầu. Nghĩ thông suốt điểm này, thập tứ công chúa cong môi cười khổ. Hoàng tổ Mẫu là chắc chắn nàng mặc dù đã biết cũng không dám đối phụ hoàng, Mẫu hậu nói rõ, chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết mướt. Nàng một cái lục bình người, chẳng lẽ phải đối phụ hoàng, Mẫu hậu nói Hoàng tổ Mẫu nói dối. Nay hiển nhiên không có khả năng. Thập tứ công chúa nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra thái hậu bộ dáng. Sau một hồi, nàng trong lòng sinh ra một ý niệm, hoàng tổ Mâu đúng như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy từ cái sao? Liên 13 tỷ cũng không biết, lúc trước đóa ma ma là nàng lấy thân là nhị dẫn ra tới, cứ việc nàng không biết đóa ma ma đã làm nhiều ít tác sự, nhưng làm phụ hoàng, Mâu hậu như thế coi trọng, đóa ma ma hiển nhiên không đơn giản. Đóa ma ma là từ Ninh cung ngự, Bình cô cô cũng là từ Ninh cung ngự, từ Ninh cung liên tiếp xuất hiện gây sóng gió người. Kia An Tĩnh Tường Hòa dưới thật là một mảnh tinh thổ. Tư ái vô tranh hoàng tổ mẫu, thật sự không biết gì sao? Thập tứ công chúa khẽ lắc đầu. Lòng người khó dò, tại đây lạnh băng trong hoàng cung, trừ bỏ tâm nếu lưu ly 13 tỷ, nàng ai đều không tin. Nếu hoàng tổ mẫu đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, yếu hại 13 tỷ có thể hay không chính là hoàng tổ mẫu. Nghĩ vậy loại khả năng, thập tứ công chúa một lòng thật sâu đi xuống truy đi, phảng phất truy tới rồi vô tận vực sâu, hại đến nàng cả người lạnh lẽo liền nhiệt huyết đều kết băng. Nàng là thật sự sợ. Trong cung đao quang kiếm ảnh chưa bao giờ thấy huyết quang, mà lại kiếm đâm tới phương hướng thường thường đến từ những cái đó thân cận người. Làm sao bây giờ, muốn hay không nhắc nhở phụ hoàng, mâu hậu? Thập tứ công chúa đứng ngồi không yên, một lòng giống như ở trong chảo dầu chiên. Cuối cùng, nàng vẫn là nghĩ ngơi cái này ý niệm. Nàng không có bằng chứng chạy tới cùng phụ hoàng nghị luận hoàng tổ mâu không phải, chỉ sợ trừ bỏ một đốn trách cứ cái gì đều không chiếm được. Đến nỗi mâu hậu Nàng đồng dạng không dám mạo hiểm Nghĩ tới nghĩ lui Thập tứ công chúa âm thầm hạ quyết tâm Thôi, về sau cùng 13 tỷ cùng đi từ Ninh Cung Nàng thời khắc cảnh giác Ít nhất không thể lại làm người hại 13 tỷ Úc cẩn cùng Khương tự trở lại hiến bương phủ khi Á hoan ngủ chưa còn chưa tỉnh lại Một con đại cầu nằm ở tiểu mép giường ngủ gật Nghe được động tĩnh nhìn xung quanh một phen Thấy là hai người vội đón qua đi Người Khương tự tay tranh công Hôm nay tiểu chủ nhân là nó hứng ngủ Khương tự sơ sơ đại cầu đầu Nhẹ giọng nói, tiếp tục đổi áo hoan đi. Hai người rời đi xương phòng, vào nhà nói chuyện. Úc Cẩn bưng lên chén trà uống lên mấy khẩu, cười lệnh nói, Khương là lao đến tay, Thái Hậu chiêu này bỏ tốt bảo xe dùng đến không tồi. Trưng 735 cấp có tâm tư. Nếu lúc trước đối Thái Hậu còn chỉ là hoài nghi, hiện tại Úc Cẩn tắc chắc chắn Thái Hậu có vấn đề. Đầu tiên là đoá ma ma, lại là bình cô cô, từ ninh cung lần lượt ra vấn đề, Thái Hậu muốn thật là như vậy người mù cũng sẽ không có hôm nay. Cứ việc thái hậu này, đây thái tử phi thân phận gả vào hoàng thất, nhưng nhìn chung Dĩ Vãng, có thể từ thái tử phi trở thành hoàng hậu tiện đà trở thành thái hậu lại có mấy người. Ở hoàng thất cái này đại vũng bùn, có đôi khi quá sớm dẫn đầu không thấy được là chuyện tốt, mà là bữa đòi mạng. Nhưng thái hậu cố tình liền an an ổn ổn tới rồi hiện tại, không có con cũng không sợ, nhận ngôi cảnh minh đế đương hoàng đế, nhận ngôi vinh dương trưởng công chúa giải buồn, nhị nữ song toàn, tôn quý cả đời. Như vậy nữ nhân sẽ là kẻ điếc, người mù cũng cần 100 công tin. Ở hắn xem ra, cũng chính là bị mẫu tử chi tình che mắt hai mắt hoàng đế lão tử mới như vậy thiên chân. Thái hậu thật là quyến đoán, mắt thấy cha được bình cô cô trên người, trước một bước tự đoạn cánh tay, đã sử mặt sau điều tra Lâm vào cục diện bế tắc, lại đem chính mình đặt mình trong người bị hại vị trí do đó tẩy thoát nghi nghi, lệnh phụ hoàng ấy nãy. Khương tự gật đầu, Thái hậu đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Trải qua việc này, trong khoảng thời gian ngắn phụ hoàng chỉ sợ rất khó đối Thái hậu sinh ra ngờ vực. Tới rồi bọn họ như vậy thân phận, chứng cứ thường thường không có như vậy quan trọng, thượng vị giả có thể hay không hoài nghi, có nguyện ý hay không tin tưởng mới quan trọng. Túc Cẩn Vương trung trà, thanh âm lạnh lùng, nóng nồi ăn không hết nhiệt đậu hũ, thái hổ không phải 2 3 ngày có thể vặn ngã, đôi cáo nếu đã lộ ra tới, chung quy là nhiều làm nhiều sai, chúng ta tương lai còn dài. Khương Tử nghĩ nghĩ nói, ta còn là nhiều chạy mấy tranh nghi Ninh Hồi phủ, tranh thủ từ bà ngoại trong miệng hỏi ra chút manh mối tới. Chuyện xưa như mây khói, Rất nhiều bí mật đều chôn ở thời gian sông dài, muốn nhảy ra tới tìm đương sự không thể nghi ngờ nhất phương tiện. Ân, qua đã nhiều ngày lại nói, Úc Cẩn vừa mới trở thành hoàng hậu chi tử, gần nhất đi thân tham bạn ngược lại không đẹp. Phu thê hai người lăn lộn hơn phân nửa ngày cũng mệt mỏi, thu thập một phen liền nghỉ ngơi. Ngay từ giữa dần dần tây di, một ngày chớp mắt liền đi qua. Thái hậu thân thể không khỏe tin tức từ trong cung truyền tới ngoài cùng. Tề Vương đám người nương tiến cung thăm Thái hậu cơ hội thuận lý thành chương đi từng người Mẫu phi nơi đó tìm hiểu tin tức. Hỏi thăm tự nhiên là úp cận trở thành hoàng hậu chi từ sự. Lỗ Vương vô vô ngực, có chút nghĩ mà sợ, Mẫu phi, may mắn ngài chỉ sinh nhi tử một cái, bằng không ngủ một giấc lên đệ đệ thành nhà người khác, ngài nói, nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tướng môn suất thân linh phi lạnh lùng cười, là cái loại này mảy rẫm tuấn mục đích minh diễm, tay hướng bảng trên bàn một phách. Bàn trên bàn trà cổ liền đột nhiên nhảy dựng lên, tiện đà rơi xuống đất rơi chia 5 xe 7. Xem một cái thảm đạm song việc trà cổ, Lộ Vương chấp chấp mắt, đồng nhiên cảm thấy chính mình nghĩ mà sợ là dư thừa. Hắn thức phụ sờ giao phay khi hắn chẳng sợ ôm thiên tiên cũng không dám làm gì, nghĩ đến phụ hoàng tầm tình cùng hắn không sai biệt lắm. Như vậy nghĩ, Lộ Vương trong lòng vừa động, hắc hắc cười nói, Mộ Phi, nhi tử cầu ngài chuyện này bái. Nói, Ninh Phi phun ra một chữ ư. Hoàng thượng đột nhiên đem Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, đối nàng ảnh hưởng tuy rằng không lớn, nhưng chung quy là có một tia không sảng khoái. Ngay thường nhìn hảo tính tình hoàng thượng động tác không khỏi quá nhanh chóng chút, quả thực làm người một chút cảm giác cả an toàn đều không có. Lúc này đây là đem Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, nào biết tiếp theo lại là cái gì kỳ sự. Ngẫm lại này đó, linh phi có thể có hảo tâm tình mới là lạ. Mẫu phi, ngài xem nhạc ca nhi cũng lớn, ngài con dâu trong bụng nói không chừng còn có cháu gái. Nhi tử vẫn luôn là cái quận vương cũng không phải chuyện này a. Ninh Phi lấy mắt liếc Nhi tử, cứ như không cởi hỏi, cho nên đâu? Lỗ Vương Tội cười càng thêm sán lạ, cho nên ngài thế Nhi tử ở phụ hoàng trước mặt nói tốt vài câu, làm hắn đem Nhi tử tước vị nhấc lên bãi. Không cầu rất cao, thân vương là được. Ninh Phi một lòng tay cửa, "Cút đi." Mẫu Phi, Lỗ Vương đang thương vô cùng đứng lên. Đây chính là mẹ ruột a, không đáp ứng hỗ trợ liền tính, này phản ứng có phải hay không quá tuyệt tình một chút? Linh phi nhưng không để bụng hôn chứng nhi tử ý tưởng, tinh tế ngón tay lại điểm điểm cửa. Ngắm liếc mắt một cái náa trên mặt đất còn không có thu thập đi trà cổ, Lô Vương xám xịt đi rồi. Mới thay không lâu hoa cỏ văn yên thanh cầm mảnh hơi hơi đông đưa, Linh phi thu hồi ánh mắt, khẽ khẽ thở dài. Người đều có tiến tới chi tâm, nàng sinh hạ hoàng tử, thang vì Linh phi, đương nhiên cũng từng nhớ thương quá càng tiến thêm một bước, nhưng theo nhi tử tuổi tác tiệm trưởng, liền thu thập hảo tâm tình quyết định hưởng thụ nhân sinh. Làm nhi tử như vậy tính tình đi tranh cái kia vị trí, chính là buộc nhi tử đi chịu chết. Nàng liên như vậy một cái nhi tử, thả trông cậy vào tương lai nhi tử đem nàng tiếp đi ra ngoài sung sướng đâu, làm sao luẩn quẩn trong lòng. Quận vương ở trước mắt loại này lộn xộn thời điểm, mới là tốt nhất đùa hồ mệnh. Chỉ mong nhi tử bình bình an an, con cháu đầy đàn. Linh Phi nghĩ này đó, tâm tình càng kém, nhấc chân đem rơi chỉ còn một cái ly đế trà cổ đá ra đi thật xa, quay người đi vào thất. Trang Vi bên kia, Lại là một cảnh tượng khác. Thục Vương tiến cung solo Vương còn muốn sớm chút, lúc này đang cùng Trang Phi tương đối mà ngồi, yên lặng uống trà. Ngươi tức phụ còn không có động tĩnh sao? Trang Phi nhẹ nhàng thổi thổi chung trà, nhấp một ngụm. Vì Mẫu Tử nói chuyện thuận tiện, Thục Vương cố ý không mang Thục Vương Phi tiến cùng, nghe vậy biểu tình mang ra vài phần hung ác nghiêm hiểm. Trang Phi thấy thế khuyến nủ, các ngươi còn trẻ, không nổi. Nhưng ta không nổi, chỉ sợ có người nóng nảy. Trang Phi đem chung trà hướng bàn trên bàn một phóng, cười nói: Ngươi nói Tề Vương, vẫn là Yến Vương." Thục Vương trầm mặc một lát, nói, "Nhi tử vốn dĩ chỉ đem lão tứ đương đối thủ, không nghĩ tới nửa đường sắt ra tới cái lão thất, thật đúng là đột nhiên không kịp phòng ngừa." Trang Phi cười cười, nhàn nhạt nói, "Nếu đột nhiên không kịp phòng ngừa, vậy hoán một chút đi." Mẫu phi, ngài ý tứ là? Trang Phi giơ tay đem buông xuống tóc mái nhấp đến nhị sau, khóe miệng ý cười nhạt nhẽo, "Nếu không có thái hậu thân thể không khỏe sự, ta cũng phải tìm cơ hội nói với ngươi vừa nói." Ngươi cùng Tể Vương đối thượng, vừa không chiếm đích, cũng không chiếm trường, nguyên bản liền rơi xuống hạ phong, bằng vào bất quá là hoàng thượng đối với ngươi vài phần thiên vị cùng ngươi ông ngoại đào lý khắp thiên hạ căn cơ, nhưng này đó so với chính thống quy củ trung quy không đáng giá nhắc tới. Mẫu phi, Trang phi thở dài, ngươi nghe Mẫu phi nói xong. Sử thượng lập tử lấy ái không phải không có, đặt ở hoàng thượng trên người hy vọng cũng không lớn. Đương nhiên, nhi tử lớn, có tranh một tranh tâm đương Mẫu phi chỉ có thể tận lực giúp đỡ. Nhưng giúp đỡ về giúp đỡ, mắt thấy sự không thể được nên hoãn một chút vẫn là muốn hoãn. Hiện tại Yến Vương thành hoàng hậu chi tử, tuy không phải hoàng hậu thân sinh, lại miễn cưỡng chiếm một cái đích tử, đối một ít thần tử tới nói này thậm chí so Tề Vương cư trưởng còn muốn quan trọng. Trước mắt ngươi không ngại lui một lui, từ bọn họ hai người một tranh cao thấp, chính là mẫu phi, vạn nhất bọn họ chung một người chổ hết tài năng, đến lúc đó nào còn có nhi tử cơ hội. Trang Phi ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên sẽ có thất bại nguy hiểm, nhưng kém cỏi nhất bất quá là bảo trì lao bộ dáng thôi, tổng so phế thái tử cùng tấn vương muốn hảo. "Sáu nhi, ngươi liền nghe mẫu phi, trước tính xem này biến, tái thẩm khi độ thế mà làm." Chương 736 Tể vương nguy cơ cảm. Thục vương trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc gật gật đầu, "Nhi tử nghe mẫu phi." Hắn là tưởng tranh cái kia vị trí, nhìn cái kia vị trí liền đỏ mắt, nhưng nếu liền mẫu phi đều không xem trọng, hy vọng hắn hoán một chút khi hắn trừ bỏ tinh chờ cơ hội cũng không lộ có thể đi. Hắn cùng Tấn Vương không giống nhau. Tấn Vương không có mẫu tộc cùng thế tộc đương dựa vào, hoàn toàn là đầu chọc đâu sợ bị năm tóc, trừ bỏ liều mạng không còn hắn pháp, mà hắn yêu cầu ban quan đến liền nhiều. Thấy Nhi Tử không có phản đối, Trang Phi đáy lòng thư khẩu khí, chỉ chỉ bên cửa sổ bày biện bàn cờ. Sáu Nhi bồi mẫu phi đánh cờ một ván đi, khó được tiến cung một chuyến. Mẫu tử hai người thu thập hảo tâm tình, đánh cờ lên. Hiên Phi nơi đó, không khí liền không xong nhiều. Tại Văn Chương hộ mẫu hiền phi tiểu tụy đến phảng phất già rồi 78 tuổi, cúi yếu dựa vào đầu giường cùng Tề Vương nói chuyện. "Mẫu phi, sự tình như thế nào như vậy đột nhiên?" Tề Vương trầm mặc thật lâu sau hỏi một câu, trong lòng không phải không có oán trách. Lúc trước muốn Lý thị hại hiến Vương phi chính là mẫu phi chủ ý, kết quả dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, chẳng những không có hại thành hiến Vương phi, ngược lại đem Lý thị cấp đáp đi vào. Lại nói tiếp, vẫn là mẫu phi không có mưu hoa chu toàn. Nay cũng liền thôi. Lão thất bị phụ hoàng cho hoàng hậu, Mộ Phi cơ nhiên một chút tiếng gió cũng chưa tiết lộ cho hắn, thật sự đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nghe Tể Vương hỏi, Hiền Phi sắc mặt càng thêm tái nhợt, khô khốc môi run nhẹ nhẹ, ngươi phụ hoàng liền thái hậu bên, kia cũng chưa lộ ra một chữ, ngày đó kêu tông nhân lệnh tiến cung liền đem sự tình cấp định rồi. Nhắc tới cái này, Hiền Phi lại tưởng hô máu. Nàng là lao thất thân sinh mẫu thân, kết quả trên triều đình tuyên bố, sự tình thành kết cục đã định, hoàng thượng mới thông báo nàng một tiếng. Không cần tưởng Nàng hiện tại đã thành trong cung ngoài cung rõ đầu rõ đuôi chơi cời, không biết bao nhiêu người sau lưng đàm tiếu. Đáng giận nàng cao cơ hiền phi chi vị, sau qua quốc công phủ duy trì, lại liền chính mình nhi tử đều thủ không được. Ở hiền phi xem ra, nàng ghét bỏ chính mình nhi tử là một chuyện, mà nhi tử ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống cho người khác, chính là một chuyện khác. Nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện thân thủ hủy hoại đứa con trai này, cũng không nghĩ tiện nghi người khác, đặc biệt là tiện nghi hoàng hậu. Bao nhiêu năm rồi, Nàng khuất cư hoàng hậu dưới, dùng để trấn an chính mình lý do đó là hoàng hậu vô tử. Ai thành tưởng cái kia làm nàng ở con nối dõi một chuyện thượng xem thường nhiều năm nữ nhân, cư nhiên đem nàng nhi tử cấp đoạt đi rồi. Đoạt đến như thế dứt khoát lưu loát, như thế dễ dàng, thế cho nên nàng hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Hiên Phi chậm rãi nhắm mắt lại, bình phục quần quẩn tâm tình. Thái Úy liền nói, nàng không nên lại đại bi đại nộ, bằng không thân thể liền phải hoàn toàn suy sụp. Không mang lên mũ vương lại ngao suy sụp thân mình. Kia nàng mới thật thành hoàn toàn chơi cờ, hiện tại uýt nhất còn có cơ hội. Thả xem có thể cười đến cuối cùng chính là ai. Mộ Phi, nghe được Tề Vương tiếng la, Hiền Phi mở to mắt, rơi xuống Tề Vương trên mặt ánh mắt càng thêm muốn hỏa. Nàng hy vọng toàn bộ đều ở nhi tử trên người. Hiền Phi chậm rãi mở miệng, thật là xem nhẹ hoàng hậu, đều nói cắn người cẩu không gọi, ta vẫn luôn không cho là đúng, hiện tại bị hung hăng cắn một ngụm mới biết được cách ngôn đều là có đạo lý. Tề Vương hơi ha mồm đương nói hiện tại nói này đó thời gian đã muộn, nhưng trước mắt người dù sao cũng là chính mình mẹ đẻ, oan giận nói chỉ có thể yên lặng nuốt đi xuống. Mộ Phi, ngài nói phụ hoàng đối Lao Thất đến toột cùng nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Hiên Phi giơ giơ lên đôi lông mày, lại giấc chẳng sợ làm ra động tác như vậy đều có chút cố hết sức, nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí nói, bất quá là bị hoàng hậu rốt mê hồn canh thôi, tổng không thể là nhìn Lao Thất xuất sắc, muốn cho hắn đường thái tử đi. Nhưng vạn nhất đâu? Hiên Phi mặt mặc, mặc. Tề Vương dùng sức lau một bên mặt, cười khổ, "Mỗ phi, lao thất liền chính thức hoàng thất giáo dục cũng chưa chịu quá, sinh ra liền đỉnh vương khắc phụ hoàng thân danh bị tặng đi ra ngoài. Nhưng hắn cố tình ở như vậy trong nghịch cảnh một chút mệnh cũng chưa ăn, cư nhiên còn thành nửa cái con vợ cả." Nhi tử ban đêm chăn trọc, mỗi khi tư cập việc này liền tâm sinh sợ hãi, thậm chí có loại lao thất có phải hay không thật mệnh chi tử thảo giác. "Nói vậy?" Hiên Phi một tiếng quát lạnh, tái nhợt như tuyết gọ má nhiễm đỏ thắm. Tề Vương nhếch nhếch môi mỏng, Không hề răng. Hiển phi vẫn là vô pháp nhận đồng nhi tử nói, điểm này ta có thể khẳng định, ngươi phụ hoàng đối Lao Thất không có cái kia tâm tư. Tề Vương thật lâu trầm mặc, trầm mặc đến Hiển phi muốn lại nói chút lúc nào, nhẹ giọng nói, trước khác nay khác, đặt ở mấy tháng trước, nghĩ đến phụ hoàng cũng không có đem Lao Thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa tâm tư. Ý của ngươi là? Tề Vương ánh mắt như băng, gan từng chữ một nói, dường hồ vì hoạn là tối kỵ, ngài nói đi. Mà kệ mẫu phi đối Lao Thất thái độ như thế nào. Lão thất rốt cuộc là mưu phi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Hắn có lỗi chết lao thất tâm tư, tổng muốn thăm dò mưu phi ý tứ. Hiên Phi tự nhiên minh bạch Tề Vương trong lời nói chi ý, thấy hắn biểu tình tán nhẫn, chẳng những không khó chịu, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lão tứ ở quân thân trung thành danh xưa nay không tồi, nhưng này chưa chắc không phải một thanh kiếm hai lưỡi, có đôi khi sẽ chói buộc lão tứ tay chân, làm hắn không đủ quả quyết. Lão tứ có thể bị lao thất bước một bước, có lẽ là chuyện tốt. Hiên Phi chậm rãi cười, là đạo lý này Tề vương ru mắt, nhẹ giọng nói, nhi tử chỉ sợ chọc mẫu phi thương tâm, đó chính là nhi tử bất hiếu. Thương tâm cái gì? Hiền phi cười lạnh một tiếng, mẫu phi chỉ có người đứa con trai này, người khác chết sống vì sao phải thương tâm? Biết lao thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa kia một khắc hởi, nàng liền không còn có đứa con trai này. Phàm là em ngại lao tứ, đều là trướng ngại vật. Lý thị như thế nào? Mẫu tử đạt thành nhất trí, hiền phi ngược lại hỏi tề vương phi. Tề vương trong mắt hiện lên trắng ghét. Ngự khí lanh đạm đến mức tận cùng, vẫn là bộ dáng cũ. Cũng may nàng ra không được môn, không sợ nàng hầu luôn loạn ngữ. Hiên phi trầm tư một lát, nhàn nhạt nói, ngươi cái kia vương phủ không cái nữ chủ nhân xử lý, thật sự không ra gì. Tề Vương gật đầu, "Là, mấy ngày nay loạn thành một đoàn, làm nhi tử phân tâm không ít." Hiên phi nhẹ vu hồ về lưu đến thật dài ngón tay, ngự khí lương bạc, không sai biệt lắm thời điểm khiến cho nàng bệnh chết đi, Tề Vương phi vị trí tổng không thể vẫn luôn làm người điên chiếm. Tề Vương có chút chần chờ, tuy rằng không cần vì thê tử giữ đạo hiếu, nhưng một khi Lý thị bệnh chết, nhi tử liền không hảo quá với sinh động, chỉ sợ muốn ngủ đông hảo một thời gian. Không sao. Ngươi phụ Hoàng Long Mã tinh thần, một chốc không có gì cơ hội, ngươi vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến nỗi lao thất, hiện tại Xuân Phong đắc ý không tính là cái gì. Tề Vương chậm rãi gật đầu, "Mẫu phi yên tâm đi, nhi tử sẽ xem tình huống xử lý tốt Lý thị." Giếng tâm điện, Cảnh Minh đế mở mắt ra hỏi Phan Hải. Tề Vương tự hiền phi nơi đó rời đi sao? Rời đi? Thuộc vương đâu? Cũng rời đi. Lỗ vương đâu? Hồi bẩm hoàng thượng, Lỗ vương là trước hết ly cung. Cảnh Minh đế không lưng, làm lơ cắt tưởng bất mãn miêu kêu đem nó ôm đến đầu gối đầu, nhàn nhạt thở một tiếng. Chương 737 lại đang hồi phủ. Qua mấy ngày, Tiên Vương bị ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa nổi bật hơi giảm, Khương tự lúc này mới ra cửa. Đi nghi Ninh hầu phủ phía trước, nàng đi trước chính là Đông Bình bá phủ. Trước mắt không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chầm chầm Yến Vương Phủ, nàng nếu liên tiếp hướng nghi ninh hầu Phủ chạy lại không đăng Đông Bình Bá Phủ môn, không khỏi quá kỳ quái. Tuy rằng cái này vòng người mơ hồ biết Yến Vương Phi đối Đông Bình Bá Lao Phu U nhân thái độ nhạt nhạt, nhưng càng biết đến là Yến Vương Phi cùng Đông Bình Bá cha con tình thâm, cùng Đông Bình Bá thế tử huynh mội tình thâm. Không có khởi cái kia tâm tư phía trước có thể tùy tâm sở dụng, hiện tại lại muốn lo lắng nhiều một ít. Khương tự đã đến được đến phùng Lao Phu U nhân nhiệt liệt ho Bồi ngồi nữ quyến trừ bỏ Tam Thái Thái Quách Thị, Khương Y lì hề mấy cái ở trong phủ tỉ mội đều tới rồi. Hôm nay sáng sớm nghe được hỷ thức ở chi đầu tê ơ, ta đang muốn có cái gì hỷ sự, không nghĩ tới là vương phi lại đây. Phùng Lao Phu Nhân bưng trung trà, đầy mặt tự ái, tổ mô đã nhiều ngày chính nhớ người đâu. Tam Thái Thái Quách Thị ngồi ở một bên, nghe song Phùng Lao Phu Nhân nói cảm giác sâu sắc chịu phục. Lao Phu Nhân một cái đương tổ mô, có thể mặt không đổi sắc đối bốn cô mãi mãi nói ra lời này tới. Khó trách lúc trước nhị tổ như vậy véo tiêm nhân nhi nói bị giam lỏng liền có cấm. Lục cô nương Khương bội còn lại là một khác phiền tâm tình. Nữ tử gả chồng nên giống tứ tỷ như vậy, cao gả lúc sau trở lại nhà mẹ đẻ liền tổ mẫu đều phải phụng, càng đừng nói các nàng này đó ngang hàng tỷ muội. Mà lúc trước, tứ tỷ không xuất các khi nàng còn dám cùng chi tranh chấp. Nghĩ này đó, Khương bội cảm thấy xa xôi phảng phất đời trước sự, làm nàng càng thêm cảm khái, khó trách thế nhân đều nói nữ tử gả chồng chính là lần thứ hai đầu thai. Phía trước ngắn ngủn mười mấy năm Vinh Nhục xem nhà mẹ đẻ, lúc sau dài lâu quãng đời còn lại Vinh Nhục tất xem gả cho cái dạng gì nam nhân. Lặng lẽ quét lượng kia Trương Minh Diễm khuôn mặt, Khương Bộ âm thầm cắn môi. Tứ tỷ thật đúng là hảo mệnh a, cũng không biết nàng sẽ gả đến nhà nào đâu. Nang La Nhị phòng tứ nữ, không thể so Tứ tỷ, nhưng như thế nào cũng muốn so Tam tỷ còn có Ngũ tỷ gả đến hảo mới cam tâm. Khương Bộ cân nhắc này đó, nhìn Khương Tử ánh mắt phá lệ nóng bỏng. Khương Tử chuyện mắt quét Khương Bộ liếc mắt một cái. Trận thu hồi ánh mắt. Nếu nói trước kia nàng còn dùng ngôn ngữ chèn ép Khương Bộ vài câu, hiện tại tắc không đáng. Tổ Mẫu nếu là nhớ, ta đây về sau thường tới." Khương Tử Thần sắc nhàn nhạt nói. Phùng lão phu nhân trong lòng vui vẻ, trên mặt càng thêm hiền từ, "Này hóa ra hảo. Tới rồi Tổ Mẫu cái này số tuổi, khác đều không mong, liền ngóng trông các ngươi có thể thường trở về nhìn xem." Lời này nghe được Khương Bộ lặng lẽ xả khẽ miệng. Có một lần ngũ tỷ về nhà mẹ đẻ, tới từ tâm đường cấp Tổ Mẫu thỉnh an. Chính đuổi kịp tổ mẫu nghỉ ngơi, kết quả cuối cùng liền tổ mẫu mặt cũng chưa thấy. Nong trong trông vãn bối trở về, kia muốn xem là ai đã trở lại, nếu là tứ tỷ, chẳng sợ bầu trời hạ giao nhỏ tổ mẫu cũng vui đi ra ngoài nên. Khương bội càng thêm kiên định cao cả ý niệm. Khương bội bên này tâm tư phập phồng, phùng lão phu nhân liền nửa phần chú ý cũng chưa đầu cấp cái này thứ cháu gái, đánh giá Khương tự hôm nay tâm tình không tồi, hỏi: "Vương phi, vương gia thật sự trở thành hoàng hậu chi tử?" Khương tự nhàn nhạt cười, đã tuyên chỉ, còn có thể có giả." Phùng lão phu nhân cười nói, "Chính là cảm thấy quá đột nhiên, không chỉ tổ mẫu cảm thấy đột nhiên, liền phụ thân ngươi cùng nhị thúc bọn họ đều lắc bắp kinh hãi, vương gia như thế nào đột nhiên liền ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa đâu?" Từ Yến Vương sự truyền ra tới, lại không hảo chủ động chạy đến Yến Vương phủ đi tìm hiểu, này hai ngày nàng liền giấc cũng chưa ngủ ngon, trằn trọc nghĩ việc này. Yến Vương trở thành hoàng hậu chi tử đương nhiên là rất tốt sự, nhưng từ lâu dài tưởng, là phúc hay họa liền khó liệu. Nếu khác hoàng tử thượng vị, thân là hoàng hậu chi tử Yến Vương rất có thể sẽ bị thu thập, đến lúc đó nói không chừng còn muốn liên lụy bá phủ. Bất quá nếu là Yến Vương càng tiến thêm một bước, bá phủ liền sẽ nước lên thì thuyền lên, có vô tận chỗ tốt. Khác không nói, tứ nha đầu một khi thành hoàng hậu, ân lễ thường lão đại muốn phong thừa ân bá, đến lúc đó này Đông Bình bá tước vị liền khả năng dừng ở lão nhị trên đầu. Một môn xong tước, đây là kiểu gì phong cảnh vinh quang? Khương Tử nghe phụng lão phu nhân hỏi như vậy, Liên biết này lao thái thái đánh cái gì bản tính, trong lòng không khỏi cười lạnh. Chỉ nghĩ thơm lây không nghĩ chịu liên lụy, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Mặc dù A cần tranh thăng cấp phụ thân phong thưởng, không ra tới tức vị chính là ném phế đi cũng sẽ không tiện nghi nhị thuốc. Kiếp trước nhị thuốc một nhà tính kê phụ thân trướng nàng còn nhớ đâu, bất quá là đời này muốn đối mặt sự quá nhiều, mà nhị phòng hiện giờ sốc không dậy nổi sóng gió tới, lưu chữ quay đầu lại tính số thôi. Thanh ý khó rõ, tổ mẫu hỏi ta, ta nơi nào biết được đâu. Phùng lão phu nhân cứng lại, sắc mặt ngượng ngùng. Tứ nha đầu rõ ràng không nghĩ nói, đỉnh đầu phòng đoán thánh tâm mụ khấu lại đây, một chút biện pháp đều không có. Khương Tử thấy Phùng lão phu nhân thành thật chút, cười khanh khách nói, ta còn muốn đi hầu phủ thăm bà ngoại, liền không lâu để lại. Phùng lão phu nhân giữ lại vài câu, thấy Khương Tử kiên trì, vội nói, "Lặng ngươi đại tỷ đưa ngươi." "Không cần, ngày khác ta còn tới, mỗi lần như vậy hưng sư động chúng trong lòng ngược lại ban khoan." Đi ra Đông Bình bá phủ đại môn, Khương Tự Thư khẩu khí, vội vàng chạy tới Nghi Ninh Hầu phủ. Hầu phủ bên kia sớm được tin tức, đại quản sự đã ở ngoài cửa lớn chờ hồi lâu, xa xa trông thấy Yến Vương phủ xe ngựa lại đây, một bên phân phó hạ nhân đi vào bẩm báo, một bên đón nhận đi. Ông ngoại ở trong phủ sao? Đại quản sự vội nói, lão hầu gia vốn dĩ muốn ra cửa, nghe nói Vương phi muốn lại đây liền không đi ra ngoài. Khương Tự Thư mau liền gặp được lão Nghi Ninh Hầu vợ chồng. Ba ngoại giống như gầy, chính là mấy ngày nay không nghỉ hảo. Nghi Ninh hầu lão phu nhân cười cười, thượng tuổi khi thì ngủ không an ổn, con không phải cái gì đại sự. Ngài vẫn là phải chú ý thân mình mới là. Không cần lo lắng, lão bà tử còn muốn xem ngươi sớm ngày cấp vương gia thêm một cái tiểu vương gia đâu. Lão Nghi Ninh hầu chừng lão phu nhân liếc mắt một cái, nữ nhân liền biết nói này đó. Hoàng gia con dâu vô tử áp lực tất nhân đại, lão thái bà còn muốn nhắc tới tới làm ngoại tôn nữ phi lòng. Lão phu nhân phản chừng trở về, không nói này đó nói cái gì. Nữ nhân gian nói chuyện Nam nhân cấm cái gì miệng. Khương Tử không khỏi cười ra tới, "Ông ngoại, bà ngoại mặc xảo, A Hoan con nhỏ, vương gia nói không đổi." Liên hiện tại A Cẩn còn thường thường đem A Hoan ném một bên, nếu là lại thêm một cái nhi tử, nàng quả thực không dám tưởng cái kia không đàng hoàng cha sẽ thế nào. Lão Nghi Ninh hầu sắc mặt nghiêm, nghiêm túc nói, "Tự Nhi, ngươi nhớ kỹ, cái gì thăng chức rất nhanh ở ta cùng với ngươi bà ngoại trong lòng đều không có các ngươi bình bình an an quan trọng, chớ có đi ngã ba đường." "Ngài yên tâm đi, ta đều minh bạch." Lão Nghi Ninh Hầu khẽ gật đầu, đứng dậy, "Ngươi bồi ngươi bà ngoại nói một lát lời nói đi, ta nhớ tới chim chóc còn không có ý đâu." Nhìn lão Nghi Ninh Hầu dạo bước đi ra ngoài, lão phu nhân bĩu môi, "Mua trở về một con anh vũ cô ý đầu hảo, không cần để ý tới ngươi ông ngoại." Cũng chính là một con anh vũ, cũng chính là nàng trượng tuổi, nếu là phóng tới tuổi trẻ thời điểm lão nhân như vậy dưỡng tiểu nương, nàng một đao liền bay qua đi. Chương 738 tìm hiểu Ngư Ninh Hầu lão phu nhân ăn lão nghi Ninh Hầu rượng anh Vũ một kia nhàn rẫm, ngược lại hỏi: "A Hoan béo không? Hiện tại ngồi vững chắc đi." Khương Tử cười nói: "Đã sẽ bỏ." Ngư Ninh Hầu lão phu nhân lắp bắp kinh hãi: "A Hoan còn không có 8 tháng đi, này liền sẽ bỏ?" Đều nói tam phiên sáu ngồi bảy lần tám bỏ, nhưng này giống nhau là tương đối rắn chắc trẻ con, phóng tới phu quý nhân gia kiểu tử thường thường sẽ chậm một chút. Vô hắn, hầu hạ người càng nhiều càng sợ tiểu chủ tử bị va chạm, luyện được thiếu tự nhiên liền chậm. Là nha, có thể bỏ ra thật xa." Khương Tự nhắc tới Nữ Nhi, trong mắt tràn đầy cười. "A Hoan sớm sẽ bỏ một chút đều không kỳ quái, có một lần nàng chính mắt nhìn thấy Nhị Nưu dùng miệng rộng đem A Hoan đi phía trước cùng, A Hoan không nghi động, tự nhiên còn mang hù dọa. Suy nghĩ một chút bị đại cẩu vội vàng ran nan đi phía trước bỏ Nữ Nhi, Khương Tự chỉ cảm thấy buồn cười. Nghi Ninh hầu lão phu nhân cũng thật cao hứng, kia Như Hảo, hài tử chắc nghịch sờ cái gì đều cường. Ngươi khi còn nhỏ nhưng không giống A Hoan như vậy." nhỏ yếu đến giống tiểu miêu dường như. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt chớp động. Khương Tử nhẹ nhàng mím môi, tự ở do dự. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nhìn ra khác thường, hỏi: "Làm sao vậy? Bên ngoài, ta cảm thấy Thái hậu đối ta không lớn thích." Nghi Ninh Hầu lão phu nhân dừng một chút, nắm lấy chung trà tay hợp lại gần lì thân. Khương Tử trong lòng biết chỉ đề ra như vậy một câu tác dụng không lớn, Lục Hoan Hoan nói: "A Cẩn Thành hoàng hậu con ruôi, cũng không biết là họa hay phúc." Nghi Ninh Hầu lão phu nhân tay hơi hoàng, càng thêm trầm mặc. Khương Tự duỗi tay vặn trụ Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cánh tay, nhẹ giọng nói: "Bà ngoại, Thái hậu không thích ta, là bởi vì lúc trước ta nương cùng Vinh Dương trưởng công chúa sự sao?" Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thật sâu nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, tâm tình phát trầm. "Bà ngoại." Nghi Ninh Hầu lão phu nhân giơ tay xoa xoa Khương Tự đỉnh đầu, như nàng còn tuổi nhỏ giống nhau, thanh âm lộ ra khàn khàn: "Có lẽ là ngươi đạt tầm, Thái hậu như thế nào sẽ không thích ngươi đâu." Ngươi nương cùng Vinh Dương trưởng công chúa khoảng cách là bởi vì thôi tướng quân, kia vốn không phải con mẹ ngươi sai, Thái Hậu là cái minh bạch người, sẽ không bởi vì cái này không mừng ngươi. Khương Tự chớp chớp mắt, ánh mắt lóe rảo hoạt, nói như vậy, Thái Hậu không thích ta có nguyên nhân khác. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cứng lại, cười lắc lắc đầu, ngươi nha đầu này, như thế nào liền nhận định Thái Hậu không thích ngươi. Khương Tự trong lòng có chút thất vọng. Bà ngoại nửa điểm khẩu phong không lộ, xem ra hôm nay lại là tay không mà về. Cũng may nàng đối này sớm có chuẩn bị, cười khổ nói, thì cùng không mừng tổng có thể cảm giác được. Nếu là người khác liền thôi, nhưng cố tình là Thái hậu, ta liền sợ tương lai bởi vì cái này chiêu phiến toái. Trong lòng biết một chút từ nghi Ninh Hầu lão phu nhân nơi này hỏi không ra cái gì, Khương Tử đem lời này nói xong liền xoay đề tài, nghi Ninh Hầu lão phu nhân tắc toát ra vài phần thất thần. Chờ Khương Tử cáo từ rời đi, nghi Ninh Hầu lão phu nhân một người buồn ở trong phòng khâu ngồi thật lâu sau, có vẻ tâm sự nặng nề. Lão Nghi Ninh Hầu xách theo lồng chim đi vào tới, thấy thế sử sốt, làm sao vậy? Nghi Ninh Hầu lão phu nhân hoàn hồn, không như thế nào? Lão Nghi Ninh Hầu đem lồng chim một quải, đi qua, Tự Nhi lại đây là cao hứng sự, nhưng ta xem ngươi như là có tâm sự. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân dương mắt nhìn nhìn lão Nghi Ninh Hầu, thở dài, chính là cảm thấy Tự Nhi trưởng thành, có rất nhiều ý nghĩ của chính mình. Lão Nghi Ninh Hầu không cho là đúng cười, Tự Nhi đều là đương nương người, đương nhiên trưởng thành. Con nữa nói: Ngươi cũng không nhìn xem Tự Nhi gả tới rồi địa phương nào, hoàng thất vốn là không phải như vậy thoải mái, hiện tại Yến Vương còn thành hoàng hậu chi tử, liền càng thêm như đi trên băng mỏng. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lập tức trầm mặc, sau một lúc lâu mở miệng nói, "Hôm nay Tự Nhi nói thái hậu đối nàng không mừng." Lão Nghi Ninh Hầu ánh mắt trầm xuống, "Ách, còn có việc này." Nghi Ninh Hầu lão phu nhân gật đầu. Lão Nghi Ninh Hầu một phách cái bàn, cả giận nói, "Không khỏi khinh người quá đáng, năm đó Vinh Dương trưởng công chúa đoạt ác kha hơn phù." Cuối cùng được báo ứng cũng là gieo gió gặp bão, Thái Hậu nếu bởi vì cái này giận chó đánh mèo đến tự nhi trên đầu chính là không biết xấu hổ. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lẩm bẩm nói, ta chỉ sợ đều không phải là bởi vì cái này. Ngươi nói cái gì? Nghi Ninh Hầu lão phu nhân phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, chưa nói cái gì. Lão Nghi Ninh Hầu lại nhớ tới cái gì, nhíu mày nói, ta nhớ rõ tuổi trẻ thời điểm ngươi cùng Thái Hậu thực muốn hảo, sao lại như thế nào liền không lui tới. Khi đó Thái Hậu ở tại Thâm Khuê, Nhưng không thiếu hướng nghi ninh hầu phủ chạy, sau lại không biết sao liền chặt đứt lui tới, hắn ngậu nhiên nhắc tới còn sẽ đưa tới lao thái bà trừng mắt dự ngụ, hỏi hai lần liền không hề hỏi. Muốn tốt thời điểm con nhỏ, trưởng thành có từng người ý tưởng, liền không hợp. Nghi ninh hầu láo phu nhân nói được bình đạm, đáy mắt lại kết băng xương, nhất phái lạnh lùng. Lão nghi ninh hầu trong lòng biết trong đó nhất định có việc, nhưng láo thái bà không nói cũng không biện pháp, vì thế cởi xuống lồng chim thở dài, mặc kệ các ngươi như thế nào nháo cương. Nếu là bởi vì cái này ảnh hưởng Tự Nhi, ngươi tốt nhất vẫn là đề điểm hài tử vài câu, đừng làm cho Tự Nhi hoàn toàn không biết gì cả chứ nhân gia tính kế. Ta gia cửa. Lão Nghi Ninh Hầu xách theo lồng chim đi ra ngoài, lại một đạo thanh âm vang lên, ta gia cửa. Lão Nghi Ninh Hầu lập tức đi không đặng, tối đầu nhìn xem. Long Sắt Trung Anh vỗ ngửa đầu, vẻ mặt vô tội. Lão Nghi Ninh Hầu nhất thời kích động lên, chỉ vào lồng chim nói, lão bà tử, ngươi nghe được không? Này anh Vũ có thể nói Ngư Ninh Hầu lão phu nhân mặt lộ vẻ tò mò đánh giá kia chỉ biểu tình dạn dày ra anh Vũ. "Tới, nói thêm câu nữa." Anh Vũ gãi gãi đầu, không hé răng. Lão Ngư Ninh Hầu nghĩ nghĩ, hồ cản sự thử nói, "Ta ra cửa." "Ta ra cửa?" Anh Vũ có phản ứng. Lão Ngư Ninh Hầu mừng rỡ thấy nha không thấy mặt, này anh Vũ thật đúng là thông minh, không uổng công ta hoa 300 lượng bạc mua trở về. "Ân." "300 lượng." Ngư Ninh Hầu lão phu nhân trên mặt tò mò nhất thời không có. Thay thế chính là sát khí. Lão Nghi Ninh Hầu tươi cười cứng đờ. Không xong, không cẩn thận nói lỡ miệng. A, ta còn có việc gấp, trở về lại nói. Lão Nghi Ninh Hầu mang theo anh Vũ nhanh như chớp chạy, dư lại Nghi Ninh Hầu lão phu nhân môi thẳng run. Tự nhi sự đã làm nàng đủ lo lắng, lão nhân còn phá cổ. Như vậy tưởng tượng, Nghi Ninh Hầu lão phu nhân liền có một loại bất chấp tất cả đem bí mật đều chấn động rất xuống ra tới xúc động. Khương Tử Từ nghi Ninh Hầu lão phu nhân nơi này không có tìm được cái gì, đảo cũng không nhúc nhích, âm thầm nghĩ qua chút, thời gian lại đi một chuyến, hết sức công phu lâu rồi, nói không chừng khi nào bà ngoại liền tung khẩu. Nhật tử nước chảy quá, mắt thấy thái hậu ngày sinh liền phải tới rồi. Một ngày nảy, Tề Vương hẹn Tương Vương ở trong phủ uống trà. Hoàng tổ mẫu ngày sinh, bắt đệ chuẩn bị tốt thọ lễ sao? Tương Vương cười cười, liền cùng năm trước không sai biệt lắm, dù sao ta đưa cái gì cũng liền cái kia hình dáng. Suy nghĩ một chút cùng hoàng hậu chi tử lỡ mất gì tốt, mấy ngày nay Tương Vương tâm tình liền không hảo quá, nào còn có tâm tư cân nhắc thái hậu thọ lễ. Chương 739 Thái hậu tiệc mừng thọ. Có sở cầu mới có thể nóng độ doanh doanh, trăm phương ngàn kế thảo thượng vị giả vui mừng. Ở Tương Vương xem ra, hắn cùng cái kia vị trí là nửa điểm duyên phận đều không có, về sau bất quá là tể vương tùy tùng mà thôi. Tương lai có thể hay không quá đến tiêu sái, toàn xem tể vương có thể hay không trở thành cuối cùng người thắng. Hiện tại lấy lòng thái hậu ý nghĩa không lớn. Nghe Tương Vương nói như vậy, Tề Vương âm thầm vui mừng. Lão Bác gặp Lão Thất Tính Kế, với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu nói trước kia hắn còn sẽ để phòng lão Bác, sợ lão Bác lòng mang hy vọng xa vời, không biết ngày nào đó nhìn đến cơ hội cắn ngược lại hắn một ngụm, hiện tại tất hoàn toàn yên tâm. Lão Bác rõ ràng bởi vì sai thất hoàng hậu chi tử thân phận hoàn toàn tiết khí. Cứ như vậy, lão Bác về sau chính là hắn nhất tin được giúp đỡ. Tề Vương đầu ngón tay nhẹ khấu bạch sứ chung trà, khuyên nhủ, cấp hoàng tổ mấu thọ lễ bát đệ vẫn là để bụng chút, không, cầu xuất sắc, ít nhất đừng lọt đế chọc đến hoàng tổ ngẫu không mau. Thương Vương không cho là đúng gật gật đầu, cái này ta biết, nhưng thật ra tứ ca cần phải hảo hảo chuẩn bị, chớ có lao thất cái kia hôn chương cấp so đi xuống. Nhắc tới Khởi Úc Cẩn, Thương Vương liền hận đến nghiến răng. Mấy ngày nay hắn hàng đêm mất ngủ, nhớ tới ngày ấy bị lao thất lửa rối tiến cung tìm phụ hoàng nói hiếu nói vượn liền ngược đau. Hắn vô số lần tưởng, lúc ấy nếu thành thành thật thật trở về phủ, hoàng hậu chi tử rốt cuộc là hắn vẫn là lao thất nhưng không nhất định. Không, phu hoàng rõ ràng càng khuynh hướng hắn một ít. Đáng thương hắn cái gì cũng không biết, truyền ngày phải tới rồi lao thất bị ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa tín dự. Càng thật đáng buồn chính là mặt khác huynh đệ còn có thể tiến cung tìm từng người mẫu phi tìm tòi đến tụi cùng, mà hắn đâu, trừ bỏ ở trong phủ mượn rượu tới sổ cái gì đều không thể làm. Hắn mẫu phi bất quá một cái vũ cơ, bởi vì sinh hắn mới có tần danh phận. Hắn liền tính tiến cung đi hỏi cũng hỏi không đến cái gì. Tương Vương đã nhớ không rõ gần nhất một lần nhìn thấy Lệ Tần là khi nào. Với hắn mà nói, như vậy mẹ đẻ có thể không thấy liền không thấy, thấy bất quá là nhắc nhở hắn ti tiện mâu tộc huyết mạch mà thôi. Tề Vương đem trà cổ hướng trên bàn một phóng, nhàn nhạt nói, lão thất sắc thật ra ngoài ta dự kiến. Hắn từ nam cương trở về bất quá ngắn ngủi 2 3 năm liền từ phụ hoàng đều không quen biết mèo túng hoàng tử trở thành hoàng hậu chi tử, giả lấy thời gian Ta cũng không dám tưởng tượng hắn sẽ đi đến nào một bước. Tứ ca, ngươi có ý tứ gì? Tề Vương lại đem trà cổ cầm lấy, xuýt một miệng trà sau tự giễu cười, Bất Đệ chẳng lẽ không cảm thấy Lao Thất là tập đại vận với một thân giả sao? Thương Vương ánh mắt co rụt lại, thất thanh nói, "Tứ ca, ngươi cho rằng Lao Thất có khả năng đương thái tử?" Tề Vương ánh mắt lập lòe, Bất Đệ cảm thấy không có khả năng. Thương Vương cảm xúc có chút kích động, nhưng hắn dự vào cái gì? Bằng hắn hiện tại là hoàng hậu chi tử, Tề Vương đem trà cổ thật mạnh hướng bàn trên bàn một phóng, ánh mắt như băng, ước lang mãi nguyên hậu chi tử, phụ hoàng duy nhất con vợ cả, cuối cùng lại rơi vào bị phế thân chết kết cục. Nếu chuyện gì đều có khả năng phát sinh, Lao Thất vì sao không có khả năng trở thành thái tử? Thương Vương trầm mặc. Tề Vương cũng trầm mặc, chờ kia trà cổ chung nước trà lạnh ngấu, thở dài, nếu Lao Thất thành trữ quân, thậm chí càng tiến thêm một bước, bất đệ nhưng cam tâm. Thương Vương thật mạnh một đấm cái bàn, Tề Thanh nói, hắn mơ tưởng Trật đức hắn long tường cửu thiên lộ còn muốn thanh vân thẳng thượng, chỉ cần tưởng tượng hắn liền phải nôn đã chết. Đây cũng là hắn một lòng muốn trợ lão tứ nguyên nhân. Nhìn chằm chằm chấn ra tới ở mặt bàn lan tràn nước trà, Tề Vương thanh âm truyền nhẹ, nhỉ nó nói: "Đứng vậy, như thế nào có thể cam tâm? Thứ ca, ngươi có cái gì ứng đối chi sách?" Thương Vương thoáng khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lại thập phần khó coi. Tề Vương nhìn ở trong mắt tất nhiên là vừa lòng. Lão bắt càng hận lão thất, kế hoạch của hắn liền càng dễ dàng thực hiện. Tề Vương sờ tay vào ngực móc ra một cái tiểu bình sứ đầy qua đi. Đây là? Tề Vương dương mắt nhìn Tương Vương, tự tự rõ ràng, một mặt dược. Tương Vương không có đụng vào nho nhỏ bạch bình sứ, ngữ khí mang theo dò dự, cái gì dược? Tề Vương khẽ miệng cong lên, ngầm ý cười, loại này dược vô sắc vô vị, hòa tan được với trong rượu, mà uống xong này rượu người nhiều nhất 15 phút sau liền sẽ thất thố, làm ra lệnh người không thể tưởng tượng cử chỉ. Tương Vương nhìn chằm chằm bạch bình sứ, thật lâu trầm mặc. Tề Vương dứt khoát đem lời nói làm rõ, "Bát Đệ, Lao Thất là người ta tâm phúc hòa lớn, tự nhiên muốn sẵn hắn cánh chim chưa phong phía trước đem hắn đánh rất đủ bằng mới hảo, mà này liền muốn làm ơn ngươi." "Ta." "Đúng vậy. Nay rự có thể làm người thất thố, còn có cái gì so hoàng tổ ngũ ngày sinh càng tốt trường hợp đâu?" Tương Vương mày kiếm linh chặt, "Ở như vậy trường hợp làm Lao Thất thất thố đương nhiên hảo, nhưng nào có cơ hội cấp Lao Thất hạ độc?" Tề Vương nghe vậy cười, "Ta sở dĩ tìm Bát Đệ mà không phải tự mình động thủ." cũng không phải tưởng đứng ngoài cuộc, mà là bát đệ so với ta có cơ hội." Thương Vương hơi nhếch môi mỏng, chờ Tề Vương cấp ra giải thích. Tề Vương thưởng thức nho nhỏ bạch bình sứ, không nhanh không chậm nói, bát đệ cũng thấy được, Lao Thất ngày thường đối ta căn bản không thế nào để ý tới, ta nếu cho hắn kính rượu, không nói được đã bị hắn đẩy đi. Mà bát đệ chỉ cần hơi chút nhắc tới ngày ấy cùng hắn cùng tiến công việc, nghĩ đến này Ly An uỷ rượu, Lao Thất là nguyện ý cùng ngươi uống. Rốt cuộc lão thất chính là cái loại này đem người giẫm đi xuống sau còn muốn cắm đao khoe khoang người. Tương Vương ánh mắt lập lòe, có chút ý động. Giả như cấp lão thất hạ độc lúc sau có thể toàn thân mà lui, hắn không ngại thử một lần. Rốt cuộc chuyện gì đều có nguy hiểm, lão tứ yêu cầu cũng không phải là chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng giúp đỡ. Nhưng nếu là thất thủ. Tề Vương trong lòng biết Tương Vương ban khoan, khổ cảnh sủ cười nói, này dược có thể nháy mắt hòa tan trong rượu, bát đệ chỉ cần nương kính rượu là lúc lặng lẽ hạ dược là được. Lúc sau ta cũng sẽ cấp lão thất kính rượu, lại có những người khác đuổi kịp, lão thất nổi điên cũng sẽ không tra được này ly rượu mặt trên đi, Bát đệ cứ việc yên tâm chính là. Thấy Tương Vương chậm chạp không nói, Tề Vương thở dài, nếu là Bát đệ cảm thấy khó xử liền tính, chúng ta tương lai còn dài lại tìm cơ hội. Chỉ sợ phụ hoàng hôm nay có thể đột nhiên đem lão thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, ngày mai là có thể đột nhiên đem chữ quân chi vị cho lão thất, đến lúc đó lại tưởng lay động lão thất liền không quá dễ dàng. Tề Vương lời này rốt cuộc thúc đẩy Tương Vương hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, liền như vậy làm đi." Hắn giúp Lão Tứ cũng là giúp chính mình, chỉ cần thành, về sau liền có thể kê cao gối mà ngủ. Thái hậu ngày sinh cái loại này, trường hợp mọi người đều kính tới kính đi, ai có thể tra được hắn kia ly rượu phía trên? Con nữa nói, Lão Thất đến lúc đó một thất thố, lấy phụ hoàng đối hoàng tổ mẫu để ý chỉ sợ trực tiếp liền đem Lão Thất huynh đi ra ngoài, liền giải thích cơ hội đều sẽ không có, có thể tra cái gì? Tê Vương cười vỗ vỗ Tương Vương đầu vai, vậy làm ơn bắt đệ, chờ sự thành ca ca chắc chắn hảo sinh tạng ngươi. Tương Vương niết miệng cười, tứ ca nói lời này liền khách khí, chúng ta huynh đệ gian còn dùng nói cái này. Hai người bắt tay, nhìn nhau cười. Trước mắt liền đến Thái Hậu ngày sinh ngày ấy, Úc Cẩn cùng Khương Tự ngồi trên xe ngựa, một đạo chạy tới Hoàng Cung. Trên xe, Úc Cẩn lười nhát rửa vào xe vách tường, cười hỏi, á tự, ngươi nói hôm nay tiệc mừng thọ có thể hay không ra chuyện xấu. Chương 740 dự tiệc vẫn là kia nhóm người. Xe ngựa chậm rãi hành, nhìn như điệu thấp thanh rèm xe ngựa, nội bộ bố trí lại cực thoải mái. Úp cần duỗi tay cầm lấy bai ở trên bàn nhỏ trái cây cắn một ngụm, cười nhìn tương tự. Nay một chuyến tiến cung hiển nhiên sẽ không thái bình, với hắn mà nói lại một chút không sợ, phản có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Hắn cũng không là lo trước lo sau hạt làm ra vẻ người, nếu nhắm ngay cái kia vị trí, dọc theo đường đi chướng ngại vật càng sớm lăn ra đây càng tốt, đều thu thập xong. Mục tiêu không sai biệt lắm liền thực hiện. Úc Cẩn đáy mắt nhảy nhót lệnh Khương Tự lắc đầu bật cười biết có khả năng ra chuyện xấu, ta như thế nào cảm thấy ngươi còn rất chờ mong. Úc Cẩn đem trái cây hướng bàn chung ném đi, cười nói như thế nào là chờ mong đâu, rõ ràng là gấp không chờ đổi. Khương Tự nhịn không được cười ra tiếng tới. Đoạt đích chi tranh, con đường phía trước một mảnh bụi gai, Á Cẩn hảo tâm thái làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Vẫn là phải chú ý chút, chớ có đại ý. Yên tâm chính là, ngươi cũng luôn cẩn thận. Hai người nói chuyện, Hoàng Thành liền đến. Thái hậu ngày sinh vốn là chỉ ở sau hoàng đế ngày sinh việc trọng đại, nhưng thái hậu nhiều năm qua không mừng đại làm. Năm nay càng lấy thân thể không tốt vì danh chỉ ở trường sinh điện thiết hạ gia yến, tham gia tất cả đều là tông thất con cháu. Úc Cẩn trước xuống xe ngựa, vươn tay đỡ Khương Tử xuống xe. Khương Tử vừa mới đứng yên, liền nghe một đạo thanh âm truyền đến như vậy sao, đúng phải thất đệ cùng bảy đệ muội. Hai người ngoái đầu nhìn lại, liền thấy Tể Vương đứng ở cách đó không xa trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Tề Vương thực đi mau tiến lên đây thất đệ, cùng nhau vào đi thôi. Úc cẩn thật sâu liếc hắn một cái, dông nhiên tiến lên một bước, hạ giọng nói tứ ca thật đúng là chấp nhất mà lấy nhiệt mặt dán người khác lấy ngông. "Ngươi, Tề Vương hàm dưỡng lại hảo, nghe xong nói như vậy cũng không từ tứ sủi bợm phép, đương trưởng suất nữa thất thố." Úc cẩn ngược lại treo lên ôn nhuận cười tứ ca không phải muốn cùng nhau đi vào sao? Ngươi là huynh trưởng, trước hết mời. Hắn thanh âm khẽ nhếch Lập tức đem đuổi tới một ít hoàng thân hậu duệ quý tộc ánh mắt hấp dẫn lại đây. Tề Vương lửa giận nhất thời phát tiết không ra. Nhiều người như vậy nhìn, lão thất không biết xấu hổ hắn còn muốn mặt đâu. Thái hậu ngày sinh hai huynh đệ nếu là xảo lên, chuyên tới phụ hoàng trong thai còn có thể có hảo. Tề Vương vì áp lực lựa giận nhất thời không có động tác, Úc Cẩn cười ngâm ngâm nói tứ ca thật đúng là khách khí, kia đệ đệ liền mặt dày đi vào trước. Chờ Tề Vương phản ứng lại đây, Úc Cẩn đã lôi kéo Khương Tử đi xa. Tới chế một bước Tương Vương thoở qua tới Tư Ca, sao lại thế này? Tề Vương thần sắc khôi phục như thường, đáy mắt lại kết một tầng hàn băng, nhàn nhạt, nhạt nói không có gì. Bát đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Tương Vương vọng kia nói đĩnh bạc bóng dáng liếc mắt một cái, theo Tề Vương một bên hướng nội đi một bên nhỏ giọng hỏi Tư Ca, kia hôn chứng có phải hay không lại khiêu khích? Tề Vương khẽ mắt dư quang quét lượng tả hữu liếc mắt một cái, hạ giọng nói Bát đệ nói chuyện chú ý đúng mực. Trước mắt người nhiều Làm người nghe thấy Lao Bác đối Lao thất kêu hỗn trướng nhưng không thích hợp. Thương Vương lắc đầu tứ ca chính là hảo tính tình, có thể nhẫn. Tề Vương đôi mắt híp lại, thấp không thể nghe thấy nói nhận nhất thời tính cái gì. Hắn hiện tại nhận nhất thời, chỉ cần thành công liền không cần lại nhẫn, dùng nhất thời ẩn nhẫn đổi một đời tôn vinh đương nhiên đáng giá. Lao thất kiêu ngạo ở hắn xem ra chính là ố trí, sớm muộn gì đầy hứa hẹn hiện tại ngu xuẩn trả nợ kia một ngày. Tề Vương như vậy nghĩ, những cái đó quay cuồng lửa giận liền dần dần tiêu. Đúng lúc vào lúc này, Úc Cẩn ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, đối thượng Tề Vương gương mặt kia, khóe miệng hiện lên chấm biếm. Tề Vương bước chân một đốn, vừa mới áp xuống đi lửa giận suýt nữa lại mất khống chế. "A tử, ta phát hiện Lao Tứ thật đúng là một nhân tài." Khương Tử nghiêng đầu nhìn về phía Úc Cẩn như thế nào. Úc Cẩn cười nhẹ một tiếng vừa mới ta như vậy nói, hắn đều đem lửa giận cấp thấp xuống đi, ngươi nói có phải hay không cái đặc biệt sẽ tự mình an ủi nhân tài. Kia Túng Hóa tưởng cái gì hắn còn không biết sao? Đơn giản là ẩn nhẫn nhất thời trở về sau tính sổ, lại không biết nhận thói quen cũng chỉ thích hợp đương rửa đen rút đầu, còn vọng tưởng long tưởng cửu thiên không thành. Ngươi xem đi, hôm nay mặc dù muốn ra chuyện xấu, lão tứ kia náo loạn loại cũng không dám chính mình hựa. Khương Tử cười khúc khích, nhỏ giọng nói ngươi, nhưng thật ra đem Tề Vương Hiểu biết thấu triệt. Úc Cẩn cười lạnh loại người này ta thấy nhiều. A Cẩn, nói như vậy ngươi liền phải tiểu tâm tương vương. Khương Tử đến gần rồi chút, thanh âm cực nhẹ. Úc Cẩn khẽ gật đầu yên tâm, ta biết Lão bác tất nhiên còn bởi vì hoàng hậu con nuôi sự nghẹn một hơi đâu, bị lão tứ hơi thêm cho ngòi, rất có thể sẽ tuyển ở hôm nay ra tay. Nghĩ đến đây, Úc Cẩn khẽ miệng hơi câu, ngậm cười lạnh. Một cái mông cũng chưa lau khô ngu thuần thế nhưng cũng nhảy nhót lung tung, đây là e sợ cho hắn nhật tử quá nhàm chán cấp tìm điểm để vui. Hắn thật đúng là dựa mắt mong chờ. Vương gia cùng vương phi thật là một đôi ân ái biết nhân. Cách đó không xa một vị nam tử cười đáp lời. Úc Cẩn xem nam tử liếc mắt một cái, nhận ra đối phương thân phận. Nói chuyện chính là Khang quận vương đích trưởng tử, nhân xưng Khang tiểu vương gia. Không thân, nhưng đối phương như thế có thể nói, kia lý một lý cũng là có thể. Túc cần toại lộ ra một tia ý cười, cùng đối phương đánh lên tiếp đón. Trường Sinh Điện trung yến hội đã thiết hảo, bên trái ngồi nam tân, phía bên phải ngồi khách nữ, nhân đều là cùng tộc, đạo không cần quá kiêng dè, chỉ ở trung ương để lại Trượng Khoan thông đạo, phương tiện hơn người. Đến nơi cấp Vũ Cơ lưu lại chần chọc xe dịch nơi. Lúc trước tham gia hạ phúc thành công chúa đôi mắt hồi phục thị lực buổi yến hội kia người đồng thời lắc đầu. Cái này liền hoàn toàn không cần, nhớ tới lần đó yến hội bọn họ đến nay lòng còn sợ hãi, hại chết thập ngũ công chúa Vũ Cơ chính là bởi vì có thể ở các quý nhân trước mặt vũ động làm được thần không biết quỷ không hay hạ độc. Mà trong cung hiển nhiên cũng hấp thụ lần đó yến hội giáo huấn, hôm nay sân khấu chỉ ở đại điện chính phía trước. Đế hậu cùng thái hậu sở ngồi đài cao dưới phô có hình tròn cầm thảm. Cung yến bắt đầu khi những cái đó vũ cơ liền có thể ở chỗ này khiêu vũ trợ hứng, mà không được bước ra cẩm thảm ở ngoài. Không ít người nhìn ở cẩm thảm thượng khinh ca mạn vũ mỹ nhân nhi, không khỏi âm thầm gật đầu ân, như vậy thực an toàn. Có không rõ lắm lần đó yến hội biến cô tay ăn chơi nhỏ giọng nói thầm nói như vậy nhiều không thú vị. Một bên người thấp giọng mắng ngươi biết cái gì? Lại không thú vị cũng so người chết cứng a. Đầu tiên là trong cung trong yến hội thập ngũ công chúa bị độc sát, sau là thủy ốc trên núi An quận vương bị ám sát. Hiện tại lại tham gia hoàng gia tổ chức yến hội hoàn toàn trong lòng run sợ hảo sao? Bất quá xem hôm nay như vậy an bài, hẳn là sẽ an ổn vượt qua. Con nữa nói, đây là thái hậu tiệc mừng thọ, hẳn là cũng sẽ không có người to gan lớn mật tìm đường chết. Mối ở trên đài cao cảnh Minh đế đánh giá này hết thảy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mí mắt không nhạy, tâm cũng không hoảng, quan trọng nhất chính là vũ cơ không thể tùy tiện loạn lung lay, hôm nay tất nhiên sẽ thuận lợi. Như vậy nghĩ, cảnh Minh đế liền thả lỏng lại, Nghiêng đầu cùng ngồi ở bên người hoàng hậu nói giỡn hai câu. Nghe nói liền Kiêu Cẩm Thảm đều là hoàng hậu tự mình chọn lựa, hoàng hậu lo lắng. Trước mắt bao người, hoàng hậu rụt rè cười nhạt tiếp nên làm. Đế hậu chính nói nhỏ, liền nghe nội thị Dương giọng hô Thái hậu Gia Lâm. Chương 741 Thọ lễ. Giọng nói lạ, Thái hậu liền từ một góc đi đến, Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa một tả một hữu nâng nàng. Cảnh Minh đế thấy Thái hậu tới rồi vội đứng dậy đi nên, hoàng hậu yên lặng đuổi kịp. Mẫu hậu Ngài trầm một chút nhi. Cảnh Minh Đế giơ tay đi đỡ Thái Hậu, thập tứ công chúa ngoan ngoãn lui đến một bên đem địa phương nhường ra tới. Cảnh Minh Đế hành động lệnh Thái Hậu trong lòng thập phần bất tiếc, cười nói hoàng thượng không cần như thế, ai gia còn đi được động. Cảnh Minh Đế cười nói mẫu hậu đương nhiên thân khang thể kiện, chỉ là nhi tử muốn đỡ ngài thôi. Mắt thấy Cảnh Minh Đế thật cẩn thận đỡ Thái Hậu hướng trên đài cao đi, trong điện người toàn tâm sinh cảm khái hoàng thượng đối Thái Hậu thật đúng là mấy chục năm như một ngày hiếu thuận a. Những cái đó thượng tuổi lão vương gia Lão cáo mệnh càng là không khỏi gật đầu, ám tiện thái hậu hảo phúc khí. Mặc dù là bình thường nhà, con môi đối dưỡng mộng như vậy thiệt tình hiếu thuận đều đáng giá tán thưởng, huống chi người kia là hoàng thượng. Đương nữ tử có thể đương đến thái hậu như vậy mới là không hổm công cuộc đời này, không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận. Thái hậu ở vô số cực kỳ hâm mộ sùng kính trong ánh mắt đi lên đài cao, tư cảnh minh đế đỡ chậm rãi ngồi xuống, phóng nhãn đánh giá phía dưới. Trong điện người toàn đứng dậy hành lễ, miệng xưng chúc mừng thái hậu thiên thu. Thái Hậu khẽ gật đầu, chờ trường hợp an tính lại, cười nói đều là người một nhà, các ngươi không cần câu thúc, tùy ý chút liền hảo. Thái Hậu lên tiếng, mọi người xôi nổi ngồi xuống. Vũ tiếng nhạc khởi, một đội y đi phục dịch dỡ vũ cơ nhanh nhẹn mà ra, chân chân bắt đầu ở cẩm thảm thượng khiêu vũ, cổ chân hệ chuông bạc lèn ken rung động, cùng tiếng nhạc hội tụ ở bên nhau, lệnh trong điện không khí dần dần bò lên. Thái Hậu hướng hoàng hậu mỉm cười gật đầu làm hoàng hậu lo lắng. Hoàng hậu nâng chén nói có thể thế mẫu hậu Khánh Sinh là con râu vinh hạnh. Chỉ nguyện mỗ hậu Thanh Tùng bất lão, mối tuổi có sáng nay. Thái hậu cũng nâng chén, thoáng dính môi. Kế tiếp đó là hoàng thân hậu duệ quý tộc cẩn an bài tốt trình tự theo thứ tự bước ra khỏi hàng cho thái hậu chúc mừng dâng tặng lễ vật. Đầu tiên là cùng thái hậu cùng thế hệ người, kế tiếp là cảnh minh đế này đồng lứa, chờ này đó đều luân quá liền đến Tôn Bối. Tôn Bối chung, vài vị hoàng tử tự nhiên trước ra tới mừng họ, mà này một năm vài vị hoàng tử so với năm rồi càng dẫn nhân chú mục. Vô hắn, chứa quân chi vị bỏ không là mỗi người đều nhìn chằm chằm đại sự. Trước đứng ra chính là Tần Vương vợ chồng. Tần Vương là cảnh minh đế con ruôi, cứ việc cùng ngôi vị hoàng đế vô vọng, bậc này trường hợp đều sẽ xếp hạng mặt khác hoàng tử phía trước. Rất nhiều người tầm mắt ở Tần Vương trên người một lượt mà qua, liền nhú mắt uống rượu. Bài lại phía trước cũng vô dụng, dù sao chữ quân chi vị cùng Tần Vương không có nửa điểm quan hệ. Tần Vương vợ chồng cho thái hậu dâng lên chính là một đôi bạch ngọc đảo mừng thọ. Với vô số kỳ chân trị bảo chúng Một đôi bạch ngọc đào mừng thọ không tính quý báo, lại thắng ở thủ công tinh xảo, Đào Mừng Thọ nhìn thế nhưng giống mới từ chi đầu hài xuống. Thái hậu lộ ra ý cười, tán hai tiếng nhận lấy. Tiếp theo là Tề Vương. Tề Vương dâng lên chính là thân thủ sở sao kinh thư, khó được chính là kia kinh thư lại là Hải Ngoại Mật Kinh, liền rất nhiều đại chu cao tăng đều không thấy được lần xem quá. Thái hậu tự nhiên vui sướng nhận lấy. Lúc cần cách lối đi nhỏ cùng Khương Tử đối diện, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Lão tứ quả nhiên là cái chi tiêu tấp phụ của hội môn quỷ nghèo, đưa thái hổ thọ lễ chính là một quyển phá kinh thư. Thân thủ sở sao, nói đến cùng chính là không tốn tiền sao? Đến nỗi cái gì hải ngoại chân kinh, nói không chừng là lão tứ xem qua sau trộm bối xuống dưới, quay đầu mặc hạ, dù sao không phí tổn là được. Phiên trán một người, tự nhiên như thế nào nhìn đều không vừa mắt, úc cẩn đối Tề Vương này chờ đầu cơ trục lợi cử chỉ tỏ vẻ một vạn phần khinh bỉ. Khương tự hồi chi nhất cười, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. A Cẩn chê cười Tề Vương phía trước cũng không nghĩ nhĩ Nhu Bổng Lộc là ai hoa. Có lẽ là Tâm Hữu Linh Tê, Úc Cẩn từ Khương Tử kia nháy mắt lập tức minh bạch nàng ý tứ, một trương khuôn mặt tuấn tú nhất thời đen hắc. Hắn hoa nhĩ Nhu Bổng Lộc làm sao vậy, nhĩ Nhu là hắn lôi kéo đại. Kế tiếp Lộ Vương vợ chồng hạ lễ một chút không hoa lệ, chính là một đôi nửa trượng cao san hô đỏ. Nói không hoa lệ là bởi vì lấy san hô đỏ đương hạ lễ nhất thường thấy, nhưng thật luận lên này đối san hô đỏ nhất thật sự Ít nhất so Bạch Ngọc Đảo mừng thọ cùng kinh thư sang quý nhiều. Đến phiên Thục Vương vợ chồng lên sân khấu, phụng cho Thái hậu thọ lễ trung quy chúng cũ, Thái hậu cũng mỉm cười nhận lấy. Trở lại chỗ ngồi Thục Vương trong lòng có chút tiến vui. Vốn dĩ có thể đưa ra thảo hoàng tổ mỗ thích thọ lễ, nhưng mỗ phi làm hắn tạm thời lui một lui, hắn cũng chỉ hảo lựa chọn điệu thấp một ít. Trên đài cao tĩnh tọa một góc trang phi nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, thực vì nhi tử có thể nghe nàng lời nói cảm thấy vui mừng. Lại sau đó Úc Cẩn cùng Khương Tự Từ từng người chỗ ngồi đứng dậy, cùng đi đến giữa sân cho Thái Hậu chúc mừng. "Tôn nhi, Tôn đức, chúc mừng Hoàng tổ mẫu Thiên Thu." Một cái tiểu mà tinh xảo tráp bị nội thị tiếp nhận, mở ra tới trình đến Thái Hậu trước mặt. Nam ở tráp trung chính là một chuỗi trầm hương Phật châu. Thái Hậu thấy rõ hạ lệ nháy mắt, đồng tử nhất thời co rút lại, sắc mặt khống chế không được có rất nhỏ biến hóa. Cảnh Minh Đế đối Thái Hậu nhất để bụng, thấy Thái Hậu thần sắc có dị, to mò hỏi Úc Cẩn lao thớt. Ngươi nghĩ như thế nào cho ngươi hoàng tổ Ngô đưa Phật châu tay xuyến? Thái Hậu có một chuỗi trầm hương Phật châu, ngày thường thường mang, cảnh minh đế đối kia xuyến Phật châu rất có ấn tượng. Lúc cần nghe cảnh minh đế hỏi như vậy, thoải mái hào phóng nói nhi tử cảm thấy hoàng tổ Ngô sẽ thích. Cảnh minh đế cười như vậy lần chẳng hạn. Hắn tưởng nói Thái Hậu có một chuỗi không sai biệt lắm, vẫn luôn không rời thân, nhưng ngới mở miệng liền đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống, ánh mắt theo bản năng phiêu hướng Thái Hậu thủ đoạn. Không biết khi nào Thái Hậu trên cổ tay lần tràng hạt đã không còn nữa. Kỳ quái, Thái Hậu khi nào đem kia xuyến lần tràng hạt gỡ xuống? Ngày ấy tuyên bố lao thất ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, hắn đi thông báo mẫu hậu khi rõ ràng còn nhìn thấy. Cảnh Minh Đế trong lòng hiện lên nảy đó nghi hoặc, Thái Hậu liền đã mở miệng như vậy lần tràng hạt hai ra sắc thật thư thích, các ngươi thật là có tâm. Úc Cẩn Ngược nhìn Thái Hậu, khẽ cười nói ngài thích liền hảo. Dứt lời, cùng Khương Tự lui xuống đi. Lúc sau dâng tặng lễ vật vẫn như cũ tiếp tục. Thái Hậu trong lòng lại nhân kia xuyến lần chẳng hạt nổi lên nguồn sóng. Mà đông dạng tâm khởi gợn sóng còn có cảnh minh đế. Một chuỗi lần chẳng hạt mà thôi, vốn dĩ không cần thiết để bụng, nhưng mỗ hậu như thế nào gặp mặt lộ khác thường. Chẳng lẽ mỗ hậu không mang lúc trước kia xuyến lần chẳng hạt là có duyên cớ? Không biết vì sao, ngẫm lại Thái Hậu gỡ xuống trầm hương Phật châu tay xuyến thời gian điểm, cảnh minh đế tâm tình mạc danh có chút không thoải mái, bất quá này một phân tối tâm chợt bị đại điện trung náo nhiệt xô tan. Yến hội còn ở tiếp tục. Chính tới rồi, không khí dần dần dày lạ lùng. Có một chút cảm giác say mọi người thiếu vài phần câu thúc, bắt đầu liên tiếp kính rượu. Cùng ngày xưa bị làm lơ bất đồng, hôm nay vây quanh Úc cần người không ít, hiển nhiên hoàng hậu chi tử thân phận làm hắn xưa đâu bằng nay. Tương Vương xem đến trong mắt đều mạ hỏa, không biết đệ bao nhiêu lần suy nghĩ nếu ngày ấy phụ hoàng tuyển hắn, hôm nay những người này lĩnh bỡn nên là hắn. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn. Tương Vương quay đầu lại, liền thấy Tề Vương đối hắn giơ lên chén rượu bắt đệ, "Ca ca kính ngươi." Tương Vương uống ly chung rượu, hướng Úc Cẩn đi đến. Chương 742 số mặt. Úc Cẩn khẽ mắt dư quang đã sớm nhìn đến Tương Vương đi tới, lại không thèm để ý tới. Hắn tuy rằng sớm đã dự đoán được này ngu xuẩn muốn ra chuyện xấu cũng chờ mong, lại không thể làm đối phương nhìn ra tới. Đã nhìn ra, sợ tới mức bất quá tới làm sao bây giờ? Vương gia, ta kính ngươi một ly. Mở miệng chính là Khang tiểu vương gia. Tiếng cung khi hai người hàn huyên vài câu, Úc Cẩn không ngại cấp vài phần bạc diện. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Khang Tiểu Vương gia cười nói, "Vương gia thật là thông khoái người. Về sau thỉnh vương gia uống rượu, mong rằng ngài có thể vui lòng nhận cho." Đi tới Tương Vương nghe lời này trong lòng thập phần hụt hững. Đương nhiên Khang Tiểu Vương gia lão tử chỉ là một cái quận vương, nhưng ở tông thất vẫn là rất có thể diện, ngày xưa Khang Tiểu Vương gia nhưng không như vậy lệnh bợ hắn. Tiệp thị bất mãn càng thêm thâm, đánh mất Tương Vương cuối cùng một chút chần chờ. Hắn bước đi qua đi, hô một tiếng, "Thất ca!" Mọi người không khỏi xem qua đi. Tương Vương nhấc tay chung chén rượu, cười nói, ngày ấy từ biệt, đệ đệ còn không có cái gì cơ hội cùng ngươi nói chuyện, hôm nay kính thất ca một ly. Úc Cẩn xem qua đi, mang theo vài phần không chút để ý cười. Thất ca nên sẽ không không hãnh diện đi. Tương Vương bỗng nhiên khẩn trương lên. Lão Thất Hôn đả này quán gái không nỡ nẽ thưởng ra bài, nếu là không cùng hắn uống này ly rượu, dù có muôn vạn tính kế đều là uổng công. Liên ở Tương Vương khẩn trương là lúc, Úc Cẩn khẽ cười một tiếng. Như thế nào sẽ, bắt đệ nguyện ý cùng ta uống rượu, cầu mà không được. Tương Vương lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hướng hầu lập một bên cung tỉ vẫy tay một cái. Bương Khay cung tỉ lập tức tiến lên đây. Tương Vương cầm lấy trên khay bạch ngọc bầu rượu, cười nói, "Ta cấp thất ca mãn thượng, lúc cần lúc trước cùng Khang tiểu vương gia uống rượu, chén rượu đã không, Tương Vương này cử chút nào sẽ không dẫn người chú ý." Tương Vương thừa dịp rót rượu công phu nương ống tay áo che lấp nhẹ búng tay tiêm đem thuốc bột giải nhập trong đó, làm này hết thệ thời điểm tim đập như sấm. Phản phất ngay sau đó là có thể nhảy ra cổ họng. Thất ca, tỉnh, làm xong này hết thảy, Tương Vương đem ly rượu đưa cho Úc Cẩn, kết lực không lộ ra khác thường. Úc Cẩn dụ mắt nhìn chằm chằm kia ly rượu. Ngọc ly bên trong nộn nhạo màu hổ phách rượu ngon, là trên thị trường mua không được cung đình ngự rượu. Hắn nhìn chăm chú thời gian có chút trường, làm Tương Vương mới bừng đi tâm lại nhắc lên. Lao thất thực gian xảo, nên sẽ không phát hiện khác thường đi. Tương Vương không khỏi theo Úc Cẩn ánh mắt nhìn về phía kia ly bỏ thêm liều rượu. Rượu vẫn như cũ làm màu hổ phách, cùng hắn ly chung rượu nhìn không có bất luận cái gì khác nhau. Sẽ không, lao thất sẽ không phát hiện gì thường. Tương vương âm thầm an ủi chính mình, phía sau lưng vẫn là bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Giờ khác này hắn mới kinh ngạc phát hiện rất nhiều sự một khi tự mình đọc thủ, muốn không khẩn trương là không có khả năng. Úc Cẩn thấy hù dọa đến không sai biệt lắm, rốt cuộc dôi tay cầm lấy kêu ly rượu đối tương vương cử cử. Tương vương như chút được gánh nặng, lập tức cùng Úc Cẩn chạm c Úc Cẩn một tay nâng chén đến bên môi, một cái tay khác nâng lên hừ đỡ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tương Vương nhìn chằm chằm kia nhân lây dính rượu mà có vẻ đỏ thắm mắt cát môi, một lòng rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Uống xong đi liền hảo, chỉ cần kia dược sắc như tứ ca theo như lời có kỳ hiệu, lão thất hôm nay liền nhất định phải xấu mặt. Khóe môi không tự giác cong lên, Tương Vương lộ ra rõ ràng cười, chuẩn bị phản hồi chỗ ngồi. Úc Cẩn cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, bát đệ không hoảng hốt đi. Tương Vương trên mặt không hiện Trong lòng lại cảnh giác lên. Úp Cẩn đem Tương Vương vừa rồi thả lại cung tỷ trên khay bầu rượu một lần nữa cầm lấy, trực tiếp đảo mãn Tương Vương uống trống không chén rượu. Nay phiên động tác dứt khoát lưu loát, chờ Tương Vương phản ứng lại đây, cái ly đã mãn thượng. Úp Cẩn lại cho chính mình mãn thượng, nâng chén cười nói, "Ca ca cũng kính bát đệ một ly." Tương Vương nhéo bạch ngọc chén rượu, nhất thời có chút hoảng. Úp Cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, không vui nói, "Như thế nào, bát đệ không nghi uống?" Tương Vương trong lòng rùng mình, vội cười nói, Như thế nào sẽ? Trước mắt bao người hắn lại đây cấp lao thất kính rượu, lao thất đáp lễ hắn nếu là chống đẩy nói, quá một lát lao thất xấu mặt nói không chừng sẽ có người ngở vực đến hắn trên đầu. Như vậy tưởng tượng, Tương Vương lại không dám trì hoãn, vội nâng chén uống cạn. Bát đệ thật là thổng khoái người. Úc Cẩn khẽ cười một tiếng, uống ly chung rượu. Tương Vương lúc này mới có thể thoát thân, lặng lẽ cùng Thề Vương trao đổi một chút ánh mắt. Thề Vương đi tới, đi theo kính rượu. Mắt thấy Úc Cẩn ai đến cũng không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn uống xong số ly rượu, Tương Vương nhắc tới tới tâm cuối cùng thả lại trong bụng, âm thầm sát một sát lòng bàn tay dính nước hãn, vì không có vẻ đặc biệt, thực mau cùng mặt khác người ngươi tới ta đi uống khởi rượu tới. Hắn uống rượu, còn không quên trộm quan sát Túc Cẩn. Tứ Ca nói uống xong cái kia dược 15 phút lúc sau là có thể có hiệu quả, nhưng lão thất như thế nào còn không có phản ứng. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, mà Úc Cẩn còn cùng người khác chuyện trò vui vẻ, Tương Vương thấp phòng lên, rốt cuộc nhịn không được tiến đến Tề Vương bên người nhỏ giọng hỏi, "Tư ca, như thế nào còn không có động tĩnh?" Tề Vương cũng có chút bất an, nhíu mày nói, "Có lẽ là cùng một người thể chất có quan hệ." Lao thất là người tập võ, nghĩ đến thân thể cường tráng chút, dược hiệu liền chậm. Tương Vương vừa nghe có đạo lý, thoáng an tâm, thời khắc lưu ý bên kia động tĩnh. Lại sau một lúc lâu, Tương Vương thần sắc bỗng nhiên thay đổi, nguyên bản thanh triệt hai trong mắt giống như không có tiêu điểm, có vẻ mờ mịt dại ra. "Bất đệ, ngươi làm sao vậy?" Tề Vương phát hiện không ổn. Vội vàng hỏi. Tương Vương đột nhiên đứng lên, Tề Vương trầm xuống, Vội vàng kéo Tương Vương ống tay áo, thấp giọng nói: "Bất đệ, ngươi muốn làm gì?" Lúc này đại điện công chính náo nhiệt, an uống linh đình, đàn sáo thanh thanh, nhất thời không người lưu ý bên này động tĩnh, có mặc dù có tầm mắt đổ lại đây cũng sẽ cho rằng Tương Vương tính toán đi kính rượu. Trên đài cao, Cảnh Minh Đế săn sóc đối Thái hậu nói: "Mẫu hậu nếu là mệt mỏi, nhi tử đưa ngài đi nghỉ ngơi đi." Thái hậu đã là cổ lai hi chi linh Lâu ngồi khủng chịu không nổi. Thường lui tới như vậy trường hợp thái hậu sớm liền rời đi, giờ phút này lại lắc lắc đầu, tháng đổi năm dời, lại không biết như vậy náo nhiệt còn có thể xem vài lần, ai gia nhìn cao hứng. Ngai cao hứng liền hảo, chờ đến tiên lại ấm áp chút làm hoàng hậu làm mấy chàng ngắm hoa yến, đến lúc đó định xóa so hiện tại còn muốn náo nhiệt. Mẫu hậu tưởng nhìn cái dạng gì náo nhiệt đều có, nhưng chớ có nói những lời này. Thái hậu mỉm cười gật đầu, ánh mắt như có như không từ góc cẩn trên người sẽ qua. Đáy mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu. Tiến vương dâng lên kia xuyến trầm hương Phật Châu đến tột cùng là trùng hợp vẫn là cố ý. Đúng lúc này, đứng dậy tương vương đột nhiên rỗi tay kéo ra áo ngoài, hồng mắt hướng đài cao chạy tới. Hắn một bên chạy một bên tiếp tục đi xuống xả siêm y rì, trong chấp mắt thế nhưng thoát đến chỉ còn lại có một kiện tuyết trắng áo trong. Bởi vì sự phát đột nhiên, trong điện người đã quên kêu sợ hãi, cũng đã quên ngăn cản, vẻ mặt dại ra nhìn chạy về phía đài cao tương vương. Ngay cả đứng ở một bên phụ trách hộ giá chúng ngự tiền thị vệ nhất thời đều kinh ngạc, đại não bay nhanh vận chuyển, Giang Nan tự hỏi một vấn đề, Tương Vương đây là tội phạm quan trọng thượng đi. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn chuẩn bị lùa buôn, hung khí tàng làm sao? Mặc kệ, liền tính không có hung khí cũng không thể làm Tương Vương vọt tới bên người hoàng thượng tới. Nghĩ thông suốt bọn thị vệ đồng thời ra tay, đem phát đến không sai biệt lắm Tương Vương giá ở. Chương 743 vội vàng tan cuộc. Cảnh Minh đế gắt gao nắm bạch ngọc chén rượu nhõng lên. Mùi hổ phách rượu sái ra tới, rượu hương phất mũi, nhưng hắn lại là chết lặng. Lão Bát đang làm gì? Nếu hắn đôi mắt không hạt, lão Bát đây là ở lỏa buôn. Thường đang nằm mơ, Cảnh Minh Đế giơ tay xoa xoa đôi mắt. Hoàng thượng hoàng hậu kia thanh ngăn cản lạc hậu một bước. Vấn đến mu bàn tay thượng rượu xoa tiến trong ánh mắt, Cảnh Minh Đế lập tức cảm thấy nóng rát đến đau, phát ra thống khổ rên rỉ. Hoàng hậu kinh hãi, "Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi." Cảnh Minh Đế che lại đỏ bừng mắt, tay đi xuống một lòng tay lạnh lùng nói, cho chấm đem Tương Vương quang ra ngoài. Hắn lúc này đau đến không mở ra được mắt, thấy không rõ phía dưới là cái cái gì cảnh tượng, khá vậy không cần thấy rõ, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem cái kia mất mặt xấu hổ đồ vật ném đến rất xa. Tương Vương bị ngự tiền thị vệ giá trụ ra bên ngoài kéo thời điểm trợ hộ còn không có thanh tỉnh, khóc lớn hô, "Bung ta ra, ta muốn tìm phụ hoàng, ta muốn tìm mẫu hậu, ô ô ô, ta muốn tìm mẫu hậu." Chính vội vàng quan tâm cảnh minh đế hoàng hậu biểu tình cứng đờ, xấu hổ một cái chớp mắt. Tương Vương đây là uống say phát điên. Nhưng cho dù uống say phát điên, Tương Vương khóc thiên thượng điệu kêu nàng làm gì? Không biết còn tưởng rằng là nàng nhẫn tâm ném va nhi. Cảnh Minh Đế nghe được Tương Vương khóc thê, tức giận đến cả người đều run lên, tê thanh nói, các ngươi đều là người chết sao, động tác còn không mau một chút. Rốt cuộc nghe không thấy Tương Vương khóc tiếng la, Cảnh Minh Đế đôi mắt tuy rằng còn không phải mái, cuối cùng khôi phục coi vật. Đài cao dưới là vô số trướng mở mịt dại ra khuôn mặt, đại điện chung một mảnh ý mắng, chỉ có chén đúa Chén rượu liên tiếp rơi xuống đất thanh âm. Cảnh Minh đế chỉ có một ý niệm, mất mặt. Như vậy cái mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi là con của hắn. Thái hậu thanh âm vang lên, "Hoàng thượng, ai gia có chút mệt mỏi, hồi từ Ninh cung nghỉ ngơi." Cảnh Minh đế theo bản năng nói, "Mẫu hậu, nhi tử đưa ngài." "Không cần, hoàng thượng còn có rất nhiều sự muốn xử lý, làm phúc thành cùng 14 lượng cái bồi ai gia trở về là đủ rồi." Phúc Thành công chúa cùng thập tứ công chúa toàn sắc mặt tường đỏ, đối đế hậu hành lễ. Đỡ Thái Hậu vội vàng rời đi. Vừa rồi Tương Vương tuy rằng không đem si mê ý gì toàn cởi sạch, khá vậy đủ mắc cỡ. Thái Hậu vừa đi, Cảnh Minh Đế khôi phục vài phần bình tĩnh, một đôi âm u con người đi xuống quét, nén giận hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Nhất thời không người đáp lời. Tương Vương êm đẹp lòa buồn, ai biết là chuyện như thế nào a. Lỗ Vương là cái ngốc lớn mật, thấy không có người đáp lại Cảnh Minh Đế nói, cảm thấy là cái biểu hiện cơ hội tốt, đứng ra nói, phụ hoàng Nhị tử nhớ rõ vừa rồi Bát đệ đang cùng tứ ca ngồi cùng nhau. Lời này vừa ra, vô luận là trên đài cao, vẫn là đài cao dưới, vô số đạo tầm mắt đồng thời dừng ở Tề Vương trên người. Tề Vương sắc mặt trắng bệch, đứng dậy hướng đài cao phương hướng chắp tay, dưới chân không biết khi nào rơi xuống bạc đũa chết xạ lênh quang. Cảnh Minh Đế thở sâu, hỏi: "Lão tứ, ngươi nói một chút vừa mới là chuyện như thế nào?" Vô số người nhìn chăm chú hạ, Tề Vương lòng bàn tay toàn là ướt rẩm rễ mồ hôi. Hắn kiệt lực khống chế được Hướng Úc cẩn nơi đó nhìn lại xúc động, dương giọng nói, "Hồi bẩm phụ hoàng, Bát đệ có thể là uống nhiều quá. Ngươi là nói Lão Bát chơi rượu điên." Cảnh Minh đế sắc mặt càng đen. Tề Vương khẽ gật đầu, "Bát đệ hôm nay cao hứng, uống lên không ý rượu." Rõ ràng hắn giao cho Lão Bát, cấp lão thất hạ dược là Lão Bát tự thi, tuy rằng không nghĩ ra kẻ li bỏ thêm dược rượu, rượu vì sao là Lão Bát uống lên đi xuống, mà lão thất hồn nhiên không có việc gì. Nhưng hiện tại hắn trừ bỏ đem lão bát xấu mặt đẩy đến say rượu náo sự phía trên, không có lựa chọn nào khác. Nếu nói lão bát là bị người hạ dược, sự tình liền nháo lớn, cuối cùng tra được dược vật nơi phát ra mới là dẫn lửa tiêu thân. Tú Cẩn Thôn dài ngón tay nhéo bạch ngọc chén rượu, khóe môi nhìn Tề Vương, đáy mắt là nồng đậm khinh thường. Cái này Tú Hoa, quả nhiên không dám đem sự tình náo khai. Bất quá cũng không cái gọi là lão bát gia lớn như vậy xấu, mặc kệ sau lưng có cái gì nguyên nhân. Hoàng đế lão tử đều sẽ không kinh tha. Nghe xong Tề Vương hồi phục, Cảnh Minh Đế bế nhắm mắt, tưởng tượng vừa rồi Tương Vương thoát y thường chạy như điên hành động, trừ bỏ chơi rượu điên tựa hồ cũng không có bên giải thích. Mặc dù có, cũng không phải trước mắt bao người phương tiện tâm trà. Cảnh Minh Đế lạnh mặt đứng dậy, đều tan đi. Một đám ngông dính ghế giữa làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho trong cung quản cơm triều không thành. Thấy Cảnh Minh Đế hướng nội đi đến, hoàng hậu vội đuổi kịp. Trong điện người mắt trông mong nhìn đế hậu ly chàng nhất thời thế nhưng không tha rời đi. Hoàng thượng còn chưa nói như thế nào xử trí Tương Vương đâu, liền, liền như vậy tan. Lưu lại tiểu việc vui nhìn chung quanh một phen, cao giọng nói, "Chư vị mau chút rời đi đi, Úc Cẩn cái thứ nhất có động tĩnh. Chúng ta hồi phủ đi." Khương Tử đi đến Úc Cẩn bên người, hai người sóng vai hướng ra phía ngoài đi đến. Trong điện rốt cuộc có phản ứng. Lô Vương Phi đi đến Lô Vương bên người, sấn loạn linh hắn một chút, nhỏ giọng nói, "Liên thuộc vương gia nói nhiều." Trở lên xe ngựa, Lỗ Vương phi còn không có cấp Lỗ Vương sắc mặt tốt nhìn. Lỗ Vương bất mãn hừ một tiếng, ta lại chưa nói cái gì. Lỗ Vương phi trừng hắn một cái, nhân gia đều không nói, Vương gia một hai phải đem Tề Vương xả đi vào, không phải bị người hận sao? Lỗ Vương điu môi, ta cùng với lão tứ vốn dĩ liền như vậy, ngươi cho rằng hắn đại thấy ta? Được rồi, hôm nay có hỷ sự, Vương phi trở về bồi ta uống xoàn một ly. Lỗ Vương phi khí đỏ mặt, còn nhỏ trước. Không thấy tương vương đều trước thành như vậy. Lô Vương hắc hắc cười nói, cho nên mới muốn uống xoàng một phen ăn mừng a. Lão bá gia lớn như vậy xấu, vô cản sủ phụ hoàng nhất định tức điên, nói không chừng thực mau liền cùng hắn làm bạn. Thanh rèm trên xe ngựa, Khương Tử Lôi kéo Úc Cẩn ống tay áo, "A Cẩn, Tương Vương không phải chơi rượu điên đi." Úc Cẩn cười lạnh, "Đương nhiên không phải. Hắn nương kính rượu cho ta hạ dược, ta đem kia ly rượu còn đi trở về mà thôi, chỉ là không nghĩ tới hắn uống lên sau cư nhiên sẽ loạn buồn. Sớm biết sẽ bẩn a tự lôi mắt." Hắn liền đổi thủ đoạn khác thu thập kia ngu xuẩn. Ngươi lại như thế nào còn trở về? Khương Tử Tô mơ hồ hỏi. Túc Cẩn cười, chỉ chỉ to rộng ống tay áo, "Ta uống rượu khi nương ống tay áo che đậy đem rượu đảo vào ống tay áo tàng tốt chấn rượu, sau đó thừa dịp cho hắn rót rượu cơ hội đem ống tay áo chúng kia ly rượu lại cấp đổ trở về. Người đương thời uống rượu đều là tay phải chấp ly, tay trái ở phía trước hư lỡ, bên trái ống tay áo tự nhiên buông xuống." Túc Cẩn dùng bàn trên bàn trà cổ làm cái làm mẫu chỉ thấy hắn hư đỡ bên ngoài tay trái còn lại bốn chỉ khép lại vương, nội khấu ngón tay cái đè lại trà cổ ven, nhân qua ống tay áo che đậy người khác khó có thể phát hiện kia chỉ tàng trà ngân cổ, chỉ có thể nhìn đến đối phương tiêu chuẩn uống rượu động tác. Đương nhiên, Úc Cẩn nói đến đơn giản, muốn đem bỏ thêm liều rượu nương rót rượu cơ hội lặng lẽ còn trở về, tốc độ tay chậm lại không thành. Cũng may hắn tập võ nhiều năm, thân thủ phi phàm, người phi thường có thể so sánh. A Cẩn, tương phương hôm nay xấu mặt Ngươi đoán phụ hoàng sẽ xử trí như thế nào hắn? Trở lại dưỡng tâm điện cảnh minh đế hung hăng một phách cái bàn, cái này mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, thật là tức chết chấm. Chương 744 Hậu quả. Hoàng hậu thấy cảnh minh đế tức giận đến không nhẹ, giơ tay nhẹ nhàng vu vu hắn phía sau lưng, Ôn Nhu khuyên nhủ, hoàng thượng chớ có tức điên thân mình, thuộc vương còn trẻ, hôm nay không khí lại hảo, mê rượu cũng là có. Suy nghĩ một chút tương vương cho hẻ, hoàng hậu lòng còn sợ hãi. May mắn hoàng thượng lúc ấy không có phạm hồ đồ. Nếu là đem Tương Vương ghi tạc nàng danh nghĩa, nàng vẫn là tuổi già cô đơn lãnh cung hảo. Cảnh Minh Đế nghe xong Hoàng hậu khuyên can khí, túm lên trà cổ tạp đến trên mặt đất, cả giận nói: "Hắn uống rượu, người khác cũng uống rượu, như thế nào không thấy người khác uống nhiều quá lòa buồn." Đường Đường hoàng tử ở thái hậu tiệc mừng thọ phía trên lòa buồn, Cảnh Minh Đế đã có thể dự kiến lan truyền sau khi ra ngoài hoàng thất sẽ như thế nào bị chê cười. Hoàng hậu nhớ tới Tương Vương kia vài tiếng tê tâm liệt phế mâu hậu, trong lòng một trận kích ứng, nhấp môi khẽ thở dài. Tương Vương có lẽ là có tâm sự đi. Khuynh Hoàng thượng tắt lửa. Đương nhiên sẽ không, nàng giờ phút này chỉ nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu. Cảnh Minh đế quả nhiên bị khơi mào lớn hơn nữa lửa giận, có tâm sự. Có tâm sự là có thể nương uống rượu lòa buồn. Hắn còn có tâm sự đâu, mấy năm nay tao ngộ phiền lòng sự còn thiếu sao? Nếu là đều giống lão bát kia hôn trướng đồ vật giống nhau trong lòng không thoải mái liền lòa buồn, hắn cái này hoàng đế đã sớm vô pháp đường. Hắn có thể có cái gì tâm sự? Là ta tuyển lao thất không tuyển hắn, trong lòng không thoải mái. Cảnh minh đế căm giận hỏi. Cảnh minh đế không phải ngốc tử, suy nghĩ một chút trường sinh điện tường vương kêu kêu vài câu, nào có không rõ. Lao bắt đây là bởi vì không bị tuyển thượng, trong lòng bất mãn đâu. Bởi vì cùng hoàng hậu mấy năm nay ở Trung Hòa Hợp, cảnh minh đế không có gì hảo kiêng, rẻ, cả giận nói, ngươi nói hắn có cái gì mặt sinh khí. Tuyển ai không chọn ai là chuyện của chúng ta, luôn được đến hắn một cái tiểu bối sen bào. Hắn đây là ghét bỏ chính mình mẹ đẻ. Tương Vương Mẫu Phi là một người vũ cơ, ở cảnh minh đế trong lòng tùy không quan trọng gì, mà khi nhi tử ghét bỏ mẹ đẻ lại phải nói cách khác. Lão bắt cùng lão thất không giống nhau, sau khi lớn lên cùng Lệ Tần gặp mặt cơ hội tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn trong ấn tượng Lệ Tần đối đứa con trai này vẫn luôn quan ái có thêm, đó là đặt ở đầu quả tim đau. Con không chê mẹ xấu, cậu không chê da bẩn, đơn giản là mẫu phi xuất thân thấp hèn liền ghét bỏ, này không phải bạch nhãn lang là cái gì? Cảnh Minh đế càng muốn, đối tương vương ấn tượng liền càng kém. Hoàng hậu không quên thêm ít lửa, hoàng thượng mặc bực, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, đây là nhân chi thường tình. Chó má nhân chi thường tình. Cảnh Minh đế quăng ngã một cái trà cổ không hảo lại quăng ngã, một chân đem tiểu ghế con đá ra thật xa. Hoàng hậu khẽ miệng khẽ nhếch, không hề khuyên nhiều. Kinh này một chuyện, tương vương hoàn toàn mất thánh tâm, muốn nương nàng nhi tử tuyệt không khả năng. Hào đi, nàng đã có yến vương đương nhi tử, vốn dĩ cũng không có khả năng. Nhưng để người vạn nhất vẫn là yêu cầu. Hoàng hậu an tâm, hổ thẹn nói, hoàng thượng chớ có khí, tiếc mừng thọ ra phế ước, đều là ta an bài không chu toàn. Này không thể trách ngươi." Cảnh Minh đế cắt đứt hoàng hậu nói, ai có thể nghĩ đến Lao Bát sẽ lòa buồn? "A, ai có thể nghĩ đến?" Thất vất vả đi xuống một chút hỏa khí lại nổi lên. Một bên Phan Hải, hoàng hậu khả năng cùng Tương Vương có thủ án. Hoàng hậu lại ôn thanh tế ngữ quên một thời gian, thong thả ung dung rời đi. Cảnh Minh Đế sinh hờn giỗi không ngồi thật lâu sau, Ách Thanh phân phó Phan Hải, truyền chỉ ý chỉ đi xuống, tương đương với Thái hậu tiệc mừng thọ thượng rượu sau thất nghi, không hề thể thống, đó là thân vương hàng vị quận vương, cũng phạt đổng 1 năm. Phan Hải âm thầm đồng tình tương vương một cái chớp mắt, vội ớn Cảnh Minh Đế phân phó đi làm. Trực tiếp bị thị vệ ném về tương vương phủ, tương vương tỉnh táo lại lúc sau, cả người là hỏng mất. Hắn, hắn đều làm cái gì? Ở hoàng tổ mẫu tiệc mừng thọ thượng lòa buôn, tương vương giơ tay đánh chính mình một bạt tai. Càng thêm thanh tỉnh, so Tương Vương càng hỏng mất chính là Tương Vương phủ trưởng sử. Nghe nói Tương Vương ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng làm ra lỏa buôn jem pha, Nưu trưởng sử cởi xuống lưng quần liền hướng trên sả nhà ném, chuẩn bị vừa chết trăm. Vô pháp sống, mệt hắn còn cười thầm Yến Vương trong phủ trưởng sử không hảo làm, bởi vì Yến Vương là cái ái gây chuyện, trăm triệu không nghĩ tới nhà hắn Vương gia có thể làm ra loại sự tình này tới. Nưu trưởng sử bị người ngăn lại, không chết thành, đuổi tới Tương Vương bên người khóc lóc thảm thiết. Tương Vương nhấc chân đạp Nưu Trường Sử một chân, cả giận nói: "Bổn vương đã đủ phiền, ngươi này lao hóa còn cấp tăng." Nưu Trường Sử kiên cường bỏ dậy, "Đều là lao thần sai, vương gia vẫn là phải nghĩ lại biện pháp mới là a." Nghĩ cách. Phất tiếc qua đi Tương Vương ngã ngồi trở về, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Đều như vậy còn có thể tưởng biện pháp gì? Kia ly rượu hắn rõ ràng nhìn Lao Thất uống lên đi xuống, nhưng vì cái gì Lao Thất không xẻ ra việc gì, cuối cùng xẻ ra chuyện chính là hắn. Tương Vương dùng sức đấm vài cái đầu chỉ cảm thấy đau đầu dục nức, một cuộn chỉ rối. Tứ ca, Tương Vương đột nhiên nghĩ tới Tề Vương, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài. Ngưu Trường Sử vội vàng ngăn lại, "Vương gia, ngài muốn đi đâu nhi?" Tương Vương không kiên nhẫn đẩy ra Ngưu Trường Sử, "Tránh ra." Ngưu Trường Sử bị đẩy cái lảo đảo, mắt thấy Tương Vương hướng cổng lớn đi, chỉ có thể đuổi theo. Tương Vương mới đi đến cổng lớn, liền thấy vài tên nội thị vội vàng hướng bên này đi tới. Hắn lập tức định ở đường trường, sợ hãi từ đáy lòng toát ra tới. Câm đâu nội thị tiểu việc vui bước vào Tương Vương phủ đại môn đứng ở trong viện, đem Minh Hoàng thánh chỉ giơ lên, bắt đầu tuyên chỉ. Đại tiểu việc vui đọc xong thánh chỉ, Tương Vương đã là mặt như màu đất. Tiểu việc vui khẽ thở dài, cung dục nói, "Vương gia, tiếp chỉ đi." Tương Vương ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm bắt đầu ra bên ngoài toát ra non mịn cỏ dại gạch đá xanh phùng phát lốc. Hắn thành quận vương. Đoạt đích việc hắn cũng chưa dám kết cục, chỉ chuẩn bị đi theo tứ ca phía sau phất cờ họ Diêu, trước mắt còn cái gì cũng chưa làm đâu. Này liền thành quân vương. Theo bản năng tiếp nhận tiểu việc vui đưa qua thánh chỉ, thẳng đến tới truyền chỉ vài tên nội thị rời đi, Hồ Cản Thủ Tương Vương còn thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Ngưu trưởng sử sớm đã khóc nấc xỉu. Tương Vương náo ra như vậy rèm pha, hắn cái này trưởng sử ném quan bãi chức đã là nhẹ. Nhân vài vị vương gia phủ đệ đều tọa lạc ở một cái trên đường, vài tên nội thị phải về cung tất nhiên sẽ trải qua mấy chô vương phủ. Lỗ Vương phủ đại môn lặng lẽ khai một cái phổng. Một người nhô đầu ra nhìn theo Nội thị đi xa, bay nhanh hướng đi Lô Vương bẩm báo. Nội thị thật đi Tương Vương phủ truyền chỉ. Thiếu nhân tận mắt nhìn thấy. Lô Vương bô đuổi, mau đi tìm hiểu. Không bao lâu phái ra đi hạ nhân đem tin tức mang theo trở về, Vương gia, Tương Vương bị Hạng Vi quận vương. Lô Vương sững sốt trong chốc lát, mặt mày hớn hở tìm Lô Vương phi khoe khoang đi. Tương Vương Hạng Vi quận vương tin tức chớp mắt liền truyền khắp các nơi. Lúc đó Yến Vương phủ lão trưởng sử đang ở xử lý Vương phủ sự vụ. Nghe thấy cái này tin tức sau khâu ngồi hồi lâu, bỗng nhiên đứng lên, run giọng hỏi: "Vương gia đâu?" Đại úy, hắn cho rằng thái hậu tiệc mừng thọ tất nhiên sẽ không ra chàng huống, cho nên không nói thêm tình vương gia vài câu. Trầm Triệu không nghĩ tới a, vương gia nhóm Định Viễn làm cho bọn họ này đó phàm nhân ngoài dự đoán. Vương gia ở vương phi kia đâu? Lão trưởng sử nghe xong lời này chớp chớp mắt, cảm động đến hốc mắt đều ướt, tiện đà rưng lên thật sâu hổ thẹn, hắn sai rồi, bọn họ vương gia so nhà người khác vương gia đáng tin cậy nhiều ít nhất sẽ không ở trong yến hội lỏa buồn. Chương 745 một khởi đi. Úp Cẩn bỗng nhiên phát hiện lão trưởng sử hướng hắn bẩm báo sự vụ khi ngự khí ôn nhu rất nhiều, làm hắn pha không thích ứng, tổng hoài nghi lão nhân này ăn nhiều. Trưởng sử còn có việc. Thấy lão trưởng sử hội báo xong còn không có địa ý tứ, Úp Cẩn đặt câu hỏi. Lão trưởng sử lấy vui mừng ánh mắt nhìn nhà mình vương gia không có việc gì, lão thần cáo lui. Kiến thức qua nhà người khác vương gia, bọn họ vương gia chỉ cần như vậy bảo trì đi xuống. Thái tử chi vị hấp dẫn a. Úc Cẩn lắc đầu, trở lại dục cùng Nguyễn đối Khương Tự nhắc tới lão trưởng sử khất thưởng, giương lấy Khương Tự một nụ cười. Trương sử đây là làm tương vương lỏa buôn cấp án hủy tới rồi, người tốt xấu sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Úc Cẩn mặt trầm xuống, cả giận lão nhân kia đối ta yêu cầu liền như vậy thấp. Nói tốt đi theo hắn đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu, kết quả liền như vậy xem nhẹ hắn. Như vậy tưởng tượng, Úc Cẩn càng thêm cảm thấy vẫn là chính mình tức phụ hảo. Tương Vương kinh này đã kích hẳn là thành không được chuyện gì. Khương Tử suy nghĩ một chút trong yến hội tương vương cho hẻ, ánh mắt lạnh lùng. Úc Cẩn xoa xoa nắm tay, khóe môi treo lên cười lạnh chỉ là như vậy quá tiện nghi hắn, hắn đã có trêu chọc chúng ta là gan, vậy làm tốt bị liên tiếp trả đuổi chuẩn bị. Hàng vị quận vương hoàn toàn không đau không ngứa, không cho lão bắt biết cái gì kêu đau, thật cho rằng đứng thành hàng là như vậy hảo trạng. Minh Nguyệt cô nương vẫn luôn đãi ở phía giếng quái quỷ quất, là nên cùng tiễn vị hôn phu thấy cái mặt không cần tính toán này đó, một lòng lại lẫnh lại ngạnh, không hề có từ bỏ ra sức đánh chó rơi xuống nước tính toán. Ngày mai bọn họ mấy cái hẳn là sẽ đi thăm lão bác, ta đến lúc đó đem nhị nhu mang lên. Thấy Úc Cẩn nói được chắc chắn, Khương Tử cười hỏi nào biết bọn họ liền sẽ đi tương vương phủ. Nói không chừng sợ phụ hoàng không mừng, một đám tránh còn không kịp đâu. Úc Cẩn lắc đầu kia sẽ không. Tương vương ở thái hậu tiệc mừng thọ thượng xấu mặt dẫn tới phụ hoàng tức giận, đủ loại quan lại văn quý lúc này chắc chắn tránh đến rất xa. Nhưng bọn hắn mấy cái liền không giống nhau. Huynh đệ gặp nạn, quán hái mua danh chuột tiếng lão tứ tất nhiên sẽ đi tỏ vẻ một chút quan tâm, lão ngũ thật vất vả có đồng bạn cũng sẽ không sai quá chế dễ ước. Lão tứ cùng lão ngũ đều đi, Tần Vương cùng lão Lục nếu là không đi chẳng phải có vẻ không có huynh đệ tình nghĩa. Khương Tử nghe xong gật đầu. Tương Vương tuy ra đại xấu, nhưng tính chất cùng phế thái tử, Tần Vương đám người hoàn toàn bất động. Người ngoài tránh đến rất xa không gì đáng trách, nếu là thân huynh đệ đối Tương Vương chẳng quan tâm. Ở Cảnh Minh đến nơi đó ngược lại không rơi hảo. Nhi tử bêu xấu, đương cha có thể ghét bỏ, mặt khác nhi tử lạnh nhạt vô tình liền không được. Không hề nghi ngờ, Cảnh Minh đế giờ phút này chính là như vậy tâm lý. Trừ bỏ Lỗ Vương, vài vị hoàng tử trong lòng đều hiểu rõ. Lỗ Vương phủ cùng chúng ta đối diện, ngày mai chờ hắn vừa ra khỏi cửa ta liền đuổi kịp. Hôm sau mới ăn qua cơm sáng, Túc Cẩn đang chờ phái đi theo dõi thủ hạ tin tức, Yến Vương phủ đại môn đã bị gọi vang lên. Lỗ Vương cư nhiên đã tìm tới cửa. Ngô Ca hứa ta cùng đi thăm bất đệ. Túc Cẩn hơi hơi nhướng mày, tâm tình có chút phức tạp. "Lão Ngũ, như vậy chi kỷ, làm hắn quấy ngợm ngủ." Lỗ Vương áp lực nhảy nhót tâm tình khuyên bảo ta thấy lão tứ đều đi qua, đại ca giống như cũng đi, không cần hỏi lão lục khẳng định muốn đi. Túc Cẩn mặt lộ vẻ kinh ngạc đều đi a? Kia nhưng không. Thất đệ ngươi ngẫm lại, chúng ta đều đi, cô đơn ngươi không đi, truyền tới phụ hoàng trong thai làm hắn nghĩ như thế nào? Túc Cẩn liễm mi, tựa hồ ở nghiêm túc suy xét Lỗ Vương nói. Lỗ Vương một phách lúc cần bả vai phụ hoàng tất nhiên sẽ cảm thấy thất đệ không nói huynh đệ tình nghĩa, cho nên ca ca mới ước ngươi một đạo qua đi. Suy nghĩ một chút muốn xem lão Bát chế cười, hắn hưng phấn đến một đêm không ngủ, nhưng tính mong đến trời đã sáng. Nhưng hắn một người qua đi, vạn nhất không nhịn xuống cùng lão Bát đánh lên tới làm sao bây giờ? Lão tứ rối trá, lão lục gian trá, đại ca là cái người hiền lành, đến lúc đó phạm sai lầm chỉ có hắn một cái liền không xong. Thật vất vả bị lão Bát truy bình, lại lót đế chẳng phải buồn bực. Lỗ Vương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn lôi kéo một cái so với hắn càng có thể gây họa, người này không hề nghi ngờ chính là Lao Thất. Đoán Lỗ Vương nóng bỏng ánh mắt, Úc Cẩn cười nói nói như vậy, muốn cảm ơn Ngũ Ca để điểm ta. Lỗ Vương niết miệng cười chúng ta huynh đệ chi gian nói cái gì chỉ điểm a, hẳn là. Úc Cẩn vẫn như cũ không động đậy, lộ ra vài phần vẻ khó xử ta vốn dĩ không nghĩ tới đi, sợ bác đệ tưởng đi xem hắn chê cười. Lỗ Vương ho khan lên. Hắn trước kia không cảm thấy Lao Thất như vậy thật sự a. Như thế nào Tịnh Nhật đại lời nói thật nói đi. Lo lắng Úc Cẩn sửa lại ý tưởng, Lộ Vương vắt hết óc khổ khuyên lên. Úc Cẩn không gật đầu, cũng không cự tuyệt, liền như vậy híp mắt nghe, chờ đến Lộ Vương nói được miệng khô lưỡi khô mới nhả ra một khi đã như vậy, kia chúng ta liền cùng đi nhìn xem bát đệ đi. Lộ Vương như chút được gánh nặng đi. Huynh đệ hai người sóng vai đi ra ngoài, mới đi ra sân, một đạo hắc hoàng thân ảnh liền chạy trốn ra tới. Lộ Vương hoảng sợ, tập trung nhìn vào, Trần Trờ hô nhịn nu. Bổ nhào vào hai người trước mặt không phải Nhị Nưu còn có cái nào. Giữa một thân đông mỡ, Nhị Nưu thoạt nhìn càng chắc nịch, đột nhiên nhìn lên thế nhưng cùng ngẫe con tử không sai biệt lắm, cũng khó trách Lô Vương nhất thời không có nhận ra tới. Ngũ Kha không cần lý nó, chúng ta đi thôi. Lô Vương gật gật đầu, vòng qua Nhị Nưu đi phía trước đi. Nhị Nưu một cái lắc mình lại chặn hai người đừng đi. Thất đệ, Nhị Nưu muốn làm sao? Đại cẩu cái đầu lệnh Lô Vương không dám thiếu cảnh giác. Tốc cần nuốt vẻ cằm. Suy đoán nói có lẽ là nhìn thấy Ngũ Ca thân thiết, luyến tiếc làm Ngũ Ca đi. Lô Vương nhất thời kinh ngạc, nói chuyện đều nói lắp lên không, không thể nào. Hắn cùng lao thất gia này khẩu tinh không có gì giao tình a. Ở Lô Vương xem ra, có thể hỗn thượng chính tứ phẩm mệnh quan triều đình khẩu tất nhiên thành tinh, bằng không làm hắn cái này càng hỗn càng rơi phách hoàng tử sau mà chịu nổi. Nhị Nữu, không được làm cản. Úp cần làm bộ làm tịch mắng một tiếng. Nhị Nữu nhưng thật ra nghe lời, yên lặng lui đến một bên. Lô Vương thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh đi phía trước đi, lại giắt chân trầm xuống, quay đầu nhìn lên, ống quần bị đại cẩu ngập ở. Lô Vương cả người căng chặt thất đệ. Ông cần bất đắc dĩ thở dài xem ra Nhị Nưu là thật luyến tiếc ngũ ca đi. Kia, kia làm sao bây giờ? Lô Vương sắc mặt đều thay đổi. Nhị Nưu lớn như vậy vóc dáng hắn không nhất định đánh thắng được a, vạn nhất rơi xuống hạ phong bị này đại cẩu cắn rứt quần làm sao bây giờ? Lão bác mới lủa buồn quá, tưởng tượng tiệc mừng thọ thượng tương vương cho hề. Lô Vương mồ hôi lạnh tức khắc chạy xuống tới. Úp Cẩn xấu hổ cười cười này cẩu đồ vật chỉ nghe tiện nội, càng ngày càng không nghe ta nói. Ngũ Ca ngươi chờ, ta đây liền hảo hảo giáo huấn nó. Ung. Đại cẩu phảng phất nghe hiểu chủ nhân uy hiếp, nghiến răng giống lên một tiếng. Lô Vương vội nói đừng. Lao thất này không đáng tin cậy, không có kim cương ngươi, nhưng đừng ôm đồ sứ xấu nha. Ngũ Ca. Lô Vương đột nhiên nhanh trí, buột miệng thốt ra nếu không chúng ta mang theo Nhị Như cùng đi đi chỉ cần thoát khỏi rốt quần nguy hiểm, thế nào đều được. Hung, nhịn nưu tiếng kêu ôn hòa, buông lòng ra miệng. Chương 746 tề tụ. Nhịn nưu buông lòng khẩu, nhưng đem Lỗ Vương cảm động hỏng rồi, cảm động rất nhiều, lại vì chính mình cơ trí cảm thấy đắc ý. Thật đệ, ngươi nhìn xem, ta đoán được không sai đi. Úc Cẩn Suýt nữa bị Lỗ Vương khó nén đắc ý chọc cho vui vẻ, cường sự mặt gật đầu ngũ ca thật là lễ sự như thần. Lỗ Vương tức khắc xem cái này đệ đệ vô cùng thuần mắt. Cười một phách lúc cẩn cánh tay vậy đi thôi. Úp cần lắc lắc đầu chúng ta đi xem Bát đệ còn mang theo khẩu không lớn thích hợp đi. Như thế nào không thích hợp? Lô Vương vừa nghe không vui, nhịn Nhu là bình thường khẩu sao? Nó chính là chính tứ phẩm mệnh quan triều đình, cùng chúng ta cùng đi xem Bát đệ nhất thích hợp bất quá. Lao thất thật là đứng nói chuyện không eo đau, cũng không nhìn một cái trước mắt tình huống này không mang theo Nhịn Nhu có thể được không? Thật muốn đem Nhịn Nhu bỏ xuống, Nhịn Nhu có thể buông tha hắn quần mới là lạ. Mắt thấy Úc Cẩn chờ chần chờ không ngừng, Lô Vương lại tận tình khuyên bảo khuyên thượng, ước chừng khuyên 15 phút mới rốt cuộc đổi lấy đối phương gật đầu. Nếu Ngô Ca kiên trì, vậy đem nhị Nưu mang lên đi. Úc Cẩn cố mà làm nói. Lô Vương thở phào nhẹ nhõm, ám đạo nhưng tính đem lão thất thuyết phục, chờ tới rồi Tương Vương phủ hắn nhất định phải rót tam ly trà mới có thể đền bù lãng phí miệng lưỡi. Huynh đệ hai người không lại trì hoãn, mang theo một con đại cẩu hướng Tương Vương phủ đi. Khương Tử nghe xong A Man bẩm báo đều xử sự lỗ vương cầu vương gia đem Nhị Nhu mang đi. "La nha, đầu tiên là cầu vương gia cùng đi, lại là cầu vương gia đáp ứng mang lên Nhị Nhu, ít nhất quên vương gia 30 phút đi, liền chi đầu chim sẻ đều không kiên nhẫn bay đi." A Man mồm miệng lanh lợi, đem tìm hiểu tới tình huống cười khanh khách giảng cấp Khương Tử nghe. Khương Tử nghe được cảm khái vạn ngàn thật không nghĩ tới lỗ vương là cái dạng này rượu nhân. Vốn đang cảm thấy A Cẩn mang Nhị Nhu đi thăm Tương vương có chút đột đột. Sợ phiền phức sau khiến cho hoàng thượng hoài nghi, hiện tại có lô vương như vậy chi kỷ, đại nhưng kê cao gối mà ngủ. Tương Vương phủ đại môn hôm nay sáng sớm khai rất nhiều lần, cái thứ nhất lại đây chính là Tề Vương. Lấy Tề Vương cẩn thận, tất nhiên là suy xét qua cái thứ nhất đi Tương Vương phủ thăm hay không thích hợp. Hắn cùng lão bát vẫn luôn giao hảo mọi người đều biết, phụ hoàng cũng biết bọn họ huynh đệ hợp nhau. Hiện tại lão bát gặp suy sụp, hắn sớm lại đây a nủi nghĩ đến sẽ không khiến cho phụ hoàng hiểu lầm, ngược lại sẽ cảm thấy hắn nhân nghĩa trọng tình. Tề Vương như vậy gấp không chờ nổi là vì một giải tỏa nghi vấn hoặc hôm qua rõ ràng thương lượng hảo cấp lao thất trong Diệu Hạ Độc, cuối cùng thụ hạ như thế nào thành lao bác. Bởi vì cân nhắc vấn đề này, Tề Vương trằn trọc một đêm cơ hồ không chợp mắt, khí sắc nhìn so mới ra đại xấu tương Vương cường không đến chạy đi đâu. Nhìn chăm chăm tương Vương trước mắt thanh ảnh cùng trên cằm toát ra tới hồ trà, Tề Vương thở dài bất đệ, hôm qua rốt cuộc sao lại thế này? Thương Vương thần sắc chết lặng ta không biết. Không biết Tương Vương vẻ mặt thất hồn lạc phách bị Lao Thất tính kế là trốn không thoát, nhưng ta tưởng không rõ đến tọt cùng là chuyện như thế nào, ta rõ ràng chính mắt nhìn kia ly rượu bị Lao Thất uống xong đi. Tương Vương nói, cảm xúc kích động lên. Tề Vương vô vô cánh tay hắn bắt đệ ngươi bình tĩnh một chút. Hôm qua ta nhớ rõ Lao Thất trái lại kính ngươi một chén rượu, vấn đề có thể hay không ra ở hắn kính kia ly rượu phía trên. Do vậy, chẳng lẽ hắn chuẩn bị dược cùng tứ ca chuẩn bị chính là giống nhau? Lạ như thế nào giải thích hắn uống xong bỏ thêm liêu rượu lại không có việc gì đâu?" Tương Vương hỏi lại. Đây cũng là Tề Vương tối hôm qua lập lại cân nhắc vấn đề. Không nghĩ ra. Tề Vương linh quang chợt lóe có thể hay không kia ly rượu lao thất không có uống xong đi, mà là thừa dịp cho ngươi kính rượu thời điểm lại đổ trở về. Tương Vương ngẩn ra, tiện đà nghĩ tới cái gì, quay đầu đi nôn khan một trận. Tề Vương đầu tiên là kỳ quái tương Vương phản ứng, lượt một cân nhắc hiểu được, cười khổ an ủi nói bắt đệ, ngươi nghĩ sai rồi. Lão thất lại có năng lực cũng không có khả năng làm cho ngươi mặt đem uống tiến trong miệng rượu nổ ra. Tương Vương bạch mặt hưu khí vô lực tứ ca đừng nói nữa, tóm lại lúc này đây làm ta hoàn toàn thấy rõ, lão thất tuyệt không đơn giản. Đúng vậy, lão thất không đơn giản Tề Vương lẩm bẩm nói. Huynh đệ hai người tương đối khâu ngồi trong chốc lát, hạ nhân bẩm báo nói Tần Vương tới rồi. Tề Vương lãnh đạm cười cười chúng ta vị này đại ca thật là cũng không khác người. Mọi việc đều sẽ không rơi xuống, cũng sẽ không ngoi đầu, điệu thấp đến không có gì tổn tại cảm. Tương Vương tâm tình chính kém, nghe vậy cười nhạo hắn còn có thể có cái gì ý tưởng không thành. Cũng chính là mệnh hảo chiếm phụ hoàng trưởng tử vị trí, nếu lúc trước không có rượng đến phụ hoàng danh nghĩa, mà nay bất quá là cái làm hắn liền tên đều không nhớ được tông thất con cháu thôi. Đại ca hảo ý tới xem lây, tổng không thể cự chi ngoài cửa. Thế Vương lo lắng Tương Vương chơi tính tình, nhắc nhở nói: "Hắn cái thứ nhất tới thăm lão bác không gì đáng trách, nhưng lão bác nếu là trừ bỏ hắn ai đều không thấy, vậy khó mà nói." Bát đệ Ngươi không cần quá vẻ oai, tứ vị đánh bại là có thể thắng, nhất thời suy sụp không tính cái gì." Tề Vương Ý có điều chỉ nói. Tương Vương cười khổ gật đầu đệ đệ về sau liền dựa tứ ca dịu dắt. Trải qua hôm qua một chuyện, Tương Vương tuy chịu đủ đả kích, nhưng rốt cuộc không ngồi xổm thiên lao không ban chết, hắn còn phải kiên cường tồn tại. Hàn Loan trách lão tứ khuyến khích hắn xuất đầu vô dụng, còn không bằng quyết tâm đi theo lão tứ hỗn. Đương hắn đêm qua nằm trên giường trăn trọc, trong lòng đối Tề Vương dâng lên vài phần oán hận chỉ có thể yên lặng áp xuống đi. Hiện tại duy nhất án ủi chính là lão ngũ cũng là quân vương, làm hắn không đến mức quá nan kham. Thẩm Tân Vương tiến vào. Thương Vương cường đánh lên tinh thần công đạo hạ nhân. Tề Vương thấy Tương Vương như thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Con hảo lão bát không có kinh này đã kích chưa gượng dậy nổi, nói không chừng chịu đựng này trận sẽ càng tốt xử, con tương lai tìm đúng cơ hội có thể hung hăng cắn hạ lão thất một miếng thì tới. Đến bây giờ, Tề Vương đối Úc Cẩn đã là hoàn toàn cảnh giác, lại không cho rằng đó là cái hữu dũng vô mưu mã phu. Tần Vương bị mời vào tới không có bao lâu, hạ nhân lại tới bẩm báo nói Thục Vương tới rồi. Thương Vương phủ đại khách thính nhất thời náo nhiệt lên. Vai tòa Vương phủ cách xa nhau không xa, Úc Cẩn bên tay phải đi tới Lô Vương, phía sau biên đi theo nhìn Lưu, thực mau liền tới tới rồi Thương Vương phủ. Đi theo các ngươi Vương gia nói, ta cùng với Yến Vương tới xem hắn. Lô Vương không chút khách khí phân phó môn nhân. Có thể Vương đám người lục tục lại đây trước đây, môn nhân chút nào bất giác kinh ngạc, bay nhanh đi vào bẩm báo. Tề Vương lo lắng Tương Vương nghe được Úc Cẩn lại đây lộ ra khác thường, lặng lẽ chạm trán hắn, mở miệng đánh vỡ kia một cái chớp mắt an tĩnh không nghĩ tới ngũ đệ cùng thất đệ sẽ một đạo lại đây. Bọn họ chủ đối diện, phòng trường là đúng phải. Thần Vương cười nói tiếp. Tương Vương thu thập hảo tâm tình, nhàn nhạt nói thỉnh hai vị vương gia tiến vào. Đại khách trong sảnh mấy người nhất thời vô tâm lại liêu, uống trà chờ hai người tiến vào. Không bao lâu, đứng ở ngoài cửa người hầu khơi mở rèm cửa, Lô Vương cùng Úc Cẩn trước sau đi vào tới. Trong sảnh mấy người xôi nổi mở miệng chào hỏi, nhưng tiếp đón mới đánh một nửa liền nuốt đi xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau. Lao Ngũ cùng Lao Thất mặt sau đi theo con trâu kia là chuyện như thế nào? Ách, sai rồi, là Nhị Nưu. Chương 747: Người con trẻ. Tương Vương trong lòng đối ức cần vốn là Tôn Khí, nhưng cố tình vô pháp phát tác, thấy Nhị Nưu theo vào tới nhất thời tìm được rồi lấy cớ. Hắn lập tức xanh mặt hỏi Thất Ca, ngươi tới xem ta, đệ đệ nhờ ơn, nhưng mang theo cẩu tới liền không thích hợp đi. Không trợ ốc cần đáp lời, Lỗ Vương liền bực cái gì kêu mang theo cậu tới. Bát đệ, ngươi thấy rõ ràng, đây là Nhị Nhu. Thấy Lỗ Vương nói được đúng lý hợp tình, trong nháy mắt kia tương vương thế nhưng mê hoặc, túi đầu nhìn kỹ Nhị Nhu liếc mắt một cái. Hay là Nhị Nhu không phải cậu? Lỗ Thái dựng thẳng lên, mũi ngăm đen, tuy rằng phá lệ chắc nịch một chút, còn là cậu không thể nghi ngờ. Lỗ Vương chỉ vào Nhị Nhu trên cổ cất giấu huy chương đồng giải thích nói Bát đệ hay là đã quên? Nhị Nưu Lai phụ hoàng ngự phong chính tứ phẩm khiếu thiên tướng quân, nó cùng văn võ bá quan là đồng liêu. Chẳng lẽ có mệnh quan triều đình tới thăm bất đệ, bất đệ còn ghét bỏ không thành. Tương Vương bị Lỗ Vương đổ cái chiếc khiếp, tức giận nói thất ca còn chưa nói lời nói đâu, ngũ ca cứ như vậy cấp làm gì? Lỗ Vương không hề tới cửa an ủi người tự giác, miệng một phiết nói bởi vì nhị Nưu là ta mang đến. Bao gồm Tương Vương ở bên trong mấy người đều kinh ngạc, liền xưa nay điệu thấp tần vương đều nhịn không được nói này, không phải thất đệ gia nhị Nưu sao? Như thế nào Ngũ Đệ? Lỗ Vương nắm liếc mắt một cái uy phong lẫm lẫm đại cẩu, đương nhiên ngượng ngùng thừa nhận là bị Nhị Nưu đe dọa, thanh thanh hét hầu nói ta ước thật đệ một đạo lại đây, vừa lúc gặp được Nhị Nưu, liền mời nó cùng nhau lại đây. Tương Vương nhịn rồi lại nhịn, từ cái răng bài trừ một câu ngũ ca cũng thật có nhã tâm. Hắn nhưng không quên lão thất mang theo Nhị Nưu đi đồng cung thăm trước thái tử, kết quả giả vờ mất trí nhớ trước thái tử trực tiếp bị xuyên qua. Nay cẩu cũng không phải là cái gì hảo hóa, nắm liếc mắt một cái vẻ mặt dữ tợn đại cẩu. Tương Vương nghĩ thầm. Lỗ Vương nhíu mày, ta biết Bát Đệ trong lòng không thoải mái, nhưng không thoải mái cũng không thể đối tới cửa tới thăm ngươi khách nhân nói chuyện âm dương quái khí đi. Nhớ trước đây ta hằng vì quận vương thời điểm, nếu là Bát Đệ có thể tới cửa xem ta, ca ca chắc chắn cảm động đến nước mắt ào ào. Lỗ Vương cái hay không nói, nói cái rở, đem Tương Vương khí cái ngã ngửa, cắn răng nói thật là cảm ơn Ngũ ca tới xem ta. Hắn liền biết lão Ngũ này hôn chứng là tới chế giễu. Tới chế giễu liền thôi, một người còn chưa đủ Còn muốn đem Lao Thất gia cậu mang theo. Thương Vương càng nghĩ càng giận, sắc mặt thập phần khó coi. Lúc này Úc Cẩn đã mở miệng tuy rằng Nhị Nưu là bị Ngũ Ca mang lại đây, nhưng ta dù sao cũng là nó chủ nhân. Bất đệ nếu không chào đón, ta liền cáo tử. Thương Vương nhìn về phía Úc Cẩn, đáy mắt bốc hỏa. Hắn đang có lời nói muốn cùng này người nham hiểm nói nói, nếu tới, sao có thể làm đối phương liền như vậy đi rồi. Nhịn xuống đầy mình khí, Thương Vương bài trừ một mạt cười thất ca nói như vậy liền lệnh đệ đệ hổ thẹn. Thất ca tới xem ta, ta cảm động còn không kịp, như thế nào sẽ không chào đón. Kia nhìn Nhu, đệ đệ chính là có chút ngoài ý muốn, không có ý gì khác. Túc Cẩn hơi hơi mỉm cười, như sáng sớm tảng sáng, chiếu sáng toàn bộ thính đường vậy là tốt rồi. Tề Vương xem đến chói mắt, chen vào nói nói khó được các huynh đệ tụ ở bên nhau, chúng ta bồi bát đệ uống một chén. Lỗ Vương lại mở miệng ta hั่ง vì quận vương thời điểm, thứ ca nhưng không bồi ta uống rượu. Thứ ca, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia a. Tề Vương Tương Vương âm thầm nhếch nắm tay, đã ở nghiêm túc suy xét muốn hay không uống 2 ly rượu sau đêm Lô Vương đánh một đốn. Liên trước thấy qua như vậy không biết xấu hổ, Hàng Vi quận vương thực sáng rọi sao, tả một câu hữu một câu nhắc tới, sợ người khác đã quên dường như. Lao Ngũ đây là không cân bằng, tới Trắc Tâm. Lô Vương đem Tương Vương biểu tình thu hết đáy mắt, ám chọc chọc cao hứng. Nay con dùng hỏi sao? Hắn đương nhiên là tới Trắc Tâm, cũng không nghĩ hắn mới vừa bị Hàng Vi quận vương đoạn thời gian đó gặp nhiều ít khinh thường xem thường. Hiện tại rốt cuộc có làm bạn. Tới, tới, uống rượu, hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện mặc khác. Thần Vương đúng lúc hòa giải. Huynh đệ mấy người ngồi xuống, thức mau liền có mấy tên mỹ mạo thị nữ bưng lên rượu và thức ăn. Lỗ Vương nhìn nhất mạo mỹ tỷ nữ vài mắt, thở dài bát đệ Nhật tử vẫn là không tồi, ít nhất hầu hạ tỷ nữ đều là mỹ nhân nhi. Ta cùng ngươi nói, hàng vị quận vương chủ yếu là năng bổng thiếu một chút, mặt mũi xấu hổ Điểm nhi, đối bát đệ ảnh hưởng kỳ thật không lớn, rốt cuộc bát đệ liền một người không có tước phụ hài tử yêu cầu nuôi sống, cũng không cần cấp tước phụ hài tử căng mắt muối. Xem hắn qua đến là ngày mấy, năm đồng bị quặp mẹ bá chiếm không nói, toàn bộ vương phủ liền không có một cái chỉnh tề điểm nha hoàn, làm hại hắn Dương Thành đánh giá thanh tú gã sai vật tật xấu. Lô Vương rất muốn móc một phen chua xót nước mắt, mà Tương Vương sắp nhịn không được sốc cái bàn. Đừng ngăn đón hắn, hắn muốn lộng chết lão ngũ. Hắn hằng vì quận vương làm sao vậy? Hắn không có tước phụ hài tử làm sao vậy? Lão Ngũ rốt cuộc cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận, yêu cầu như vậy ghê tởm hắn. Một tiếng cẩu kêu lôi trở lại tương vương lý trí. Nhị Nưu nghe đầy bàn mùi thịt, rụt rè phe phẩy cái đuôi. Tương vương kháp một tay tâm, duy trì còn sót lại lý trí cường cười nói cấp khiếu thiên tướng quân bãi một bàn. Tổng không thể làm Nhị Nưu đi theo bọn họ một bàn uống rượu đi, ai dám nói ra, hắn thật muốn trở mặt. Dù sao đã là quân vương, còn có thể càng không xong sao? Thức mau hai cái tiếu lệ tỷ nữ nâng tới một cái bàn nhỏ mấy. Mặt trên phóng một chậu thịt xương đầu. Hai cái nha hoàn không dám tới gần ngẻ con giống nhau đại cẩu, xa xa dọn xong bay nhanh lui ra. Nhị Nưu thấy chỉ có một chậu thịt xương đầu, từ trong cổ họng phát ra bất mãn lục cục thành, thu được cốc cẩn ánh mắt cảnh cáo mới an tĩnh lại. Trên đời không có không qua được điểm mấu chốt. Bắt đệ, tứ ca kính ngươi một ly, uống lên này ly rượu, về sau cũng chỉ có vận may. Tề Vương nâng chén kính Tần Vương. Lỗ Vương vừa định toan vài câu, Tần Vương nhỏ giọng nói ngũ đệ, bớt chen cái đi. Đối Tần Vương tới nói, hắn chỉ nghĩ An An Tinh Tinh tới, An An Tinh Tinh đi, mà không phải lại không thể hiểu được cuốn vào cái gì hỗn loạn chung. Cũng may Lô Vương vài chén rượu nhập bụng, không lại khiêu khích. Rượu quá ba tuần, Úc Cẩn bỗng nhiên đứng dậy. Mấy người xôi nổi nhìn về phía hắn. Ta đi một chút tịnh phòng. Tương Vương đem ly rượu dùng vừa lúc ta cũng muốn đi, cùng Thất Ca cùng nhau đi. Úc Cẩn biết nghe lời phải gật đầu. Mắt thấy hai người đi rồi, Lô Vương bĩu môi lại không phải tiểu cô nương. Như thế nào còn kết bạn thượng nhà xí? Thục Vương cười hỏi tiểu cô nương đều là kết bạn thượng nhà xí sao? Ngoài phòng, xuân phong lạnh lùng, lệnh đầu người náo một thanh. Tương Vương chờ Úc Cẩn từ tịnh phòng đi ra, bỗng nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói thất ca, hôm qua đệ đệ xấu mặt, là bái ngươi ban tặng đi. Úc Cẩn mỉm cười bát đệ uống nhiều quá sao? Trước mắt không có người khác, ngươi trang cái gì hồ đồ, thật khi ta là ngất tử. Thương Vương nghiến răng nghiến lợi, biểu tình dữ tợn. Úc Cẩn bất động như Tùng Bát đệ thật sự uống nhiều quá. Mắt thấy hắn muốn trở về đi, Tương Vương không cam lòng đuổi theo đi, hạ giọng nói thất ca, ta hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi như vậy tính kế ta, chúng ta chờ xem. Úc Cẩn dừng lại, thật sâu xem Tương Vương liếc mắt một cái, lời nói thâm thía nói bất đệ, ngươi còn trẻ, không biết chân chính chân trần là cái gì xuôi xẻo hình dáng. Cũng may thực mau là có thể đã biết. Chương 748 phê giếng. Ngươi có ý tứ gì? Úc Cẩn hơi câu khóe môi chính là nhắc nhở Bất Đệ, chớ có nghe người ta lừa dối vài câu liền đi phía trước hướng, bị người bán còn phải cho nhân ra đến tiền. Tương Vương cười lạnh, không cần Thất Ca châm ngồi ly gián. Việc đã đến nước này, hắn không đi theo Tứ Ca hảo hảo hỗn, còn có thể quay đầu tới đến cậy nhờ Lao Thất không thành. Lúc này dao động, mới là thiên đại chế cười. Úp cần nhàn nhạt cười, nếu Bất Đệ đem hảo tâm nhắc nhở trở thành châm ngồi ly gián, coi như ta chưa nói hảo. Buồn cười. Tương Vương hừ lạnh một tiếng lướt qua Úc Cẩn đi nhanh hướng nội đi đến. Trong phòng rượu hương tràn ngập, ly không không ít. Chờ Úc Cẩn cùng Tương Vương trở về, lại ăn vài chén rượu, Tề Vương liền nói, "Giờ tới thời gian đã không ngắn, cũng nên đi trở về." "Bất đệ, ngươi yên tâm, quay đầu lại các ca ca lại đến xem ngươi." Tân Vương đi theo buông chén rượu, cười nói, "Đứng vậy, Bất đệ nếu là cảm thấy phiền muộn, tùy thời phái người cấp đại ca truyền tin chính là." Chỉ có Lô Vương đánh rượu cách bất mãn nói, "Liên như vậy đi lại." Lao bát chê cười hắn còn không có xem đủ đâu, liền như vậy đi rồi quái luyên tiếp. Đừng nói lần sau còn tới, cấp Lao bát hòa hoán một đoạn thời gian, lần sau thích đứng quận vương thân phận còn thấy thế nào chê cười. Lô vương đối này rất có kinh nghiệm, rốt cuộc hắn hiện tại liền ẩn ẩn thích đứng. Thục vương lo lắng lô vương rồi dám, rồi tay giữ chặt hắn cánh tay, ngũ ca, đi thôi, trở về chậm còn muốn lo lắng cùng ngũ tẩu giải thích. Nàng dám. Lô vương trứng mắt, nam nhân đi ra ngoài uống rượu, đàn bà còn dám nói nhiều. Lục Đệ, ngươi nếu là quản không được Lục Đệ muội, ca ca giáo ngươi, nữ nhân sao? Đường Quán, bất chấp tất cả đánh một đốn liền thành thật. Thục Vương ha ha cười cười, gặp qua Phùng Mã giả làm người mập, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nếu là chưa thấy qua Ngũ Tẩu cầm dao phay đem lão ngũ truy đến ngao ngao kêu ư, hắn thật đúng là tin. Ta đưa các ca ca đi ra ngoài, thấy mấy người phải đi, Thương Vương đánh lên tinh thần tiễn khách. Mấy người đi đến thính cửa, úp cẩn bước chân một đốn, quay đầu lại đi. Những người khác đi theo dừng lại. Thật đệ, như thế nào không đi rồi? Tân Vương theo Úc Cẩn tầm mắt vọng qua đi, liền thấy đại cẩu dùng hai chỉ chân trước phụng một cây thịt xương đầu mỹ tư tư gặm. Mọi người khẽ miệng đồng thời vừa kéo. Úc Cẩn cũng có chút bực. Nay không tiền đồ, ngày thường ở trong phủ ăn cái gì ken cá chọn canh, tới rồi tương vương phủ, một cây thịt xương đầu liền liên liên tiếp đi rồi. Nhị Nưu, lại đây. Nhị Nưu động tác một đốn, cúi đầu nhìn xem gặm một nửa thịt xương đầu, Lưu Liên Bung chạy tới. Úc Cẩn gết bỏ nhíu mày, đem ngươi khỏe miệng du lộng rớt. Nhị Nưu Dương miệng tà hữu nhìn xem, bỗng nhiên bổ nhào vào Tương Vương mua bản chân thượng. Tương Vương theo bản năng muốn giậm chân, liền nghe Úc Cẩn một tiếng uống, đừng lúc nhích. Bát Đệ chợt có lộn xộn, để ý Nhị Nưu cắn người. Nó đang làm gì? Tương Vương cả người cứng đờ, cắn răng hỏi. Không cho Úc Cẩn giải thích, Lỗ Vương liền cười đến giậm chân, "Bát Đệ, ngươi này đều nhìn không ra tôi a, Nhị Nưu rùng ngươi dạy sát miệng đâu." Tương Vương Cũng may Nhị Nhu động tác lưu loát, thực mau liếm liếm đầu lưỡi xem như lau khô, Hướng Úc cẩn lắc lắc cái đuôi. Úc Cẩn vẻ mặt đầy nãy, "Bá đệ, thật là ngượng ngùng, Nhị Nhu gần đây có chút không phục quản giáo." Tương Vương nhìn chằm chằm dày trên mặt một đoàn rõ ràng dầu mỡ, từ cái răng bài trừ hai chữ, không có việc gì. Chạy nhanh mang theo này không biết xấu hổ cẩu cút đi, về sau Tương Vương phủ đại môn lại vì nãy một người một cẩu mở ra, hắn liền chịu chính mình miệng. Đệ đệ đưa các ca ca đi ra ngoài. Thương Vương lại nói một lần, thúc dục tri ý rõ ràng. Những người khác muốn cười lại ngượng ngùng, chỉ phải nhanh hơn bước chân. Đoàn người mới xuyên qua đình viện, đi theo Úc Cẩn bên người đại cẩu đột nhiên một quay đầu hướng nào đó Vương hướng chạy tới. Mọi người bị này ngoài ý muốn cấp kinh ngạc một chút. Nhị Nưu. Úc Cẩn hô một tiếng, nhưng Nhị Nưu thực mau xuyên qua biến thực hoa mục không thấy bóng dáng. Mấy người sôi nổi nhìn về phía cẩu chủ nhân. Úc Cẩn sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội thêm bất đắc dĩ. Này cẩu đồ vật thật sự càng ngày càng không phục quảng giáo, liền không nên mang nó tới. Mấy người nghe xong lời này, lại nhìn về phía Lỗ Vương. Lỗ Vương không cho là đúng, ta mang Nhị Nưu tới làm sao vậy? Nhưng nó hiện tại chạy loạn. Tương Vương Mạc Danh có chút bất an, lại không biết này bất an từ đâu mà đến. Tìm trở về là được, ta đi tìm còn không được sao? Lỗ Vương nói liền đuổi theo Nhị Nưu rời đi phương hướng đi, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Ta đi xem. Nhịn Nưu nếu là đem Ngô Ca cắn nhưng không tốt, tốt cần vội vàng đuổi kịp. Mắt thấy Tương Vương sắc mặt biến thành màu đen, Tề Vương trấn an vô vô cánh tay hắn. Thục Vương đề nghị nói, Ngô Ca cùng thất đệ đều đi tìm Nhịn Nưu, chúng ta dứt khoát cùng đi nhìn xem đi. Tương Vương đành phải gật đầu. Hắn là Vương phủ chủ nhân, mặc dù Thục Vương không nói, hắn cũng muốn cùng qua đi. Chạy ở đằng trước lỗ Vương đã thấy được Nhịn Nưu, xa xa hô, Nhịn Nưu, đừng chạy loạn, chạy nhanh trở về. Phía trước dáng người mạnh mẽ đại cẩu không thèm để ý, thực mau lại kéo ra khoảng cách. Lô Vương Mực, hảo ngươi cái nhịn nhưu, ta còn không tin đuổi không kịp ngươi. Hắn tốc độ chính là luyện ra, bình thường người đuổi không kịp. Tương Vương phủ xuất hiện một đạo kỳ cảnh, một con đại cẩu ở phía trước chạy, liên tiếp vương ra ở phía sau bên truy, dẫn tới vô số hạ nhân ra nhập truy đuổi đội ngũ. Lô Vương trợn mắt nhìn nhịn nhưu càng chạy càng tiên, thế nhưng từ một chỗ tường viện nhảy mà thượng, nhảy vào trong viện. Lô Vương đuổi theo đi. Lúc này mới phát hiện sân ở vào Tương Vương phủ hẻo lánh một góc, viện môn rơi xuống khóa, nhìn dáng vẻ hồi lâu không người đi vào. Nhị Nưu chạy đến nơi đây làm gì? Liên Tính là tham ăn, cũng nên chạy tới Vương phủ phòng bếp lớn a. Lô Vương thở hồng hộc nghĩ, tâm sinh khó hiểu. Đông nhiên kịch liệt tiếng chó sủa cách tường viện truyền đến, Lô Vương lượm một gió dự, nhấc chân mảnh đá viện môn. Treo khóa viện môn kiên cường chống đỡ một lát, công thực mau bị đá văng. Lô Vương hu khẩu khí, sải bước đi vào. Hắn nào muốn nhìn nhịn nhưu chạy đi vào làm gì? Nhịn nhưu, nhịn nhưu. Trong viện cổ cây khô bại, thê linh trống vắng, quanh quần Lô Vương tiếng la. Tiếng chó sủa truyền đến, tựa hồ ở cùng Lô Vương tiếng la hô ứng. Lô Vương nhìn chung quanh một phen, xác định tiếng kêu nơi phát ra, thực mau xuyên qua cửa tròn đi vào cảng trống vắng rách nát hậu viện. Nhịn nhưu đối diện hậu viện một ngụm giếng cuông kiếu. Lô Vương bước nhanh đi qua đi, liền thấy kia khẩu giếng thượng đè nặng một khối tảng đá lớn, cục đá cái đấy bỏ mãn rêu xanh. Thiển nhiên hồi lâu không hoạt động quá. Nhị Nữu kêu hai tiếng, ngập trụ Lỗ Vương ống quần dùng sức hướng bên cạnh giếng tốn. Nhị Nữu, ngươi làm gì đâu? Nhị Nữu nhả ra, đối với miệng giếng gâu gâu kêu lên. Lỗ Vương nghĩ nghĩ, thử nói, ngươi muốn đem cục đá rời đi. Gâu gâu. Nhị Nữu tiếng kêu càng cấp. Thật đoán đúng rồi, xem ta. Lỗ Vương xoa xoa tay, dồn khí đan điền đem tảng đá lớn rời đi. Không chờ Lỗ Vương hướng giếng nội xem, Nhị Nữu liền nhảy xuống. Hai chỉ chân trước mạnh bảo lên. Không biết qua bao lâu, đại cẩu nhảy lên tới, run run trên người buổi 밤, hướng Lỗ Vương kêu hai tiếng. Lỗ Vương cư nhiên từ tiếng kêu nghe ra tranh công ý tứ, theo bản năng hướng trong giếng tìm đòi. Chương 749 xương khô. Trong giếng nguyên bản điền chôn cành khô phế thổ bị phiền khởi, hai cái đen nháy mắt động thẳng tắp đối với Lỗ Vương. Lỗ Vương ánh mắt đăm đăm, trong đầu trống rỗng. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Nhị Nưu thấy Lỗ Vương thăm đầu vẫn không nhúc nhích, rừ một tiếng. Nó phát hiện kỳ quái đồ vật, người này như thế nào không hề phản ứng. Nay thanh chó sủa nhất thời đem Lỗ Vương bừng tỉnh, hắn cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng lại đây đó là cái gì. Kinh hãi dưới, Lỗ Vương thân mình nhoáng lên ngã đi vào, may mắn phản ứng còn tính mau, một tay bắt được giếng duyên. Nhị Nưu mau hỗ trợ. Dưới tình thế cấp bách, Lỗ Vương mặc kệ Nhị Nưu có nghe hay không đến hiểu, bật thốt lên xin giúp đỡ. Nhị Nưu vội thò qua tới, Ngao cắn ở Lỗ Vương bái giếng duyên cái tay kia trên cổ tay. Vốn dĩ không có nhịn như này một miệng, Lỗ Vương bằng vào một phen sức lực thực mau là có thể bò lên tới, hiện tại kết cục liền rất rõ ràng, người cao to lưu loát rất đi xuống. Một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết truyền đến, "Cứu mạng a!" Chạy tới Úc Cẩn thân hình một đốn, "Hô, Ngô ca, ngươi ở dưới!" Ứng. Nghe được kêu thảm thiết theo sau chạy tới tần Vương đám người lắp bắp kinh hãi, "Ngô đệ, Ngô ca, rất giếng." Chỉ có Tương Vương run run môi phát không ra thanh âm tới, sắc mặt đã là trắng bệch như quỷ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thảm thiết tiếng la từ đài giếng truyền đến, phía trên không có người sống sao? Các ngươi mau đem ta lộng đi lên a. Thật là huynh đệ tình như tờ giấy, nay mấy cái hôn chứng rõ ràng đều lại đây, một đám chỉ biết té to. Nghe Lô Vương tiếng la, Tương Vương như ở trong mộng mới tỉnh, đối cùng lại đây hạ nhân quắc, mau đem Lô Vương kéo lên. Hắn nhớ rõ lúc trước công đạo thủ hạ đem giếng điền, nói không chừng lão ngũ chỉ là rất đi xuống, không có phát hiện thôi Minh Nguyệt thi thể. Tương Vương ôm một tia hi vọng nghĩ, "Thật mau vài tên hạ nhân hiệp lực đem Lỗ Vương túm đi lên." Khụ khụ khụ. Ngồi dưới đất Lỗ Vương kịch liệt ho khan, sắc mặt so Tương Vương hảo không đến chạy đi đâu. Tân Vương tiến lên một bước, mặt lộ vẻ quan tâm, "Ngũ Đệ, ngươi không sao chứ?" Thục Vương đứng ở một bên âm thầm lắc đầu. Khó trách Lao Ngũ bị Ngũ Tẩu ức hiếp đến không dám ngẩng đầu, truy nhị Nưu có thể đem chính mình truy tiến giếng đi, còn bò không lên, này cũng quá phế đi. Bị Thục Vương khinh thường lỗ vương tưởng cách này khẩu giếng xa một chút, như vậy vừa động đạn, một bàn tay cốt tử trên người rất xuống dưới. Nhìn một cái rơi trên mặt đất xương khô, lại nhìn một cái lỗ vương, mọi người sắc mặt đại biến. Lỗ vương gian nan hướng tần vương niết miệng, "Đại ca, ngươi nói ta có việc không có việc gì?" Thần vương nhìn chằm chằm lẻ loi bàn tay cốt chờ mặc. Lỗ vương ủy khuất đến mau khóc, "Giếng có một khối xương khô, ta ngã xuống sau vừa lúc gặp phải cái kia đầu lâu." "Phi, phi, thật là ghê tởm chết ta." người chết hắn đương nhiên là qua, nhưng bộ xương khô hắn chưa thấy qua, càng không nghĩ tới một ngày kia sẽ cùng một bộ bộ xương khô tới cái thân mật tiếp xúc, chỉ cần tưởng tượng vừa rồi tình cảnh, Lộ Vương liền tưởng không màng nam nhân tôn nghiêm lên tiếng quát lớn. Ngô Ca là nói, "Giếng hạ có người chết." Thục Vương cái thứ nhất phản ứng lại đây, khóe mắt dư quang quét liếc mắt một cái sắc mặt thảm đạm tương Vương, bước đi hướng miệng giếng hướng nội xem. Đại giếng mắt động trống trải đầu lâu không tiếng động nhìn thẳng hắn. Thục Vương ra đầu tê dần, vội rời đi tầm mắt. Thế vương làm như không tin, theo sát sau đó đi xem, thấy rõ trong giếng tình hình nhất thời cứng lại rồi. Thục vương nhìn về phía tương vương, ý vị thâm trường hỏi, bác đệ biết giếng hạ có người chết. Tương vương đánh cái giật mình, quả quyết phủ nhận, lục ca chớ có nói bữa, ta như thế nào sẽ biết giếng có người chết. Kìa giếng này trung sương khô là chuyện như thế nào. Thục vương nhưng không muốn buông tha đả kích tương vương cơ hội, truy vấn nói. Lao bắt rõ ràng cùng lao tứ một đám người, mà lao tứ là hắn kinh định trước mắt có đả kích đối phương cơ hội đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Thương Vương cường trống không lộ khiết sắc, ai biết được. Vương phủ nhiều người như vậy, lại không có nữ chủ nhân quan thúc, có lẽ là cái nào ác phó hại người, đem thi thể giấu ở phía giếng. Tương Vương hoảng loạn theo lý trí thu hồi bị đè ép đi xuống. Thôi Minh Nguyệt đã thành một bộ xương khô, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, ai có thể biết trong giếng xương khô là mất tích đã lâu thôi đại cô nương. Đối, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai đều không làm gì được hắn. Tương Vương theo bản năng thẳng thắn xuống lưng. Nếu trong giếng phát hiện thi cốt, vậy báo án đi." Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tương Vương sững sốt, thực mau nhìn về phía ra tiếng người, ngữ khí kiên quyết, không thành. Úp Cẩn mặt lộ vẻ kinh ngạc, có án mạng, vì sao không thể báo án? Tương Vương cười lạnh, thất ca nói được nhẹ nhàng, Tương Vương phủ phế giếng xuất hiện thi cốt, truyền ra đi dễ nghe. Đệ đệ ném không dậy nổi người này. Úp Cẩn càng thêm kinh ngạc, hay là đối bát đệ tới nói, mặt mũi so chân tướng quan trọng. Tương Vương cứng lại, rồi sau đó bực nói: "Thất ca chớ có đứng nói chuyện không eo đau, nếu việc này ra ở ngươi trong phủ, ngươi sẽ nháo báo án." "Đừng nói hoàng thất bên trong, bình thường nhà giàu một năm đột tử cá biệt người lại tầm thường bất quá, nhưng nghe nói nhà ai báo án?" Ai ngờ Úc Cẩn không chút do dự gật đầu: "Sẽ a, không đem hại người hung thủ tìm ra, về sau hắn lại làm ác làm sao bây giờ?" Lúc trước ngươi Tẩu Tẩu trưởng tỷ dâng hương trên đường gặp được kinh mã, ngươi Tẩu Tẩu trực tiếp liền đi báo án. Bát Đệ vẫn là cái nam nhân đâu, như thế nào còn không bằng nữ tử thông thấu. Tương Vương bị Úc Cẩn chen ép đến trong lòng thần chương, chết cắn không buông khẩu, "Đó là ngươi hiến vương phủ sự, các ngươi không để bụng thanh danh, ta để ý ta sẽ nghĩ cách đem ác phó bắt được tới, nhưng báo án tuyệt đối không được." Úc Cẩn nhẹ nhàng cười, "Bát Đệ chết sống không đồng ý báo án, chẳng lẽ là chỗ dạ?" "Ai chỗ dạ?" Công thất ca lại nói bậy, "Đừng trách đệ đệ không khách khí." Thục Vương mừng rỡ bỏ đá xuống giếng, khuyên nủ, "Bát Đệ" Ta cảm thấy thất ca nói được có đạo lý, chân tướng so mặt mới quan trọng. Lỗ Vương càng là một vạn cái duy trì, ta mặc kệ, hôm nay ta bị ghê tởm thành như vậy, cũng không thể liền như vậy tính. Bất đệ nếu là không muốn báo án, ta liền đi nói cho phụ hoàng. Xem lão Bát chi chi o o bộ dáng, giếng người không chuẩn chính là những cái đó mỹ mạo ti nữ hoặc là thanh tú gã sai vật chung một vị, bị lão Bát cấp thai hỏa đã chết. T, vốn tưởng rằng cùng lão Bát đánh ngang liền hảo, hay là còn có đem lão bác đạp lên dưới chân cơ hội. Lỗ Vương tưởng tượng liền hưng phấn, nhất thời thế nhưng đã quên tìm hại hắn ngã xuống đại cầu tính sổ. Mà lúc này, Nhị Nưu phảng phất bị mọi người quên đi, ngồi xổm ngồi ở trong một góc trán đến chết ném cái đuôi. Mắt thấy húc cẩn, Lỗ Vương cùng Thục Vương đều chủ trương báo quan, thậm chí còn muốn đi cảnh minh đến nơi đó mách lẻo, Tương Vương không có kiên trì dũng khí. Hắn nếu là chết sống không đáp ứng, chỉ sợ cũng tẩy không rõ hiềm nghi. Suy nghĩ một chút lúc trước lộng chết thôi Minh Nguyệt sau xử lý còn tính sạch sẽ, Tương Vương rốt cuộc gật đầu. "Cha liền cha, hiện tại thôi Minh Nguyệt đã lạn thành một bộ bạch cốt, hắn cũng không tin Thuần Thiên Phủ Doãn Chân Thế Thành có thể tra ra cái gì tới." Thấy Tương Vương gật đầu, Túc Cẩn quét liếc mắt một cái cách hắn gần nhất Tương Vương phủ hạ nhân, nhàn nhạt nói, "Còn thất thần làm gì, không nghe các ngươi vương gia muốn báo con sao?" Hạ nhân sửng sốt, hành lễ bay nhanh chạy. Chương 750 lại thấy ánh mặt trời. Tương Vương nhìn chằm chằm bay nhanh chạy xa hạ nhân bóng dáng, trong lòng chỉ có một ý niệm, quay đầu lại liền đem này thuần nô tài lộc chết, hắn mới là Tương Vương phủ chủ nhân, này đó hôn chứng loạn ý rốt cuộc nghe ai. Hắn lại đã quên nhân chi thường tình, đương mùa người khiếp sợ sự tình phát sinh sau, ở vào đần độn chung người thường thường sẽ mất đi sức phán đoán, lúc này vị tôn giả nếu là đưa ra yêu cầu, 89 phần 10 sẽ thành thật làm theo. Kinh thành gần đây còn tính thái bình, náo đến Tuần Thiên phủ đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Không phải Trương gia hắn tử trộm lý ra tức phụ, chính là Vương gia dưỡng Cẩu đem Triệu gia khiêu khích ngông cấp cắn chết, Chân Thế Thành cả ngày nghe này đó nhàm chán đến thẳng ngủ gật. Hôm nay thời tiết không tồi, Chân Thế Thành xử lý xong rườm ra sự vụ ngồi ở bên cửa sổ híp mắt phơi nắng, một người nha dịch vội vàng tiến vào bẩm báo, "Đại nhân, tới án tử." Chân Thế Thành bỗng nhiên trợn mắt, mắt mạo tinh quang, "Tới án tử?" Nha dịch vội gật đầu, "Tương Vương phủ người tới báo quan, nói ở Vương phủ phế giếng phát hiện một bộ thi cốt." Chân Thế Thành đàng mà đứng lên, gấp giọng nói, "Mau đem bào án người mang tiến vào." Vương phủ phế giếng phát hiện một bộ thi cốt, còn náo đến báo quan nơm nớp, bằng kinh nghiệm suy đoán này có lẽ là một cọc đại án. Như vậy tưởng tượng, chân thế thành kích động đến râu đều run lên. Thức mau một người tôi tớ trang điểm người trẻ tuổi bị nha dịch mang theo tiến vào, vừa muốn hướng chân thế thành hành lễ, đã bị đối phương ngăn lại. Nhan Thoại ít nói, nói một câu cụ thể tình huống đi. Ở bào án giả trước mặt, Chân thế thành kiệt lực bảy ra đạm nhiên bộ dáng, kỳ thật một lòng đã bay đến Tương Vương phủ. Tương Vương phủ hạ nhân hiển nhiên không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thuận thiên phủ dáng như thế sấm rền do cuốn, ngẩn ngơ mới đem biết nói ra. Nói như vậy, vài vị vương gia đều ở. Chân thế thành kiên nhẫn nghe xong, hỏi: Tương Vương phủ hạ nhân vội gật đầu, đều ở đâu? Yến Vương cũng ở. Ở đâu? Vẫn là Yến Vương mệnh tiểu nhân tiến đến báo án, lời còn chưa dứt, Tương Vương phủ hạ nhân nhất thời sửng sốt. Leo sau giơ tay chịu chính mình một bật hai. Hắn làm mơ heo che tâm đi, nhà mình Vương gia còn không có lên tiếng đâu, hắn nhảy nhót chạy đến Thuận Thiên phủ báo cái gì ăn a. Xong rồi, xong rồi, quay đầu lại Vương gia tất nhiên không tha cho hắn. Tương Vương phủ hạ nhân càng nghĩ càng hoảng, liên tục chịu chính mình miệng tử. Tuy là chân thế thành kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng sửng sốt. La hồi lâu không có án mạng phát sinh, hắn đã không quen thuộc tình huống sao? Lần đầu tiên nhìn thấy báo án người liều mạng chịu chính mình cái tác. Têu lên mỗ tác, đi tương vương phủ. Chân thế thành phân phó tả hữu, lòng bàn chân sinh phong đi ra ngoài. Tương vương phủ hạ nhân mắt thấy thuận thiên phủ doán mang theo một đám người phần phật đều đi rồi, xoa xoa phát sư mặt, vội vàng đuổi theo đi. Tương vương trong phủ, giờ phút này không khí không lớn mỹ diệu. Thất ca, người ngăn đón ta trong phủ hạ nhân hạ giếng là có ý tứ gì? Tương vương hai mắt tường đỏ, cùng che ở miệng giếng Úc Cẩn đối diện. Úc Cẩn cười cười, bác đệ không cần kích động, ta không có gì ý t Bất quá nếu đã báo quan, hết thệ vẫn là chờ chân đại nhân tới rồi nói sau. Trước đó, chúng ta phải làm chính là tận lực bảo vệ tốt hiện trường. Đây là nhà ta." Thương Vương cắn răng, một chữ tự nói. Úp cần ngữ khí bình tĩnh, bắt đệ đồng ý báo quan. "Ngươi?" Thương Vương chán nản. "Đó là hắn đồng ý sao?" Hắn rõ ràng là bị buộc. Thế Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ Thương Vương, "Bắt đệ, tạm thời đừng nóng nảy. Xem lão bát bộ dáng này, Trong giếng thì Cốt chỉ sợ cùng hắn thoát không được quan hệ. Một khi đã như vậy, liền càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tương Vương thu được Tề Vương ánh mắt, hoan hoan cảm xúc, cười lạnh nói, "Chờ chân đại nhân điều tra rõ chân tướng, thất ca phải vì hôm nay việc làm cấp đệ đệ một cái cách nói." U Cẩn Vô tội nhíu mày, thì Cốt là ở bát đệ trong phủ phế giếng phát hiện, lại không phải ở ta trong phủ phát hiện, Bát đệ vì sao tìm ta muốn nói pháp? "Anh, ta hiểu được, Bát đệ là tức giận ta kiên trì báo con đi." Nếu là như thế, Ngô Ca cùng Lục Ca chẳng phải là cũng muốn cấp bát đệ một cái cách nói. Lô Vương mắt trợn trắng, ta cách nói chính là đi nói cho phụ hoàng. Hắn còn chờ lão bát thảm hại hơn một chút đâu. Thục Vương tặc mỉm cười, có thể tìm ra chân tướng liền hảo. Lão bát như thế bất an, xem ra có trò hay nhìn. Trong giếng thi cốt đến tuột cùng là cái gì thân phận? Bị lão bát làm nhục ti nữ, vẫn là ở bên ngoài nhìn trung tiểu nương tử? Mọi người lung tung suy đoán, liền có hạ nhân vội vàng chạy tới bẩm báo, Thuần Thiên phủ doanh tới rồi. Tương Vương thu ở trong tay áo tay dùng sức cầm, Suatan kia một cái chớp mắt cứng đờ, đi nhanh đi ra ngoài. Báo án hạ nhân đã lánh chân thế thành hướng bên này đi tới. Chân Thế Thành xa xa nhìn đến vài vị vương gia, chắp tay chào hỏi. Tương Vương qua loa đáp lễ, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Chân Thế Thành, "Chân đại nhân, chúng ta trong lúc vô ý ở một ngụm phế giếng phát hiện xương khô, kế tiếp muốn ngươi lo lắng." Vương gia khách khí. Chân Thế Thành khách sáo một câu, bước nhanh từ Tương Vương bên người đi qua, phi nước đại giếng cạn mà đi. Tương Vương sắc mặt thanh thanh, họ chân như vậy gấp không chờ nổi, có phải hay không có bệnh. Chân Thế Thành đã tới rồi bên cạnh giếng, thăm dò đi xuống nhìn lại. Phế giếng không tính thâm, ánh sáng lại hảo, một đôi trống trải mắt động thẳng tắp đối với trên không, phảng phất đối thanh thiên đại lao ra không tiếng động kể ra hủy quất. Chân Thế Thành đối này phúc cảnh tượng quen thuộc thả thân thiết, tê thanh phân phó thủ hạ, tiểu tâm đem thi cốt thu đi lên. Thức mau một người dáng người nhỏ gầy nha dịch hạ đến trong giếng, thật cẩn thận đem thi cốt lộng đi lên. Chân thế thành mắt sắc, nhìn đến một cây xương ống thượng có mới mẻ nếp gấp, không khỏi lắc đầu, phá hư có chút nghiêm trọng a. "Cậu cần ở một bên giải thích." Lô Vương ngã xuống, "Tập Lô Vương, lao thất cái này hôn chứng, bất tranh cái có thể chết sao?" Chân thế thành thật sâu xem Lô Vương liếc mắt một cái, thấy đối phương tựa hồ có chút xấu hổ, an mùi nói, "Vương gia vất vả." "Lô Vương, còn thiếu một con hưu trưởng cốt." Túc Cẩn nghiêng người, một lòng tay trên mặt đất, Ngũ Ca dẫn tới. "Thật đệ" Lộ Vương xấu hổ đến mặt đều đỏ. Chân Thế Thành lại lần nữa thật sâu xem Lộ Vương liếc mắt một cái, có chút bất mãn đối phương cách làm, bảo trì thi cốt hoàn chỉnh rất quan trọng, vương gia về sau tái nội đến, nhớ rõ chớ có luan lấy. Lộ Vương nhịn không được loắt vén tay áo. Đừng ăn đoán, cô cản sủ hắn nuốt cùng lao thất còn có họ chân lão nhân liều mạng. Thư Mao Ngô Tắc có bước đầu kết luận, hồi bẩm đại nhân, thi cốt hẳn là nữ nhân trẻ tuổi, cốt xác vô chúng độc bệnh trạng, trừ cánh tay phải cốt một đạo mới mẻ nếp gấp vô cùng ngân. Nguyên nhân chết là cổ bị gãy.